1207 Chương 1207 là người trả giá nhất thảm thống đại giới. Chương 1207 là người trả giá nhất thảm thống đại giới. Kia ánh mắt như là xuyên thấu Cố Triều Tích mắt, đem nàng nội tâm xem rõ ràng, Cố Triều Tích thậm chí có một loại ảo giác, phảng phất hắn đã nhận ra chính mình giống nhau. Quân Khuynh nói đồng dạng cũng là mọi người khiếp sợ, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Côn Luân Tiên Chủ xuất hiện ở đồng lai thế nhưng là vì làm Đồng Lai Tiên Chủ thu hồi chiến thư. Mọi người trong lòng âm thầm nghĩ đến, có lẽ là bởi vì Côn Luân Tiên Chủ nghĩ tới càng tốt đối phó Lam Huyên Biện Pháp. Ở tiên giới, Đồng Lai Tiên Chủ hái mộ Côn Luân hâm mộ, đã không phải cái gì bí mật, đối mặt như thế Mỹ lệ Đồng Lai Tiên Chủ, Côn Luân Tiên Chủ chính là mặt ngoài không đáp lại, nội bộ khẳng định cũng là thích. Khẳng định là bởi vì Côn Luân Tiên Chủ lo lắng Đồng Lai Tiên Chủ an nguy cho nên mới sẽ làm nàng thu hồi chiến thư. Tất nhiên là cái dạng này. Mọi người tại nội tâm xác định đáp án, những cái đó nữ tiên nhóm liền sôi nổi hâm mộ khởi liễm sắc tới. Ai, có như vậy chi kỷ bảo hộ người, thật là hảo a. Nào biết bọn họ này trong lòng đáp án còn không có đứng vững chân đâu, liền nghe quân quỳnh nói, ta thích Lam Huyên, không nghĩ làm nàng đã chịu nửa điểm thương tổn, cho nên, thỉnh ngươi thu hồi chiến thư. Mọi người... Là bọn họ xuất hiện ảo rất sao? Côn Luân Tiên chủ thế nhưng ở trước công chúng không e rẻ nói hắn thích Lam Huyền cái kia yêu nữ. Bọn họ thật sâu hoài nghi có phải hay không Lam Huyền cấp Côn Luân Tiên chủ hạ hàng đầu. Nếu không giống hắn như vậy một cái thoạt nhìn vô cùng cấm dục tiên, lại như thế nào sẽ thích như vậy yêu nữ? Cố chiều tích cũng khiếp sợ không thôi, quân khinh thích Lam Huyền. Nàng đầu vóc đông nhiên có điểm loạn, tùy ý nàng như thế nào tưởng tượng. Đều không thể đem hai người kia lôi kéo đến một đống đi, rốt cuộc từ mặt ngoài thoạt nhìn, hai người kia là tám gợi tre cũng đánh không đến một đống đi à. Nếu không phải nàng chính thai nghe thấy, sợ là nàng cũng sẽ không tin tưởng. Cẩn thận hồi ức một chút Lam Huyên biểu hiện, nàng cũng cảm thấy cái này rắn rết mỹ nhân cùng quân khuynh không có khả năng có nửa điểm quan hệ, đã là như thế, quân khuynh lại vì cái gì sẽ ở trước công chúng nói ra nói như vậy tới đâu. Nàng ở tự hỏi thời điểm. Quân khuynh đã dùng dư quang quét tới rồi nàng, nàng kia một kia khiếp sợ biểu tình hắn đều xem ở trong mắt. Chính là làm hắn thất vọng chính là, hắn cũng không có từ cố chiều tích trên mặt nhìn ra khổ sở, chẳng sợ chỉ là như vậy một chút, phản phất hắn thích người khác, đối nàng chút ảnh hưởng đều không có giống nhau. Quân khuynh, ngươi điên rồi. Nhất xấu hổ phẫn nộ không gì hơn liếm sát, nàng hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Nàng hoa thật lớn sức lực mới đưa cũng Khuynh thích Lam Huyên sự tình đào ra tới, nguyên bản cho rằng cũng Khuynh sẽ đem phần cảm tình này cất giấu, lại không nghĩ rằng hắn lại là ở trước công chúng nói ra, vẫn là ở nàng địa bàn thượng nói ra. Nay tiên giới có không ít người đều biết nàng ái mộ hắn, hắn lại cố tình ở Đồng Lai, làm cho nàng mặt, làm cho nàng Đồng Lai đệ tử mặt nói hắn thích một nữ nhân khác, vì Lam Huyên cái kia yêu nữ, hắn thế nhưng yêu cầu nàng rút về chiến thư. Liễm sát chỉ cảm thấy chính mình mặt đều phải bị đánh sưng lên dường như, nàng đường đường đồng lai tiên chủ, giờ phút này lại là như thế xuống đại không được. Ta không điên. Quân khinh lắc đầu, sờ sờ trên vai tiểu hát miêu, khóe môi treo lên một kia cười khẽ, nhược nhiên ngươi không rút về chiến thư, chờ đến ngươi cùng Lam Huyền chiến đấu một kết thúc, ngươi sẽ lập tức thu được ta chiến thư. Liễm sát, ta sẽ làm ngươi trả giá nhất thảm thống đại giới. Cuối cùng một câu. Hắn hơi hơi tăng thêm ngựa khí, phảng phất là một cái trọng cổ hung hăng chú ý ở hắn trong lòng. Này tiên giới bên trong, trừ bỏ đại la thiên đại la kim tiên nhóm, lại có mấy người là hắn côn luân tiên chủ đối thủ A. 1208 chương 1208 cùng toàn bộ tiên giới là địch. Chương 1208 cùng toàn bộ tiên giới là địch. Nhược nhiên bị hắn hạ chiến thư, kia kết cục chỉ có đường chết một cái, không chỉ có chết, còn sẽ chết tương đương lừng lẫy. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến sẽ có một màn này, quả thực cẩu huyết chung lại mang theo nói không nên lời khí phách, làm cho bọn họ khiếp sợ đồng thời lại phi thường hâm mộ Lam Huyền. Như vậy một cái xú danh rõ ràng yêu nữ, lại là được đến như vậy một cái cường đại lại si tâm nam nhân. Tuyệt đối, Côn Luân Tiên Chủ tuyệt đối là bị hạ hàng đầu. Tất cả mọi người là như thế này tưởng, nhược nhiên không phải cố chiều tích linh hồn hiện tại ở Lam Huyền trong thân thể. Liên nàng cũng sẽ như vậy cảm thấy, nàng chính là tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra. Lam huyên cùng quân khuynh sẽ giảo hợp ở bên nhau. Ở Thương Lan Đại Lục thời điểm, vị tia rắn giết mỹ nhân còn luôn miệng nói không ai ái nàng đâu. Nhìn xem hiện tại quân khuynh bộ dáng này, quả thực chính là vì nàng không tiếp cùng toàn bộ tiên giới là địch tiết đấu, cố chiều tích lắt đầu, nàng luôn là cảm thấy nơi nào quái quái, rồi lại nói không nên lời cụ thể quái ở nơi nào. Cũng quinh, Ngươi thật như vậy vô tình. Liễm sắt liên tiếp làm vài cái hít sâu mới đưa chính mình tức giận cùng ghen ghét đè ép đi xuống. Nàng hiện tại thậm chí là có điểm hối hận, nhược nhiên lúc trước không phải nàng chủ động đem cũng khuynh thích Lam huyên việc này cấp đào ra, có lẽ cũng khuynh sẽ tiếp tục cắt giấu. Không đến mức ở trước công chúng tỏ thái độ. Sợ là nàng đem hắn hoàn toàn cấp chọc giận, cho nên hắn mới có thể làm ra như vậy điên cuồng cử động tới. Ta lời nói đã nói xong. Ngươi nếu là khăng khăng không rút về chiến thư, kia liền chờ toàn bộ đồng lai nhân ngươi mà hóa thành cho tàn đi. Hắn khinh phiêu phiêu rơi xuống một câu, kinh chúng tiên đào hút khí lạnh. Không phải bọn họ không tin, chỉ là hắn đang nói lời này thời điểm thật sự là quá bá đạo. Rõ ràng hắn là cái loại này cập ôn nhu thanh âm, nhưng loại này thanh âm nói ra tàn nhẫn lời nói, mới làm người cảm thấy dị thường đáng sợ. Phản phất thật sự ngay sau đó, đồng lai liền sẽ đưa tới thai hỏa ngập đầu giống nhau. Cũng quinh, ngươi cũng quá mức tự tin, cho rằng ta bồng lai là giấy sao. Liếm sắc mặt mũi thượng không bỏ xuống được, nàng âm trầm chầm, chầm nói, Lam Huyên là tiên giới công địch, nàng giết chóc vô độ, trong khoảng thời gian ngắn diệt mấy chục môn phái, bị nàng câu dẫn nam nhân vô số kể, nàng lấy bản thân chi lực hủy diệt rồi vô số tiên nữ, ta hướng nàng hạ chiến thư bất quá là vì thế tiên giới trừ thai họa, ngươi cho rằng ta phía sau, cũng chỉ có đồng lai sao. Nói cho ngươi, Ta sau lưng là toàn bộ thiên giới, ngươi nếu là đối ta hạ chiến thư, đó là cùng toàn bộ thiên giới là địch. Toàn bộ thiên giới, A quân khuynh lạnh lùng cười, này cười tràn đầy trào phúng. Liếm sắt cảm thấy chính mình này hung hăng một quyền lại như là đánh vào đông thượng, cái này làm cho nàng cực kỳ không thoải mái. Quân khuynh cũng mặc kệ nàng, chỉ thấy hắn lắc mình chi gian liền tới rồi cố chiều tích bên người, hắn cặp kia mắt tím thẳng lăng lăng nhìn nàng, nói, tiểu gia hỏa. Ngươi đi theo ta. Hắn thanh âm mang theo vô tận mê hoặc, như là có ma lực giống nhau, nháy mắt đem Cố Triều Tích toàn bộ đầu góc đều chiếm cứ. Nếu không phải Lam Huyền thân thể này sẽ nhiếp hồn thuật, sợ là nàng hiện tại đã trúng chiêu. Nhưng mà Quân Khuynh chưa cho nàng nửa điểm cự tuyệt cơ hội, Cố Triều Tích một câu đều không kịp nói, liền bị hắn như là sách tiểu kê giống nhau bắt lên, hoành ôm nàng mũi chân nhẹ nhàng một chút, xoay người liền bay đến hồng điểu trên lưng. Bất quá khoảnh khắc công phu Hồng điểu liền đã mang theo bọn họ bay vào không trung. Chỉ để lại bồng lai một đám hai mặt nhìn nhau ăn dưa tiên nhân, cùng với tới phẫn nộ đỉnh núi liếm sắt. Quân khuynh lần này tiến đến, nay một phen và mặt quả thực là đem liếm sắt đánh thành đầu heo. 1209 chương 1209 ta đã từng thật sâu thích quá người. Chương 1209 ta đã từng thật sâu thích quá người. Chúng tiên cũng không nốc, chờ đến quân khuynh mang theo cố triều tích biến mất lúc sau bọn họ cũng chạy nhanh lui xuống, mỗi người làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. nhưng trong lòng trên thực tế lại bắt quái muốn chết, luận bản lĩnh, côn luân tiên chủ tuyệt đối so với bổng lai tiên chủ cường. lam huyên tuy rằng là tiên giới công địch, nhưng thế lực khác cũng không dám tùy tiện đối nàng ra tay. liễm sắt đương cái này chim đầu đàn, dựa theo nguyên bản kế hoạch, trừ bỏ lam huyên, nàng cùng đồng lai thanh danh đều đem tăng lên, mà côn hư sơn sở hữu đều sẽ bị nàng đồng lai tiếp nhận. Đồng Lai liền cũng sẽ bởi vậy lớn mạnh rất nhiều. Lam Huyên tuy rằng lợi hại, nhưng rốt cuộc là chiến bất quá nàng, liền tính may mắn ở chiến lược giá trị thượng so nàng cao. Vào ngày mai chiến đấu nơi sân, nàng cũng đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, Lam Huyên vô luận như thế nào đều sẽ không thắng. Chính là mắt thấy hết thảy đều phải dựa theo kế hoạch tiến hành rồi, nay Côn Luân Tiên chủ lại là bỗng nhiên cắm tiến bảo. Bị hắn hạ chiến thư, kia nàng cùng Đồng Lai còn sẽ có đường sống sao. Nàng tuy rằng nói đến dễ nghe, nói hắn giúp Lam Huyên chính là cùng tiên giới là địch, nhưng chờ đến cũng khuynh cho nàng hạ chiến thư thời điểm, mặt khác hai đại thế lực chưa chắc chịu giúp nàng. Có lẽ, chính phủ cùng động tiên còn chờ sấn loạn vớt một bút đâu. Nay tiên giới à, nhưng không có như vậy sạch sẽ đâu, mỗi một cái thế lực đều ở vì chính mình làm lớn nhất nhu tính. Trong lúc nhất thời mọi người cũng tò mò cực kỳ, bọn họ vô cùng chờ mong ngày mai đã đến. Ngồi chờ lam Huyền cái kia yêu nữ bị treo lên đánh đồng thời, lại muốn nhìn một chút xong việc côn luân tiên chủ hạ chiến thư bộ dáng. Đến lúc đó, hai đại tiên chủ đánh lên tới, kia mới là xuất sắc ngoạn mục a, chỉ sợ rất nhiều tiên nhân táng ra bại sản cũng sẽ đi hiện trường quan chiến đi. Rốt cuộc tiên chủ chi gian hạ chiến thư sự, từ xưa đến nay này vẫn là đầu một hồi đâu, lần này bỏ lỡ sợ là cuộc đời này đều khó có thể nhìn thấy. Này bắt quái tin tức tức khắc như là dài quá cánh giống nhau truyền khắp toàn bộ thiên giới. Cô Luân, cố chiều tích bị quân khuynh mạnh mẽ mang về, này dọc theo đường đi nàng cũng chưa cơ hội hỏi nửa cái tự. Quân khuynh vẫn luôn lạnh mặt, liền một chút giả cười đều không muốn lại treo ở trên mặt. Cô Luân các đệ tử thấy hắn mang theo một cái thiếu nữ trở về, tuy là tò mò lại cũng không dám hỏi nhiều. Cố chiều tích trực tiếp bị mang đi côn Luân đỉnh núi, trên đỉnh núi lượn lờ trắng xóa tiên sương ngủ. Này tiền sương mù tất cả đều là tiền khí ngưng tụ mà thành, thập phần thuần túy, người thường nếu là có thể hút thượng nơi này một ngụm tiên khí, cả đời đều sẽ vô bệnh vô thai, sống lâu trăm tuổi. Thiên nhân hút thượng một ngụm, đối tu vi tăng lên cũng là rất có ích lợi. Quân khuynh đem cố chiều tích đặt ở đỉnh núi một tòa cỏ tranh trong đỉnh, đỉnh nội có một trường tiểu bàn gỗ, hai cái tiểu băng ghế, hắn ngồi xuống, tóc của hắn vốn dĩ thúc khởi, giờ phút này kia vấn tóc quan ngọc lại là tùng làm hắn đầy đầu tóc dài chút xuống mà xuống, vốn là mỹ lệ người, lúc này có vẻ càng thêm kinh diễm. Cố triều tích nguyên bản có rất nhiều lời nói muốn hỏi hắn, chính là tưởng cập chính mình hiện tại thân phận, lại là một chữ đều hỏi không ra khẩu tới. Ngươi biết, ta vì cái gì muốn mang ngươi tới côn luân sao. Nhưng thật ra quân khuynh trước mở miệng, hắn chưa đi quản tùng hạ tóc dài, chỉ là cầm lấy bàn gỗ thượng ấm trà, cấp cố triều tích đổ một chén trà nóng. Cha nóng nội nổi lơ lửng một đóa hoa hồng cánh, tản ra nhàn nhạt thú hương. Cố triều tích lắc đầu, hắn rốt cuộc vì cái gì đem chính mình mang đi, nàng cũng không rõ ràng. Bởi vì ngươi lớn lên giống một người. Quân khuynh nói, nâng lên mắt tím tới nhìn nàng, cực kỳ giống một cái cố nhân, một cái ta đã từng thật sâu thích quá người. Cố triều tích tức khắc trong lòng chấn động, nàng trên mặt lại không nhiều ít biểu hiện. 1.210 chương 1.210 làm ta đồ đệ. Trước 1210 làm ta đồ đệ Nàng chậm rãi túi đầu Lần thứ hai ngẩn đầu thời điểm liền trong mắt quang đều bình tĩnh Côn Luân Tiên chủ nói chính là côn hư huyền nữ Lam Huyền Quân khuynh nghe này Trong mắt lướt qua một tia mất mát Hắn ngón tay dừng ở chén trà thượng Tuyết trắng dấu ngón tay ở xanh đậm sắc chén trà thượng Có vẻ đẹp cực kỳ Không phải Hắn lắc đầu Từ thấy nàng ánh mắt đầu tiên bắt đầu Ta liền thích nàng Nhưng nàng không thích ta Hắn một bên nói một bên nhẹ nhàng hạp một ngụm ly trung hoa hồng trà, nhưng ta còn là khống chế không được thích nàng, thậm chí trở thành nàng huynh trưởng, cùng nàng cùng nhau vượt qua 5 năm vui sướng thời gian, sau lại, nàng vẫn là vứt bỏ ta. Nói nơi này thời điểm, hắn trong mắt trào ra nồng đậm bi thương tới, ta cho rằng yên lặng trả giá, thấy nàng hạnh phúc vui sướng liền hảo, nhưng tới rồi cuối cùng, nàng cũng không hạnh phúc, trên đời này có thể cho nàng hạnh phúc chỉ có một mình ta. Đổi làm mặt khác bất luận kẻ nào ta đều không yên tâm. Cố chiều tích trong lòng tê dần, nàng không nghĩ tới quân khuynh tới rồi hiện tại đều còn không có từ bỏ. Phần cảm tình này nàng lại vĩnh viễn đều không thể hồi phục. Côn Luân Tiên Chủ cũng là cái có chuyện xưa người. Nàng lầm bầm nói, chưa bao giờ nghĩ tới quân khuynh chấp niệm sẽ đạt tới tình trạng này. Này lại là hà tất đâu. Nàng tâm rất nhỏ, chú định chỉ có thể trụ hạ một người. Ta đích xác có chuyện xưa nhưng lại chưa bao giờ nói cho nàng nghe qua. Quân khuynh nhìn nàng, ngươi nguyện ý nghe sao? Không chờ cố chiều tích trả lời, hắn liền tự cố nở nụ cười, tính, nói cho ngươi nghe lại có ích lợi gì đâu. Ngươi lại không phải nàng. Dứt lời, hắn liền dựa vào phía sau trên thân cây, theo sau hai tròng mắt hơi hơi kéo ra một cái phủng, dùng ôn nhu ánh mắt đánh giá biến ảo dung mạo cố chiều tích, đống nhiên hỏi, ngươi tên là gì đâu? Vạn tổng tiến công, Cố triều tích không chút nghĩ ngợi, tên này là thâm đến nàng tâm. Quân khuynh sửng sốt một chút, theo sau khỏe môi lại bước lên càng sâu biên độ tới, hắn nói, ngươi vì cái gì muốn thành tiên đâu. Vì biến cường đại, vì cứu vớt ta để ý người. Cố triều tích cũng chưa dâu dếm, nàng cần thiết thành tiên, còn cần thiết trở thành cường đại tiên. Để ý người quân khuynh lẩm bẩm lặp lại nàng lời nói, kỳ thật hắn rất muốn hỏi một câu ngươi để ý người nhưng có ta nhưng lời này hắn rốt cuộc là không có nói ra. Hắn hiện tại là hưng phấn lại thống khổ, hương phấn chính là hắn rốt cuộc lại một lần gặp được nàng, đem nàng đưa tới chính mình bên người, thống khổ chính là hắn rõ ràng biết trước mắt người là nàng, lại không thể lộ ra nhìn thấu bộ dáng. Đồng thời, hắn lại là khổ sở, khổ sở nàng ở hắn trước mặt, còn không chịu hiển lộ thân phận. Bọn họ đã từng lấy huynh muội quan hệ sinh sống 5 năm, mặc dù là không có tình yêu. Hắn cũng xa cầu như vậy một chút thân tình. Rốt cuộc sở hữu cảm tình đối hắn tới giảng đều quá mức xa xỉ. Xa xỉ đến hắn cho dù là có thể bắt lấy một chút, đều sẽ đem hết toàn lực quý trọ. Nàng đó lại như vậy không tín nhiệm hắn sao. Cố chiều tích, ngươi có biết, ta vĩnh viễn đều sẽ không làm thương tổn chuyện của ngươi. Ở ngươi trước mặt, ta sẽ chỉ làm chính mình mình đầy thương tích. Sau một hồi quân khinh mới hơi hơi thở dài một hơi, hắn nói, ngươi muốn biến cường. Liền bái ta làm thầy đi, lưu tại quân luân, ngươi sẽ không hối hận. Cố triều tích không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên làm nàng bái sư, nàng sững sốt một chút, đồng nhiên không biết lời này nên như thế nào tiếp. Ngươi do dự, là cảm thấy ta không xứng làm ngươi sư phụ sao. Quân khuynh hỏi, từ trên người hắn lại nhìn không ra nửa điểm tức giận. Không phải, chỉ là ta bất quá một cái nho nhỏ người tiên, không xứng với trở thành ngài đồ đệ. 1.211 chương 1.211 tái mà không được chương 1.211 tái mà không được ngươi sướng, cũng đáng đến quân khuynh nói, như cũ nhìn chầm chầm vào nàng cho dù là lúc trước ở đan đảo kia 5 năm nàng cùng hắn chi gian đều có vô pháp vượt qua khoảng cách cảm hiện giờ này khoảng cách liền càng thêm xa cố chiều tích không lời nào để nói nàng túi đầu, bởi vì trột dạ nàng không dám nhìn thẳng quân khuynh đôi mắt rốt cuộc là nàng mệt tiền hắn, phần cảm tình này cùng bảo hộ nàng cuộc đời này đều không thể đáp lại. Từ hôm nay trở đi, người đó là ta cũng khuynh đồ nhi, toàn bộ tiên giới, không người dám khi ngươi." Hắn nói, mặc danh có chút bá đạo. Cố Triều Tích nghĩ ngày mai nàng cùng Đồng Lai Tiên chủ Liễm Sắt Chi Gian còn có một hồi đại chiến. Nàng cũng không nghĩ trở thành hắn đồ nhi gì đó, từ người xa lạ đến huynh muội, lại từ huynh muội đến thầy trò như thế nào đều cảm giác có chút quái. Ta có thể hỏi một chút, ngài cùng côn hư huyền nữ chi gian, rốt cuộc là cái gì quan hệ sao? Cố triều tích cố tình tách ra đề tài, nàng cũng đích xác rất tò mò, quân khuynh cùng làm huyền chi gian quan hệ, bất quá nàng trong lòng đã ẩn ẩn có chút suy đoán. Quân khuynh tạo nhớ thuật đăng phong tạo cực, côn luân tiên chủ cái này thân phận không phải bịa đặt, kia rất có khả năng là hắn chiếm cứ côn luân tiên chủ thân phận, thay thế hắn trở thành quân Như vậy cùng Lam Huyền có quan hệ, đó là thật sự côn luân tiên chủ, mà không phải hắn cái này thân phận chiếm cứ giả. Cũng khuyên ái mộ nàng, như vậy quan hệ. Quân khuynh nói, hắn biết chính mình nói như vậy, cố chiều tích nhất định sẽ hiểu. Cũng khuyên là thật sự côn luân tiên chủ, mà quân khuynh ở hắn sau khi chết, dùng tạo nhớ thuật chiếm cứ thân phận của hắn, kỳ thật chính là đem tiên giới đối với cũng khuyên dung mạo ký ức biến thành hắn quân khuyên mà thôi. Cương đại như vậy tạo nhớ công trình lại hao phí hắn cực đại sức lực, hà nước chừng nghỉ ngơi một tháng mới hoán lại đây. kia lại là như thế nào ái mộ? Cố triều tích hỏi. Nguyện ý vì nàng trả giá sinh mệnh ái mộ? Quân khuynh trả lời, chân ái một người, là cái gì đều nguyện ý vì nàng trả giá, bao gồm tánh mạng. Cố triều tích sừng sốt từ quân khuynh nói nàng biết, chân chính quân luân tiên chủ cũng khuynh đã chết. Cái này làm cho nàng trong lòng không cấm sinh ra một khổ bi thương lên, nàng đã từng tra quá tứ đại thế lực tiên chủ bối cảnh, vị này côn luân tiên chủ nhất đặc thủ. Hắn nguyên bản chính là đại la thiên kim tiên, lại không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, lại là tự đoạn kim tiên tiên cốt, trở thành một người thiên tiên, ở xa xăm thời kỳ, trở thành côn luân tiên chủ, khắc thiên tiên suốt cuộc đời đều ở theo đuổi trở thành đại la kim tiên, duy độc hắn là cái ngoại lệ. Nàng hiện tại đống nhiên có chút đã hiểu, có lẽ cũng khuynh là vì Lam Huyên mới như thế. Chỉ là Lam Huyên, thật sự một chút cũng không biết sao. Ở Thương Lan Đại Lục thời điểm, nàng chút đều không có nghe nàng nhắc tới quá như vậy cá nhân. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Thấy nàng xuất thần, Quân Khuynh vươn một bàn tay ở nàng trước mắt quơ quơ. Cố chiều Tích phục hồi tinh thần lại, nàng lắc đầu, chỉ là có chút đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Quân Khuynh đạm đạm cười, có đôi khi vì ái hy sinh tự mình, chưa chắc cũng không phải một hồi giải thoát. Ngươi có biết thế gian nhất khổ, không gì hơn ái mà không được. Ta chỉ là không nghĩ tới tiên nhân cũng sẽ có nhiều như vậy phiền não. Ái hận giận si, người cũng hảo, tiên cũng thế. Nếu không phải đoạn tình tuyệt ái, ai có thể làm được thật sự không có phiền não? Quân khuynh cười đạm nhiên, ánh mắt lại càng thêm ôn nhu. Dứt lời, hắn đứng dậy, đi đến cố triều tích trước mặt, túi đầu nhìn xuống nàng. Đồ đệ, ngươi nhưng nguyện đoạn tình tuyệt ái, bước lên vô tận tiên đồ. 1212 chương 1212 hắn nói nhất sinh nhất thế, ta tin. Chương 1212 hắn nói nhất sinh nhất thế, ta tin. Ở tiên giới, có như vậy một ít tiên nhân, vì có thể một lòng tu luyện, sớm ngày trở thành đại là kim tiên hoặc là thần, bọn họ sẽ tự đoạn tình can, chặt đứt hết thể hái hận dục nghiệm, này đối bọn họ tiên đồ cực kỳ có lợi, nghe nói vạn năm tới duy nhất thành thần vị kia đại tiên đó là tự đoạn tình căn chạm tình tuyết ái đối với quân khuynh tới nói hắn trong lòng suy nghĩ bất quá là chờ nàng đoạn tình tuyệt ái lại cùng hắn sớm chiều ở chung bọn họ liền có thể cả đời ở bên nhau liên tính nàng không có tình yêu hắn cũng sẽ một lần nữa giáo hội nàng đi ái hảo quá mặc trọng liên vẫn luôn thật sâu tồn tại nàng lấy lòng làm hắn cuộc đời này lại vô nửa điểm cơ hội hắn đã vô tư 5 năm, năm hiện tại Hắn tưởng ích kỷ một hồi, không có trải qua quá ái mà không được thống khổ, lại như thế nào có thể minh bạch tâm tình của hắn. Chỉ cần nàng có thể lưu tại chính mình bên lười hắn cái gì đều nguyện ý. Cố chiều tích từ hắn cặp kia ôn nhu trong mắt nhìn ra một kia nguy hiểm quang, nàng theo bản năng liền sau này dựa, mà quân khuynh tay cũng đã dừng ở nàng trên vai. Không có vướng bận, ngươi mới có thể trở thành đứng đầu cường giả, ngươi không phải muốn biến cường sao. Hắn tay thực lãnh. Như là bọc một tầng hàn băng giống nhau, cố chiều tích một thân máu mạc danh liền có chút rét run, nàng lắp đầu, ta chỉ nghĩ bảo hộ ta để ý người, nhược nhiên có một ngày ta liền bọn họ đều không để bụng, ta cường đại nữa lại cùng một khối cái sắc không hồn có cái gì khác nhau. Chỉ là đoạn tình tuyệt ái, lại không phải đoạn tuyệt sở hữu cảm tình, chỉ là ngươi không bao giờ sẽ yêu một người mà thôi. Quân Quynh nói, này cũng không ảnh hưởng ngươi bảo hộ ngươi để ý người. Ngược lại đối với ngươi tu luyện rất có trợ giúp. Đoạn tình tuyệt ái, năm đó ở bà ngoại đại mộ trung, Hạ Lan Anh cùng nàng nói qua đồng dạng lời nói, nhưng nàng lại như thế nào có thể làm được. Có một người ở trong mắt nàng, ở trong lòng nàng, nàng vứt bỏ không xong, quên không được, chẳng sợ bọn họ chi gian còn có một bức tường vượt bất quá đi, nàng cũng vô pháp vứt bỏ hắn. Xin lỗi, ta không thể tiếp thu. Cố chiều tích lắc đầu, cự tuyệt lại thập phần kiên định. Quân khuynh có trong nháy mắt đình trệ, trong lòng thất vọng thiếu chút nữa làm hắn không nhịn xuống đương trường liền bạch trần thân phận của nàng. Hắn nhắm mắt, rốt cuộc là đêm này phân xúc động áp chế đi xuống. Vì sao không thể tiếp thu? Biết rõ đáp án, hắn vẫn là hỏi. Ta thích một người, không muốn đã quên hắn. Cố chiều tích đúng sự thật trả lời, nếu là ta đã quên hắn, hắn nhất định sẽ thương tâm khổ sở, ta không muốn thấy hắn khổ sở. Đúng là bởi vì nàng trải qua quá nàng mới biết được đó là kiểu gì thống khổ như vậy thống khổ nàng không muốn làm người yêu lần thứ hai trải qua quân khuynh chỉ cảm thấy trong lòng như là bị cắm một cây đao tử hắn hít sâu một hơi vốn là tái nhận sắc mặt hiện tại khó coi đến cực điểm kia hắn đâu thích chứ ngươi ái ngươi nhất sinh nhất thế nhưng vĩnh không tương quên hắn liên tục hỏi hắn nói thích nói nhất sinh nhất thế ta tin cố triều thích nói đến nỗi vĩnh không tương quên Mặc trọng liên từng quên quá nàng, nhưng mặc dù là quên, cũng ở một lần nữa gặp mặt thời điểm liếc mắt một cái liền nhận ra nàng tới. Nếu không phải ai sâu vô cùng chỗ, làm sao đến nỗi này? Quân khinh hơi hơi nắm nắm tay, mặc trọng liên hảo, từng dọt từng dọt nàng đều ghi tạc trong lòng, mà hắn đối với nàng tới nói, lại giống như một cái dâu dịa khách qua đường, cái này làm cho quân khinh cơ hồ muốn sụp đổ. Hắn nỗ lực khắc chế chính mình, thật lâu sau sau lại mới nói nói. Ta không tin, đồ đệ, ngươi liền hảo hảo xem xem, cái kia ngươi thích người, cuối cùng có thể hay không trước sau như một thích ngươi bãi. Dứt lời, hắn tay lại vỗ vào cố chiều tích trên vai, cường hãn tiên lực cơ hồ lập tức liền đem nàng chụp hôn mê bất tỉnh. 1.213 chương 1.213 cần phải là nàng thiệt tình. Chương 1.213 cần phải là nàng thiệt tình. Quân khuynh vươn tay đi, tiếp được nàng, làm nàng nhẹ nhàng ngã vào chính mình trong lòng ngực. Phân biệt lâu như vậy đây là hắn lần đầu tiên cùng nàng tứ chi chạm nhau. Đêm khuya mộng hồi, bao nhiêu lần hắn tỉnh lại thời điểm, độc ảo tưởng có thể lẳng lặng nhìn nàng, này liền đủ rồi. Nhưng hết thể trung thành không, hiện tại nàng liền ở chính mình bên người, hắn không nghĩ lại dễ dàng bỏ qua cùng từ bỏ, hắn muốn cho nàng thấy rõ mặt trọng liên gương mặt thật. Hắn thích chỉ là nàng nguyên bản túi ra mà thôi, cho dù có như vậy chút thích nàng bản thân. Hắn cũng vô pháp xuyên qua kia khối thịt dưới thân đã sớm không phải nàng cố triều tích. Hắn muốn cho nàng minh bạch, trên đời này chỉ có hắn quân khuynh đối nàng ái tài là thuần túy nhất. Mặc kệ nàng biến thành bộ dáng gì, hắn đều trước sau như một thái nàng. Quân khuynh đem cố triều tích hành ôm vào trong ngực, thật lâu không muốn buông ra. Hắn nhẹ nhàng tẩy ra nàng ngôi. Uy tiếp theo viên đang dược, nàng dung nhan tức khắc liền sinh biến hóa, lại biến thành nguyên bản lam huyền bộ dáng thanh thuần khuôn mặt. Mỹ hoặc khí chất, hai người ở trên người nàng được đến hoàn Mỹ dung hợp. Hắn nhìn nàng, cơ hồ xuyên thấu qua thân thể này thấy linh hồn của nàng, quân khinh một đôi mắt tím toát ra vô hạn nhớ nhung tới, hắn túi đầu, đem vùi đầu ở nàng cổ chi gian, tùy ý hô hấp trên người nàng cái loại này nhàn nhạt, nhạt mùi hương. Đó là độc thuộc về cố triều tích, không thể thay thế hương vị. Liên tính là đổi làm lam huyên thân thể, loại này hương vị cũng không sinh ra bao lớn biến hóa. Tiểu Hắc Miêu ở nơi xa nhìn, chỉ là lắc đầu thở dài một hơi, chủ nhân nhà mình thật đúng là cái si tình loại, biết do không chiếm được, cố tình muốn lưu chữ này phân chấp niệm, cuối cùng thường còn không phải chính hắn. Muốn nàng nói, chủ nhân mới là nhất hẳn là đoạn tình tuyệt ái cái kia, không có tình yêu ràng buộc, hắn làm cái gì đều sẽ thuận thông không bị ngăn trở. Nó kỳ thật vẫn luôn đều không nghĩ ra một vấn đề, thậm chí cũng hỏi qua chủ nhân, ngại như vậy thích nàng. Vì sao không cần tạo nhớ thuật, đem nàng trong trí nhớ ái người thay thế thành chính mình. Cứ như vậy, chẳng phải là dễ dàng nhiều, cũng không đến mức hướng như bây giờ ái mà không được thống khổ và phần. Ta muốn, cần phải là nàng thiệt tình. Đây là chủ nhân cấp đáp án, cứ việc như thế, nó vẫn là không suy nghĩ cẩn thận. Chủ nhân, không bằng ngài liền xuất hiện tại cùng nàng gạo nấu thành cơm lúc này, tiểu hát miêu nhảy qua đi, chủ động cấp quân khuynh ra cái siêu chủ ý. Quân khuynh lập tức nhìn nó liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái lạnh bớt, và làm cho người ta sợ hãi, tiểu hắc miêu lập tức liền ngầm miệng. Nó chỉ là nghe nói được đến một người nhanh nhất phương thức chính là được đến nàng thân, đến lúc đó ngủ nhiều vài lần, này tâm còn không phải là chủ nhân sao. Chủ nhân cũng không cần lại như thế mất mát thương tâm, nó tổn tí chính là vi chủ nhân ta. Ta đã nói rồi, ta muốn chính là nàng thiệt tình. Hắn nói. Ông cố chiều tích xoay người liền tiến vào một tòa sân. Nay sân là thành lập ở Côn Luân đỉnh Núi, bị kết giới bao vây lấy, ngày thường người khác nhìn không thấy nửa phần. Sân là một so một phục hồi như cũ lúc trước ở đàn trên đảo Bộ Giáng, quân khuynh mấy ngày này đó là ở chỗ này vượt qua, ở cùng lúc trước giống nhau như lúc trong viện đối nàng vô tận tưởng niệm, hiện tại nàng tới, hết thể đều phản phất là về tới lúc trước, bọn họ lại có thể ở bên nhau. Đẩy ra nàng cửa phòng quân khuynh ôm nàng đi vào, nhẹ nhàng đem cố triều tích đặt ở trên giường. Nàng tóc rơi rụng, tóc đen theo giường huyền buông xuống xuống dưới, ngủ say rung nhan mê người đến cực điểm. Hắn ngồi ở giường biên nhìn, nhìn không được liền thò lại gần, ở nàng trên má rơi xuống nhẹ nhàng một hôn. 1.214 chương 1.214 thích hắn liền như vậy khó sao. Chương 1.214 thích hắn liền như vậy khó sao. Chẳng sợ thân thể này là Lam huyền. Có biết nội bộ là linh hồn của nàng, hắn liền cũng nhịn không được tới gần, nhịn không được cảm thấy mỹ mãn. Chiều tích, hoan nên ngươi trở về. Hắn ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, đem khuôn mặt nàng thượng sợi tóc bát ở như sau, theo sau hắn đầu ngón tay ở nàng giữa mày nhẹ nhàng một chút. Một chút đỏ bừng ấn ký liền dừng ở nàng giữa mày, đó là quân khuynh đối chính mình đồ đệ đánh dấu. Theo sau hắn thuận tay bậc lửa một chi an thần hương, cứ như vậy nhìn nàng từ hướng đông. Lại từ hướng đông đến trời tối, lại đến hướng đông. Cố chiều tích tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đang nằm ở trên giường, nàng đầu góc có chút trầm, nhìn thoáng qua bốn phía, mới phát hiện chung quanh đều là quen thuộc cảnh tượng, có như vậy trong nháy mắt nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình trở lại thương lan đại lục đan đảo. Nàng giật giật thân mình, mới phát giác thủ đoạn cổ chân trầm trọng vô cùng, liếc mắt một cái xem qua đi. Lại thấy chính mình lại là bị bốn điều người trưởng thành cánh tay thô siềng xích cấp chói buộc ở trên giường. Đây là cái tình huống như thế nào? Nàng nhìn ngoài cửa sổ, trong viện hải đường thụ lớn lên cực hảo, nở rộ mãn thụ hồng diễm diễm hải đường hoa, trong viện còn trồng đầy hoa hồng, trong không khí là nồng đậm mùi hoa. Nhưng nàng biết, nơi này không phải đan đảo. Người tỉnh, miêu đang ở giờ phút này, một con tiểu hắc miêu từ ngoài cửa sổ nhảy tiến vào. Nó dâm lên ưu nhã bước chân đi đến cố triều tích bên người, đường dãy rủa này đó siềng xích đều là đại la kim, liền kim tiên đều có thể bị trói buộc, càng đừng nói ngươi còn không phải kim tiên. Chi bằng tỉnh điểm sức lực, hảo hảo tiếp thu nhà ta chủ nhân. Cố triều tích. Chủ nhân vì ngươi, quả thực là dốc hết tâm huyết, như thế nào ngươi liền không thể đáng thương đáng thương hắn hạ đâu, thích hắn liền như vậy khó sao. Tiểu hắc miêu dĩ vãng vẫn là thực thích cố triều tích. Nhưng từ ở Thương Lan Đại Lục nàng bị thương quân khuynh tâm lúc sau Tiểu Hắc Miêu đối nàng hảo cảm liền vội kịch giảm xuống Rốt cuộc nó vẫn là nhất đau lòng chủ nhân nhà mình Phòng trong một trường gương đồng đối diện nàng Cố chiều tích liếc mắt một cái liền thấy chính mình khôi phục thành lam huyên bộ dáng. Ngày hôm qua nàng đống nhiên ngất đi rồi Nàng lúc này giữa mày có điểm đau Không biết quân khuynh đối nàng làm cái gì Bất quá nghe tiểu Hắc Miêu lời này Ý tứ là quân khuynh đã phát hiện thân phận của nàng Nàng không xác định. Rốt cuộc đây là Lam huyên thân thể. Ta ngủ đã bao lâu? Nàng hỏi. Một ngày. Tiểu Hắc Miêu tuy rằng có chút khó chịu, vẫn là nghe chủ nhân nói, phải hảo hảo chiếu cố nàng gì đó. Cố chiều tích hỏi cái gì, nó vẫn là muốn trả lời. Cố chiều tích hơi hơi như mày, nàng xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ hôm nay cùng liễm sắt còn có một trận chiến. Tiểu Hắc Miêu như là nhìn thấu nàng tâm tư giống nhau, chỉ nói. Ngươi đừng nhọc lòng, chủ nhân thế ngươi đi. Cố chiều tích, còn có như vậy thao tác sao? Nàng tựa hồ càng nhọc lòng đâu. Đồng lai, tiên đấu trưởng. Vì xem trận này thần tiên đánh nhau, chúng tiên sớm liền tại đầy thủ. Liếm sắt càng là trang phục lộng lẫy tham dự, biết là nàng tới đánh nhau, không biết còn tưởng rằng là tới sánh bằng, vốn chính là tràn đầy nhân dân tệ đại lão người chơi cảm giác quen thuộc, hiện tại quả thực chính là tuyệt đỉnh thổ hào người chơi trường hợp. Nàng xuất hiện vẫn là làm chúng tiên trước mắt sáng ngời, một trận kinh diễm lúc sau bọn họ vẫn là càng chờ mong Lam Huyền. Rốt cuộc nghe nói này, Lam Huyền cũng là cái yêu nghiệt mỹ nhân nhi, rốt cuộc quỷ gối ở nàng thạch liễu váy hạ nam nhân chính là nhiều không kể xiết. Cũng không biết này yêu nữ cùng đồng lai tiên chủ so, ai càng đẹp mắt, phi, ai lợi hại hơn. Chính là chờ mãi chờ mãi, chờ đến buổi trưa cũng không thấy nàng tới. 1215 chương 1215 đồ đệ Trước 1.215 đồ đệ, kêu yêu nữ chính là sợ đi, này đều giữa chưa còn chưa tới. Hoa giá cao tiền các tiên nhân không hài lòng, này dài dòng chờ đợi làm cho bọn họ và khó chịu. Nàng cũng coi như là có điểm tự mình hiểu lấy, biết chiến bất quá chúng ta tiên chủ, cho nên trường thi túng đi. Đồng lai các đệ tử nói, tuy rằng bọn họ rất muốn nhìn Lam Huyên bị tiên chủ cùng ngược bộ dáng, nhưng nếu Lam Huyên nhận túng không dám tới. Khi bọn họ đồng lai là có thể trực tiếp thu về nàng côn hư sơn sở hưu, ngẫm lại cũng là chuyện tốt. Không phải hạ chiến thư sao, chỉ cần nàng không chết, liền nhất định sẽ đến. Có tiên nhân nói, rốt cuộc này chiến thư là cưỡng chế tính, liền tính Lam Huyên không nghị ứng chiến, nàng cũng sẽ bị tiên giới chi lực chụp tới. Chẳng lẽ nàng đã chết, hoặc là bị người nào cấp bắt lại. Bọn họ không cấm nghĩ như vậy, chỉ là ai sẽ làm như vậy sự đâu. Tiên giới chung chán ghét nàng như vậy nhiều. Có lẽ là cái nào kẻ thù lớn nửa đường giết nàng. Chỉ là bọn hắn tổng cảm thấy như vậy phỏng đoán thực nhược trí. Ta xem chính là không dám tới, nàng bản thân liền yêu tà thực, tất nhiên là dùng biện pháp gì tránh thoát chiến thư cưỡng chế chi lực. Đồng lai đệ tử còn nói thêm. Theo sau các đệ tử sôi nổi phụ họa, mắng to lam huyền người nhát gan. Liếm sắt còn lại là ngồi ở chủ tòa thượng, nàng híp mắt. Tự hồ cũng không dự đoán được Lam huyên liền ứng chiến dũng khí đều không có. Nàng tự tin hôm nay có thể tại đây tiên đấu trên đài đem nàng nghiền thành tiếp hôi. Nàng nếu là không tới, liền không thú vị. Nàng muốn cho cũng khinh mở to hai mắt nhìn nàng là như thế nào diệt cái kia yêu nữ. Nàng muốn cho hắn biết, lựa chọn nàng liễm sắt mới là chính xác. Cái này tiên giới cũng chỉ có nàng liễm sắt xứng đôi hắn. Ánh mặt trời sái lạc, tiên đấu trên đài cuối cùng một nén nhang cơ hồ muốn châm hết chờ đến này nén hương tắt là lúc nhược nhiên Lam Huyên lại không xuất hiện vậy cùng cấp với nàng nhận thua nàng hết thảy, Côn Hư Sơn hết thảy đều đem bị đồng lai thu vào trong túi chúng tiên liên tục thở ngắn than dài bọn họ quả thực hận chết Lam Huyên làm cho bọn họ hoa giá cao tiền cuối cùng lại làm đợi lâu như vậy nàng này quả nhiên là tiên giới ưu ác tính không trừ bỏ đều thực xin lỗi bọn họ ra giá cao tiền từng tiếng mắng vang lên toàn bộ đồng lai đều cãi cọ ồn ào Liền tại đây một mảnh ẩm ý bên trong, chỉ thấy côn luân tiên chủ ngự điểu mà đến. Hắn một thân hồng y rẻ như hoa, khinh phiêu phiêu rừng ở tiên đấu trên đài. Trong lúc nhất thời chúng tiên tất cả đều cơm miệng, bọn họ sôi nổi nhìn tiên đấu trên đài nam nhân, có chút ngờ ngơ, này, đây là côn luân tiên chủ. Ngày hôm qua hắn trước mặt mọi người thổ lộ Lam Huyền sự cơ hồ ở toàn bộ tiên giới truyền ồn nào huyên áo, như thế nào hôm nay Lam Huyền không xuất hiện, lại là hắn xuất hiện. Chúng tiên nháy mắt dẫn theo từng viên dị thường bắt quái tâm, bọn họ cơ hồ là ngừng lại rồi hô hấp, gắt gao nhìn chầm chằm tiên đấu đài, sợ bỏ lỡ cái gì. Sao ngươi lại tới đây? Liếm sắc hiển nhiên cũng là chấn động, nàng từ chủ tọa thượng đứng lên, nhìn cái này mị kỳ cục nam nhân. Đồ đệ không nghe lời bị ta giam lại, ta là tới thế nàng ứng chiến. Quân khinh nhàn nhạt rơi xuống một câu. Cái gì? Chúng tiên trong mắt đều phải rơi xuống. Côn Luân Tiên chủ cấp ra những lời này lượng tin tức quá lớn, bọn họ trong lúc nhất thời chưa kịp tiêu hoa xong. Đồ đệ! Liễm sắc nữ mẩy, ngươi là nói Lam Huyên. Nàng là ngươi đồ đệ. Ân. Quân khinh gật gật đầu, ngày hôm qua mới vừa thu. Dứt lời, hắn vươn tay tới, chỉ thấy một trận tiên khí hiện lên, hắn trong lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một giọt huyết tới, kia huyết tẩm ở dưới ra, huyết hiện ra một cái huyên tự. 1216 chương 1216 10 triệu chương 1216 10 triệu đây là thầy trò ấn ký sao lại thế này bọn họ thế nhưng trở thành thầy trò sở hữu tiên nhân đều chấn kinh rồi nhược nhiên côn luân tiên chủ chỉ là nói nói cũng liền thôi nhưng bọn họ trăm triệu không nghĩ tới hắn thế nhưng là cùng lam huyền ký kết thầy trò ấn ký hắn chính là đường đường côn luân tiên chủ mà lam huyền Bất quá là cái thai họa tiên giới yêu nữ, nàng chết một vạn thứ đều không đủ để tắt các tiên nhân lửa dợ, mà hắn thật sự liền như phía trước theo như lời, nguyện ý vì nàng mà cùng toàn bộ tiên giới là địch. Bọn họ không thể tin tưởng nhìn quân huynh, thật sự không biết Lam Huyên rốt cuộc là dùng như thế nào biện pháp, đem như vậy một vị cường đại thiên tiên mê hoặc thành dáng vẻ này. Ngươi thấy, Lam Huyên đã thành ta đồ đệ, một ngày vi sư trung thân vi phụ, Ta có quyền lợi vì nàng sở hữu sự tình làm quyết định, bao gồm thế nàng tới cùng ngươi một trận chiến." Quân Khuynh không vội không chậm nói, nhưng hắn mỗi một chữ đều làm mọi người trong lòng kinh hãi, Côn Luân Tiên chủ nói không sai, làm sư phụ đích xác có quyền lợi quyết định đồ đệ sở hữu sự tình, nguyên bản bọn họ còn chờ Lam Huyền bại bởi Liễm Sắt lúc sau, Côn Luân Tiên chủ lại hướng Liễm Sắt hạ chiến thư. Đến lúc đó lại có một hồi xuất sắc trò hay nhìn. Lại không nghĩ rằng trận này trò hay lại là như vậy đột nhiên không kịp phòng ngửa trước tiên đã đến. Ha ha, nàng chính mình sợ hãi, liền mê hoặc ngươi, làm ngươi thế nàng tới, ta thật là rất muốn biết nữ nhân này là dùng cái gì mị hoặc biện pháp. Liếm sắt cười lạnh một tiếng, nàng thật là xem trọng Lâm huyền, không nghĩ tới nàng lại là bị ổi đến tận đây, công nhiên dùng loại này thủ đoạn tới ứng chiến. Không có biện pháp, ai làm ta thích nàng đâu, vô pháp tự kềm chế cái loại này thích. Quân khuynh nhàn nhạt một câu, lại như là một cái trọng cổ rũ ở mọi người trong lòng. Hắn sao có thể làm được như thế mà không đổi sắc tâm không nhảy trước mặt mọi người tuyên bố hắn thích Lam huyền đâu? Là ta cưỡng bách nàng trở thành ta đồ đệ, cũng là ta đem nàng khóa lên không cho nàng ứng chiến, nàng là người ta thích, ta liền không chấp nhận được nàng đã chịu nửa điểm thương tổn. Quân khuynh không quên tiếp tục giải cầu lương, một phen lời nói quả thực làm đương trường nữ tiên nhóm ghen ghét giá trị bạo biểu. Lam huyên như thế nào liền có như vậy tốt vật khí, được đến quân luân tiên chủ thích. Các nàng đâu, liền liếm sắt như vậy dung mạo cùng thân phận đều không chiếm được hắn nửa phần ưu ái, này lam huyên lại là có tài đức gì đâu. Cũng huynh ngươi đừng nói nữa. Liếm sắt sắc mặt xanh mét, nàng gắt gao nhìn chầm chầm quân huynh hắn hiện tại mỗi một chữ đều như là một cây đào tử, một cái cái tát, hung hăng cắm ở nàng trong lòng, đánh vào nàng trên mặt, nhược nhiên lam huyên hiện tại ở nàng trước mặt. Nàng nhất định sẽ không chút do dự đem nữ nhân kia xé thành mảnh nhỏ. Hảo, ta không nói, ngươi ra tay đi. Quân Quynh nói, hắn trên người đã quanh quẩn khởi một tầng tầng tiên khi tới. Ta không đánh với ngươi. Liếm sắt cự tuyệt, nàng biết do chính mình đánh không lại hắn, lần này nếu là ra tay, toàn bộ đồng lai đều đem không có. Ta thế đồ đệ ứng chiến, vốn có bất công, ta làm ngươi mười chiều, này mười chiêu nội ta không hoàn thủ. Ngươi nếu có thể đèm ta đà đảo, liền tính ngươi thắng. Quân khuynh đảo cũng là quân tử. Cái gì? Làm mười chiêu? Côn Luân Tiên chủ điên rồi sao? Đừng nói mười chiêu, thiên tiên đánh nhau chính là nửa chiêu cũng là chí mạng, hắn thế nhưng muốn cho mười chiêu, này không phải thượng vội vàng tìm chết sao. Nhưng Côn Luân Tiên chủ so đồng lai tiên chủ cường A. Lại cường cũng không thể làm mười chiêu A. Ai biết mười chiêu đi xuống? Sẽ là như thế nào khủng bố hậu quả? Nói đến cùng đều do Lam huyền cái kia yêu nữ, nhược nhiên không có nàng. Nói không chừng hai vị này tiên chủ còn có thể trở thành tiên lữ đâu. 1.217 chương 1.217 ủy vào ta thích ngươi. Chương 1.217 ủy vào ta thích ngươi. Chính là, chúng tiên khe khe nói nhỏ, bọn họ thực sự không nghĩ thấy côn luân tiên chủ như vậy ưu tú tiên nhân bởi vì Lam huyền cái kia yêu nữ mà xa đoạ. Cũng Quynh, ngươi biết ta vô pháp đối với ngươi xuống tay. Liễm sắc nhắm mắt, trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc tới, vì cái gì, ngươi tình nguyện thích một cái yêu nữ cũng không thích ta đâu. Côn cô Luân cùng đồng lai kết hợp, có trăm lợi mà không một hại, ngươi như thế nào liền như thế bướng bỉnh. Bởi vì ngươi không phải nàng, mà ta chỉ thích nàng. Đối mặt Liễm sắc chất vấn, quân Quynh không hề sở động, thời gian không còn sớm, ngươi mau chút động thủ đi, ta đồ đệ sợ cô độc. Ta phải sớm một chút trở về bồi nàng. Chúng tiên, lời này nói bọn họ như thế nào liền như vậy hết răng đâu. Đã là như thế, ngươi đã có thể đừng trách ta. Liễm sắt thanh âm lạnh rất nhiều, nếu là nàng không chiếm được, như vậy liền hủy diệt đi. Nàng cũng không muốn chính mình lưu lại như vậy một cái vết nhơ, làm tiên giới chê cười. Chính hắn nói nhường nhịn 10 chiêu, kia nàng nhất định muốn ở 10 chiêu nội làm hắn thần hình đều diệt. Tiếng nói vừa dứt. Liêm sắt trong lòng bàn tay liền ngưng tụ lại một đoàn màu ngân bạch quang mang, kia quang mang ở không trung hóa thành một cái trận đồ, trận đồ thăng nhập không trung, bộc phát ra cường đại tiên lực tới. mãnh liệt quang mang kích thích mọi người cơ hồ không mở ra được mắt tới, tiên đấu đài trung quanh cây cột đều phát ra từng trận răng rắc răng rắc thanh âm tới, cơ hồ phải bị cường đại tiên lực chấn khởi cái khe. Đoạ tiên thuật Không nghĩ tới bồng lai tiên chủ vừa ra tay thế nhưng chính là như thế đáng sợ tiên thuật. Các tiên nhân kinh hô, liên tục sau này lui. Tuy rằng tiên đấu đài chung quanh có cường đại kết giới, trong tình huống bình thường sẽ không làm tiên đấu đài nội lực lượng tiết ra ngoài ra tới, nhưng này rốt cuộc là hai cái cường đại thiên tiên đánh nhau, liền sợ kia kết giới không chịu nổi bọn họ lực lượng, đến lúc đó bọn họ liền sẽ trở thành bị thai vả cá trong chậu. Bọn họ quyết định là chính xác, khoảnh khắc thời gian, giang giác rung động vai chính đã nổi lên cái khe, mà kết giới cũng có điều dao động. Liễm sắt ở vào cực độ phẫn nộ bên trong, nàng cơ hồ đem một thân tiên lực đều sử ra tới, thế muốn đem cái này ái mà không được nam nhân diệt thành cho tẫn. Quân khuynh cũng như hắn theo như lời, hắn đứng ở tại chỗ vẫn chưa động mảy may, tùy ý Liễm sắt tiên lực trận đồ dừng ở hắn trên người, đó là trời cao trận, danh như ý nghĩa, đương trận pháp rơi xuống thời điểm, liền như toàn bộ trời cao hư không rơi xuống giống nhau, đủ để đem một thân tiên cốt đều áp dập nát hắn như vậy không nhiều lắm không tránh quả thực chính là ở tìm chết cũng huynh ngươi không khỏi quá tự tin liễm sắt nhìn hắn nheo lại mắt tới dứt lời chi gian toàn bộ trời cao trận liền đã dừng ở trên người hắn trong nháy mắt hoa mỹ quang mang bắn ra bốn phía thứ chúng tiên đều nhắm mắt lại bọn họ trong lòng nghĩ côn luân tiên chủ xác định vững chắc là xong rồi như vậy cường đại trời cao trung lại có ai có thể chịu được a bên hai truyền đến từng trận tiên đấu đài nhảy toái thanh âm này liền càng thêm chứng thật bọn họ trong lòng phỏng đoán tiên đấu đài này đây đặc thù tài chất sở chế thành liền tính là đối mặt cường đại tiên lực cũng sẽ lù lù không tổn hao gì nhưng hiện tại liễm sắt trời cao trận lại là liền nó đều chấn sụp kia côn luân tiên chủ có thể sống mới là lạ đâu hừ liễm sắt cũng nhìn kia cường quang nàng cười lạnh một tiếng cũng huynh ta đã sớm nói ngươi quá tự tin Ngươi bất quá chính là ỷ vào ta thích ngươi, cho rằng ta sẽ không hạ tử thủ thôi. Nhưng ngươi sai rồi. Ngươi đã không thể thuộc về ta, kia liền xuống địa ngục đi. Nàng đang đắc ý là lúc, lại chợt nghe cường quang bên trong chuyển gia quân khinh nhàn nhạt thanh em tới, nhất chiêu đã qua, bắt đầu tiếp theo chiêu đi. 1218 chương 1218 nhất định sẽ hạnh phúc. Chương 1218 nhất định sẽ hạnh phúc. Hắn dứt lời. Trung quanh cường quang mới tiêu tán đi xuống, chúng tiên mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm cái kia cả người không nhiễm một hạt bụi tuyệt sắc nam tử. Hắn lại như thế nào làm được? ở liễm sắt tuyệt đỉnh trời cao trận bên trong một chút thương tổn cũng chưa đã chịu, thậm chí thậm chí liền tóc cũng chưa nửa điểm hỗn độn. trong lúc nhất thời liễm sắt cũng khiếp sợ nói không ra lời, nàng mới vừa rồi xem danh mạch, hắn trên người liền nửa điểm kết giới đều không có, nhưng hắn vì cái gì? Nàng gắt gao nhíu lại mi Nheo nheo nắm tay Lại bắt đầu đệ nhị chiêu Chúng tiên lo lắng đề phòng Mới vừa rồi kia nhất chiêu liền đủ để đưa bọn họ dọa linh hồn xuất hiếu Này lại đến nhất chiêu Cũng may này đệ nhị chiêu không có trong dự đoán như vậy hung ác Nhất chiêu thiên nữ tán hoa Liễm sắt cả người đều đặt mình trong với biển hoa chung Cánh hoa ở nàng trung quanh bay múa Theo sau toàn bộ biến thành sắc bén hoa nhận chiều quân khuynh vào tới Trường hợp phi thường huyến lệ Lại không có chiêu thứ nhất như vậy đáng sợ, quân khuynh tự nhiên bình yên vô sự. Kế tiếp 3-4-5-6 thất chiêu, với hắn mà nói tựa hồ đều không hề ảnh hưởng. Hắn liền đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc đích, cũng không nói một câu, thậm chí liền dư thừa biểu tình đều không có, đảo có vẻ liễm sắc như là một cái nhảy nhót vai hề hay còn nhảy nhót. Côn Luân Sơn, phòng trong, cố chiều tích còn bị đại la dây xích vàng trói buộc ở trên giường, tiểu hắc miêu hộc ra một ngụm tiên khí nương kết thành một mặt gương, trong gương chiếu ra tiên đấu trên đài cảnh tượng. Cố triều tích liền chính thai nghe thấy hắn nói những lời này đó, thấy hắn chịu kia mời triều, liễm sắc không hổ là đồng lai tiên chủ, nàng cường đại tiên thuật làm người không kịp nhìn, toàn bộ tiên đấu đài đều bị hủy trong một sớm. Nhược nhiên lúc này đứng ở tiên đấu đài nội chính là nàng, cố triều tích không có hoàn toàn có thể thắng năm chắc, quân khinh trên người liền kết giới cũng chưa thiết, liền như vậy ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi liễm sắt 10 triều. Đến cuối cùng, hắn khỏe môi tẩm ra một tiêu huyết, lại không có nga xuống. Mười chiêu xong, hắn nhẹ nhàng lau khỏe môi vết máu, nên ta. Hắn rứt lời, một trường liền huy đi ra ngoài, kia một thân tiên lực phản phất là bùng nổ lũ bất ngờ giống nhau chen chúc tới, kính nội tức khắc hiện lên một mảnh hoa mị quang, theo sau chỉ nghe thấy hiện trường truyền đến từng trận tiếng kêu thẳng thiết. Sau đó gương liền biến mất, cố chiều tích không biết kế tiếp như thế nào, nàng là có chút lo lắng quân huynh Hắn thật sự là không cần thiết vì nàng làm được này một bước. Ngươi xem, chủ nhân thích ngươi thích đến không được tiểu hắc miêu nhìn chầm chầm nàng nói, cùng chủ nhân ở bên nhau nhất định sẽ hạnh phúc a. ngươi còn ở do dự cái gì đâu. Cố chiều tích, này không là vấn đề mấu cho ta. Vậy ngươi phải hảo hảo đãi ở chỗ này đi, thời gian lâu rồi ngươi nhất định sẽ thích chủ nhân. Tiểu hắc miêu nói xong, liền lắc ngông rời đi. Phòng trong tức khắc chỉ còn cố chiều tích một người. Tiêu đại la dây xích vàng có thể ức chế tiên lực, nàng liền nửa điểm tiên thuật đều không thể thi ra, cả người sức lực cũng như là bị rút cạn dường như, bị nốt ở chỗ này, một chốc còn tìm không đến cơ hội đi ra ngoài. Quân khuynh trở về thời điểm, đã là ba ngày sau, rất xa cố chiều tích đã nghe đổ máu mùi tanh. Hắn ăn mặc hồng y hề, bởi vì vết máu khô cạn duyên cớ, trên người ngưng ra tảng lớn tảng lớn màu đen huyết khối. Quân khuynh trong tay dẫn theo một cái đồ vật. Tiêu đồ vật bị hắn dùng vải đỏ bọc, tiến phòng hắn liền đem tiêu đồ vật ném xuống đất. Tròn vo đồ vật từ vải đỏ lăn ra tới, nhanh như chớp lăn đến cố chiều tích mép giường. Cố chiều tích quay đầu vừa thấy, tiêu đồ vật lại là liễm sát đầu. 1219 chương 1219 ta có điểm đau. Chương 1219 ta có điểm đau. Nàng đầu từ cổ chỗ bị chém đứt, chỉnh tề miệng vết thương thượng liền vết máu cũng chưa, chết không nhắm mắt liễm sát chính mở to mắt. Như là ở trường mắt nàng Ngươi, giết nàng Cố chiều tích thanh âm có chút lạnh Từ nay về sau Đồng lai hết thể đều là của ngươi Ta ngoan đổ nhi Quân khuynh đạm đạm cười Hắn trên mặt tất cả đều là huyết Tóc cũng thập phần hỗn đột Trên người hồng y bị xé rách rất nhiều khẩu tử Đôi tay kêu cơ hổ bị máu tươi nhiễm hồng Hắn cười rộ lên thời điểm Cố tình lại là sạch sẽ thuần túy Cố chiều tích lại là trong lòng phát lạnh Trước mắt quân huynh phảng phất là một cái thị huyết ma. Nàng rõ ràng thấy hắn trong mắt lóe lộ hồng quang. Ta có phải hay không dọa đến ngươi? Hắn hỏi, liền đi tới bên người nàng, ở nàng mép giường ngồi xuống, nhân tiện một chân đem liễm sắt đầu người đá tới rồi bên kia đi. Trên người hắn nồng đậm mùi máu tươi đem cố chiều tích bao phủ, nàng cơ hồ là không thở nổi. Hắn rửa vào gần, cố chiều tích mới thấy trên người hắn có rất nhiều miệng vết thương, đặc biệt là ngực thượng. Phản phất là bị một con lợi chảo hung hăng đâm vào đi, muốn đem hắn trái tim chảo ra tới giống nhau. Thân có thể thấy được cốt miệng vết thương thoạt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi, ngươi bị thương. Cố chiều tích rốt cuộc vẫn là quan tâm hắn. Nàng giữ lời, quân khuynh mới nhìn chính mình liếc mắt một cái, liếm sắt kia mười chiêu đều không phải là đối hắn một chút ảnh hưởng đều không có. Hắn cũng là huyết nhục chi thân, cũng sẽ bị thương, bất quá là cắn răng gắng gượng xuống dưới. Vì chính là làm tiên giới tâm phục khẩu phục, không cho bọn họ lên án triều tích cơ hội. ngươi sẽ y thì sao? Hắn cười hỏi, ta có điểm đau, nơi này, còn có nơi này. Hắn vừa nói, một bên chỉ vào chính mình ngực còn có ngực. Cố triều tích sửng sốt một chút, theo sau gật gật đầu, sẽ, nhưng là ngươi đến, tởi bỏ này sướng xích. Nàng nói, cơ cơ thủ đoạn cùng cổ chân, những cái đó đại la dây xích vàng bị hoảng len ken rung đậu. Không được. Quân khuynh lắc đầu, nhược nhiên ta cho ngươi giải khai, ngươi nhất định liền rời đi, ngươi là của ta đồ đệ, ta không thể làm ngươi đi. Cố triều tích. Nói thật ra, nàng đến bây giờ đều không xác định quân khuynh rốt cuộc có hay không nhận ra nàng tới, hắn thay thế nàng đi cùng liễm Sắc một trận chiến, làm cho chúng tiên mặt lại hướng Lam huyên thổ lộ, này cơ hội là đem nàng vòng hôn mê. Nhược nhiên ngươi rời đi ta, ta sẽ sống không bằng chết, này thương, liền không trị. Hắn nói. Tùy ý đem sư tỷ gom lại, muốn đi che khuất hắn kia đáng sợ miệng vết thương. Kỳ thật hiện tại hắn mỗi động một chút đều đau đớn vô cùng, nhưng ở Cố Triều Tích trước mặt, hắn biểu hiện thập phần bình tĩnh, phảng phất những cái đó thương với hắn mà nói không hề ảnh hưởng giống nhau. Cố Triều Tích hơi hơi như mày, không chờ nàng nói cái gì, Quân Khuynh lại mở miệng nói, "Thỉnh tha thứ ta như vậy ích kỷ, ta chỉ là không nghĩ lại mất đi ngươi." Dứt lời, hắn liền đứng dậy, ngón tay vừa động Một đạo tiên lực liền đánh ở liếm sắt đầu thượng, liếm sắt đầu tức khắc hóa thành một mảnh quang điểm, kia tinh tinh điểm điểm quang mang lại hóa thành một đạo cường hãng tiên lực, xoát một chút vọt vào cố triều tích đan điền. Bởi vì liếm sắt là bại giả, cho nên nàng hết thể đều đem bị cố triều tích tiếp nhận, bao gồm nàng tu vi. Quân khuynh đem nàng tu vi đều phong ở nàng đầu, đem liếm sắt đầu mang về tới, cũng bất quá là vì đem nàng tu vi đưa cho cố triều tích mà thôi. Cố triều tích bị bắt tiếp nhận rồi liễm sắt tu vi, nhưng nhân có đại la dây xích vàng chói buộc nàng duyên cớ, nàng hiện tại vô pháp xem xét chính mình đang điền rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Đến tận đây, quân khuynh sắc mặt liền càng thêm u nu. 1220 chương 1220 thai hỏa ngập đầu. Chương 1220 thai hỏa ngập đầu. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Hắn nói. Trên Trán lại như cũ chảy ra một tầng tế tế mật mật mồ hôi tới. Vài bước đi ra ngoài, cả người liền tựa như bị rút cạn cả người máu, hắn làn ra tái nhợt như tờ giấy. Một bước bước ra đó là mánh liệt một tiếng khụ, đường trường phun ra một ngụm máu đen tới, ngay sau đó thật mạnh ngã xuống. Chủ nhân Tiểu Hắc Miêu vừa vặn thấy một màn này, kinh trực tiếp hóa thành hình người, hoang mang rối loạn vội vội tiến lên đi đem chủ nhân nhà mình đỡ lên. Nó còn chưa bao giờ thấy chủ nhân chịu như vậy trọng thương. Hắn lại là Hà Tất đâu. Nếu không ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi liếm sát 10 chiêu, hắn cũng sẽ không như thế a. Tiểu Hắc Miêu đau lòng cực kỳ, mà phòng trong Cố Triều Tích cũng nghe thấy động tĩnh, nàng hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Hắc Miêu hóa thành thiếu nữ Hắc Anh, đem Quân Khuynh toàn bộ đỡ ở chính mình trong lòng ngực. Xem Quân Khuynh bộ dáng là hoàn toàn chết ngất đi qua. Hắn thương thực trọng, yêu cầu lập tức trị liệu. Cố triều tích nói. Ta biết. Hắc anh chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, còn không phải bởi vì ngươi. Ngươi đem này siềng xích giúp ta cởi bỏ, ta sẽ toàn lực cứu trị hắn. Chủ nhân nói, không thể giải, ta vĩnh viễn đều sẽ không vi phạm chủ nhân mệnh lệnh, ngươi mơ tưởng mê hoặc ta. Hắc anh dứt khoát lưu loát cự tuyệt. Nó biết cố triều tích giả hoặc thực, nhược nhiên đem này siềng xích cởi bỏ, nàng nhất định sẽ nhân cơ hội đào tẩu. Đến lúc đó chủ nhân nhất định sẽ thương tâm khổ sở chết, nó mới không muốn thấy chủ nhân thương tâm khổ sở đâu. Cố Triều Tích, nàng hiện tại thật không có trốn chạy ý niệm, liền tính muốn trốn chạy, cũng sẽ trước đem quân huynh cấp trị hết. Người đi chuẩn bị chút chữa thương đàn, cầm máu hoàn, hắn là bị tiên lực gây thương tích, miệng vết thương khó chữa hợp, muốn trước cạo hoại tử thịt, dùng sạch sẽ thủy đem miệng vết thương xúc rửa sạch sẽ, lại dùng kim chỉ khâu lại. Cố Triều Tích cũng không nói nhiều vô nghĩa này đó ngươi sẽ làm sao? Hác anh sửng sốt một chút, chữa thương đan, cầm máu hoàn gì đó bọn họ tự nhiên là có, chính là phùng miệng vết thương loại này yêu cầu cao độ thao tắc nàng là thật sẽ không? Trước đêm ngươi sẽ đều làm, sẽ không giao cho ta. Cố chiều tích nói, cũng không lại yêu cầu nó mở ra xương xích. hắc anh hổ nghi nhìn nàng một cái, lại vẫn là không nói thêm cái gì, dựa theo nàng yêu cầu cứ làm. Lúc này đã là đêm khuya, Côn Luân lại là một đêm vô miên. Bọn họ tiên chủ bị yêu nữ sở hoặc, chém giết đồng lai tiên chủ, chọc giận toàn bộ tiên giới. Nay đối bọn họ Côn Luân tới nói, quả thực là thai họa ngập đầu. Côn Luân các đệ tử không dám lô mãng, nhưng luôn có như vậy một ít lao tư lịch tiên nhân như hổ rình ngồi. Nghe nói tiên chủ bị trọng thương. Nhược nhiên lúc này bọn họ đem tiên chủ hòa Lam huyền cái kia yêu nữ chốc nã, chủ động đưa bọn họ giao ra đi. Có lẽ côn luân liền sẽ tránh đi một kiếp, mà tiên giới cũng sẽ có thể an bình. Bình thường các đệ tử tự nhiên là không dám làm như vậy, những cái đó chỉ ở sau tiên chủ dưới đại tiên nhóm, lại là đầu góc nóng lên vội vàng thượng thủ. Cố triều tích đang ở cấp quân khinh khâu lại miệng vết thương thời điểm, bọn họ xông vào. Lăng liệt sát khí như thủy triều giống nhau thổi quét mà đến. Các ngươi muốn làm cái gì? hai anh vẻ mặt cảnh giác che ở phía trước. Tiên chủ! Ngươi bị yêu nữ mê hoặc, hiện giờ sấm hạ bực này di thiên đại họa, Côn Luân đem gặp phải thai họa ngập đầu, vì bảo Côn Luân Thái Bình, chỉ có xin lỗi ngươi. Dẫn đầu một cái đại tiên nói. Đối mặt quân vinh, bọn họ vẫn là có chút e ngại, rốt cuộc mọi người đều biết, vị này chủ nhân tính tình chính là không tốt lắm. Nếu không phải thừa dịp hắn vô lực phản kháng, bọn họ nào dám như vậy nói với hắn lời nói. 1221 chương 1221 kiểu vi miêu, chương 1221 kiểu vi miêu, mắt thấy bọn họ như bây giờ đại nghịch bất đạo nói nói ra, tiên chủ cũng không có nửa điểm phản ứng, bọn họ liền yên tâm nhiều. Lúc này quân khuynh chính thượng thân nửa quả, hắn nằm ở cố chiều tích trên giường, đôi mắt khẽ nhắm, cả người đều như là ngủ say, mà cố chiều tích tắc cầm trong tay ngân châm, cẩn thận giúp hắn khâu lại miệng vết thương. Quân khinh là bị tiên lực cùng cường đại tiên khí gây thương tích, chữa thương đan vô pháp hoàn toàn làm hắn miệng vết thương khép lại, cho nên mới yêu cầu cố chiều tích động châm. Trên người nàng lực lượng tất cả đều bị đại la kim hạn chế ở, liền lấy châm đều trở nên thập phần dày vò, còn phải làm như vậy tinh tế sống, mấy châm đi xuống nàng đã là mồ hôi đầy đầu. Lúc này đúng là thời điểm mấu chốt, còn sông tới mấy cái đại tiên, thật sự là dậu đổ bìm leo. Chỉ dựa vào hắc anh một con mèo là không đối phó được bọn họ. Yêu nữ, quả nhiên là ngươi mê hoặc chúng ta thiên chủ, ta chờ liền trước bắt ngươi cái này đầu sỏ gây tội. Chúng tiên chưa từng gặp qua dùng châm phùng miệng vết thương như vậy thao tác, lập tức liền cho rằng là nàng ở đối tiên chủ hạ cái gì cổ. Này tự nhiên cũng cho bọn họ cũng đủ lấy cớ. Tiếng nói vừa dứt, bọn họ liền chiều cố chiều tích cùng quân khuynh mà đi. Một thân sát khí cơ hồ muốn ở khoảnh khắc chi gian đưa bọn họ sỏ xuyên qua. Hắc anh gầm lên một tiếng, lập tức hóa thành một con thật lớn mèo đen. Nó mông mặt sau sinh ra chín căn cái đuôi, vươn sắc bén móng bút chiều những người này hung hăng cào đi. Mèo con, ngày thường có tiên chủ che chở ngươi, chúng ta liền nhường. hiện tại tiên chủ nửa chết nửa sống, ngươi còn tưởng rằng chúng ta thật sợ ngươi. Đại tiên nhóm cười lạnh, lập tức không chút khách khí mở ra tàn sát hình thức. Rốt cuộc là côn luân đại tiên, vừa ra tay đó là kinh thiên động địa khí thế. Bọn họ trước nay cũng không dám coi khinh này chỉ miêu, vì thế đối phó nó thời điểm liền cũng dùng ra hoàn toàn sức lực. Hắc anh nhe răng trợn mắt, một cái đuôi đều bị chặt đứt, nhưng nó như cũ chút nào không thoái nhượng, dùng thật lớn thân mình chăn cố chiều tích cùng quân khuynh trước mặt. Cố chiều tích không dừng lại, nàng tụ cực tinh thần, đem hết toàn lực giúp quân khuynh khâu lại miệng vết thương. Hắn thương thế so nàng trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng nhiều, nàng trong lòng mâu thuẫn cực kỳ, một bên đối hắn cầm tù chính mình hành vi tỏ vẻ kháng cự, một bên lại đối hắn vì chính mình làm được tình trạng này mà tỏ vẻ hay nấy. Này phân mâu thuẫn cơ hồ làm nàng không được căn bình. Kim chỉ xuyên qua da thịt, mang theo nhẹ nhẹ máu loãng, Cố Triều Tích đôi mắt cũng chưa chớp, mấy châm xuống dưới lại là mồ hôi đầy đầu. Từ từ tư giờ phút này, hắn anh rồi lại là bị chặt đứt hai căn cái đuôi. Nó miệng vết thương huyết lưu như chú, nó lại như là không sợ đau giống nhau, như cũ dùng nó thân hình che ở bọn họ trước mặt. đại ngô chủ tỉnh lại, đó là các ngươi ngày chết. Nó nghiến răng nghiến lợi nói, này đó tiên ngày thường mặt ngoài đối chủ nhân tất cung tất kính, nguyên lai lại đã sớm ôm đại nghịch bất đạo tâm tư, ở chủ nhân nguy nan thời điểm, muốn diệt trừ chủ nhân thay thế, à, nó nhất định sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Một con mèo cũng dám nói hồ nói tả. Ngươi nhưng mở to hai mắt thấy rõ ràng, tiên chủ sẽ tỉnh lại sao? Liên tính đã tỉnh, có sức lực cùng ta chờ một trận chiến. Như vậy nghiêm trọng thương, sợ là liền tiên lực đều không thể động, chỉ cần lại động tiên lực, thương thế nhất định sẽ tăng thêm, nhẹ thì một thân tu vi tấn thế, nặng thì hồn phi phách tán A. Dứt lời, trong đó một cái đại tiên phi thân mà thượng, hắn cầm trong tay một phen tiên phiến, cây quạt một phi, cơ hồ là chém khai hắc anh nửa viên đầu. Máu tươi tức khắc từ miệng vết thương tiêu ra tới, Hắc anh ăn đau, nó bước chân chuẩn dạ, thân mình lung lay. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Đại tiên nhóm trào phúng, lại muốn động thủ. Cởi bỏ ta siềng xích. Giờ phút này, Hắc anh phía sau chuyển đến cố triểu tích thanh âm. 1222 chương 1222 như thế đáng sợ. Chương 1222 như thế đáng sợ. Tới rồi giờ phút này. Tiểu Hắc Miêu đều còn có vài phần do dự, nó từng phát qua thề, cuộc đời này đều sẽ không vi phạm chủ nhân, nhưng mà trước mắt tình huống gấp gáp, lấy nó chi lực không có biện pháp đối kháng này đó đại tiên, ta sẽ bảo hộ hắn. Vì ổn định Tiểu Hắc Miêu tâm, Cố Triều Tích còn nói thêm. Đến tận đây, Hắc Anh mới đánh mất cuối cùng một kia ban khoan, nó há mồm phun ra một phen chìa khóa tới, xoát một chút ném đến Cố Triều Tích trước mặt, ngươi nói cần thiết phải bảo vệ nhà ta chủ nhân tự nhiên cố triều tích tiếp nhận chìa khóa thuận lợi mở ra đại la dây xích vàng trong lúc nhất thời sở hữu lực lượng đều giống nước biển giống nhau về tới thân thể của nàng chịu trên người nàng tiên khí ảnh hưởng trung quanh hư không đều sinh ra mãnh liệt run rẩy mấy cái đại tiên sửng sốt một chút bọn họ sôi nổi nhăn lại mi tới bởi vì kia chỉ cửu vĩ miêu ngăn đón bọn họ duyên cớ lại là làm cho bọn họ một cái không chú ý Làm kia yêu nữ giải khai siềng xích. Bất quá. Thì tính sao, nàng liền đồng lai tiên chủ liễm sắt cũng không dám chiến. Bất quá là hưởng có một bộ xinh đẹp bề ngoài, trên thực tế là cái gối theo hoa thôi. Bọn họ mấy cái thêm lên cũng không so liễm sắt nhược đi nơi nào, còn sợ không đối phó được nàng. Mấy cái đại tiên định liệu trước, trong khoảnh khắc bọn họ đã đem tiểu hắc miêu chém mình đầy thương tích, mắt thấy nó đầu phải bị chém thành hai nửa. Cố chiều tích lại là một cái lắc mình tới rồi mèo đen trước mặt, nàng ngón tay vừa động, một đạo tường băng liền ngưng ở nó trước mặt. Sở hữu thương tổn tất cả đều dừng ở trên tường băng, cương đại thương tổn giá trị lại chỉ là làm tường băng nổi lên một chút cái khe mà thôi. Cố chiều tích hít mắt, rối tung tóc dài, nàng hai chân trần trụi, cả người quanh quần mẫu bạc quan mang, xuyên thấu qua thật dày tường băng liếc mắt một cái xem qua đi, lại là làm những cái đó đại tiên trong xương cốt một trận phát lệnh. Bọn họ ngẩn ra một chút, theo sau liền thấy cố triều tích trực tiếp triệu ra Long đằng kiếm, dơ tay chi gian, cường đại kiếm khí liền hỗn hợp trên người nàng tiên lực cùng nhau bổ đi ra ngoài. Thật dày tường băng tức khắc từ bên trong bị pha khai, băng cha tử hóa thành hàng ngàn hàng vạn hàng trâm, veo veo liền triệu bọn họ bay đi. Mấy người chạy nhanh dùng tiên khí hộ thể, nhưng cố triều tích kiếm khí theo sát mà đến, căn bản không cho bọn họ nửa điểm phản ứng cơ hội lấy cây quạt cái kia đại tiên đứng ở đằng trước, hắn trở tay liền dùng cây quạt đi chán. bất đắc dĩ kia kiếm khí cùng cố triều tích trên người tiên lực quá mức cường đại, bất quá chớp mắt công phu, hắn cây quạt liên quan hắn người này đường trưởng bị chém thành hai nửa, máu tươi văng khắp nơi, hắn bị chém thành hai nửa thân thể hướng nghiêng ngả đi, nội tạng chảy đầy đất, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. mặt khác ba người đường trưởng bị chấn kinh rồi, lại thấy cố triều tích cầm trong tay long đằng kiếm. Một bước đạp ra tới, nàng tóc dài bay múa, cầm trong tay hàng kiếm, ánh mắt âm lánh vô tình, giơ tay chi gian liền lại là nhất kiếm chém xuống dưới. Ba cái đại tiên dọa vội vàng sau này một lui, bọn họ kinh hồn chưa định nhìn cố chiều tích, là bọn họ quá xem nhẹ cái này yêu nữ. năng lực lượng lại là như thế đáng sợ. Nhược nhiên làm nàng tồn tại đi ra ngoài, kết quả thực chính là tiên giới đại thai nạn. Ba người lập tức đồng tâm hiệp lực. Ở bên người nàng tham một vòng tròn, thế ra các loại tiên khí, thúc giục tự thân tiên lực chiều cố chiều tích đánh đi, muốn đem nàng nhất cử diệt trừ. Cho nên bọn họ dùng suốt đời mạnh nhất chiêu số, chỉ thấy tiên lực chấn động, sàn nhà đều bị chấn ra mấy cái đại phùng tới, đỉnh đầu mái ngói cũng đang không ngừng tạp lạc. Tiểu Hắc miêu thấy vậy, chạy nhanh nhảy đến trên giường đi, dùng thân thể của mình che đậy quân huynh, chính mình yên lặng thừa nhận những cái đó mái ngói. 1.223 chương 1.223 hung ác vô cùng. Chương 1.223 hung ác vô cùng. Cố triều tích thần sắc nghiêm túc, nàng ở vào bị công kích trung tâm, chung quanh bị ba người tiên lực bao vây, những cái đó tiên lực hóa thành lưới dao sắc bén, đem nàng bao quanh vây quanh, chỉ cần nàng bước ra một bước, đương trường liền sẽ bị rào thành thịt nát. Mà bọn họ không có chút nào lãng phí thời gian, ở vây khốn cố triều tích đồng thời. Trong đó một người tế ra một ngụm đồng thao chung, kia chung soát một chút bay đến cố chiều tích trên đỉnh đầu, từ bên trong buông xuống hạ nhẹ nhẹ đồng thao quang mang tới, cường đại áp lực cùng lực hấp dẫn cùng nhau đánh úp lại. Cố chiều tích hiện tại thật như là cái sắp bị thu rất yêu tinh, kia khẩu đồng thao chung áp xuống tới thời điểm, nàng dưới chân sàn nhà trực tiếp sụp đổ mấy thước sâu. Đông. Theo một tiếng vang lớn chuyển đến, nàng cả người đều bị đồng thao chung đè ở phía dưới. Hô kêu ba người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi, hợp ba người chi lực cuối cùng là đem cái này yêu nữ cấp chấn áp ở. Đáng tiếc, đã chết một người. Ngày mai chúng ta liền đem cái này yêu nữ đưa đi chu thiên đài, mời tiên giới chư thiên tiên tiến đến xem hình, đã trương hiển ta côn luân thái độ. Cầm đầu đại tiên nói, kia tiên chủ xử trí như thế nào. Lén sử quyết nói, nhược nhiên là ngoại giới đã biết khó tránh khỏi không tốt. Liền cùng này yêu nữ cùng nhau đưa đi Chu Tiên Đài hảo, dù sao hắn hiện tại thân bị trọng thương cũng vô lực phản kháng. Dứt lời, bọn họ liền đồng thời nhìn về phía trên giường Quân Khuynh, ở tiểu Hắc Miêu dưới sự bảo vệ hắn chưa bị mái ngói tạm đến nửa phần, mắt mắt khẽ nhắm, phảng phất giống như ngủ rồi giống nhau, trên người miệng vết thương đã bị cố triều tích phùng hảo, chỉ là cả người thoạt nhìn tái nhợt vô cùng. Bọn họ một tới gần, tiểu Hắc Miêu liền nhẹ răng trợn mắt lộ ra sắc bén móng vuốt tới. Nó cả người mau đều tạc lên, trở nên hung ác vô cùng, có nó ở, ai đều đừng nghĩ thương chủ nhân nửa phần. Nó không nghĩ tới, cố chiều tích lại là như thế vô dụng, dễ như trở bàn tay đã bị những người này cấp thu phục. Hiện tại chỉ có dựa vào nó tới bảo hộ chủ nhân, nó đầu còn bị bổ ra một nửa, trên lưng bị mái ngói tạp cái nát như, nó trong miệng tất cả đều là huyết, lại là nửa điểm cũng chưa thoái nhượng. Hừ! Một cái xúc sinh còn có thể nhảy ra cái gì bọt nước tới. Các tiên nhân cười lạnh, hoàn toàn không hề đem tiểu hắc miêu để vào mắt. Bọn họ ra tay càng là ngon độc, một cái mang gai ngược roi bay thẳng đến nó rút đi, hướng tới nó đôi mắt mà đi, một roi này tử đi xuống định là phải đường trường đem nó đôi mắt thứ bạo. Tiểu hắc miêu lại như cũ không né không tránh, nó biết chính mình nhược nhiên né tránh. Một roi này tử liền sẽ dừng ở chủ nhân trên người, muốn đả thương hại chủ nhân một cây lông tơ trừ phi từ nó thi thể thượng bước qua đi. Nó trong mắt chớp động chịu chết quyết tâm, ở roi huy lại đây nháy mắt, nhắm lại mắt. Nhưng trong dự đoán đau đớn lại không có truyền đến, nó có thể nghe thấy chính mình trước mặt có kia một cổ quen thuộc nhàn nhạt mùi hương, phía trước một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, nàng đơn bạc bóng dáng giờ phút này lại thập phần cao lớn. Nhỏ dài bàn tay trắng tay không tiếp được thứ tiền, tay nàng thượng không biết khi nào mang lên một đôi ngân bạch bao tay ngón tay nhẹ nhàng méo chi gian, chỉ thấy cái kia thứ tiên lại là đương trưởng nhảy vỡ thành kiếp hôi. rồi kia đầu đại tiên càng là bị cường hãn tiên lực chấn bay ngược đi ra ngoài. cố triều tích đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa động, chỉ thấy mấy điều băng lăng lại là xoát một chút chiều kia đại tiên bay đi. hắn tránh còn không kịp, đương trưởng bị băng lăng đâm thủng. trên người băng lăng lúc ấy đã bị máu tươi nhiễm hồng, hắn há to miệng chừng mắt không thể tin tưởng nhìn cố triều tích. như thế nào? Khả năng, nàng rõ ràng đã bị đè ở đồng thao trung hạ, lại lạ như thế nào ra tới. 1224 chương 1224 giáp rưỡi, chương 1224 giáp rưỡi, đồng thao trung còn êm đẹp đè ở chỗ đó, nàng như thế nào sẽ một chút động tĩnh đều không có, liền từ bên trong ra tới. Nhưng mà cố chiều tích rõ ràng không cho hắn hỏi nhiều cơ hội, nàng đầu ngón tay bắn ra. Trong không khí trống giống liền lại nhiều gia thượng trăm căn băng lăng, này đó băng lăng bất quá ở nháy mắt liền ngưng tụ ra tới, vèo một tiếng liền đem cái kia đại tiên cấp xuyên thủng. Hết thảy phát sinh bất quá là ở trong chớp đoáng, mau bọn họ liền phản ứng thời gian đều không có. Lam huyền vốn chính là cường đại thiên tiên, mà phía trước quân khuynh lại đem liễm sát sở hữu tiên lực tất cả đều rót vào nàng đan điền nội, này mấy người lại như thế nào là nàng đối thủ đâu bị xuyên thủng cái kia tiên nhân đã toàn thân đều là lỗ thủng, cố chiều tích đương nhiên là không cho hắn khép lại cơ hội, băng lăng thượng hàn khí đương trường đem hắn đông lạnh thành băng nhân, cố chiều tích nhẹ nhàng quét ra một đạo tiên lực, thân thể hắn oanh một chút liền toàn biến thành băng cha tử. Một màn này xem dư lại hai cái đại tiên sởn tóc gái. Bọn họ không chỉ là xem nhẹ cái này yêu nữ, quả thực chính là trí mạng xem nhẹ. Ta không thích sát sinh. Cố chiều tích nhìn hai người, Nàng đi phía trước rửa một bước, kia hai người liền sau này lui một đi nhanh. Con hảo, nàng nói không thích sát sinh. Nhưng các ngươi thật sự là làm người chán ghét. Cố chiều tích thanh âm cực lánh, nàng vừa nói, lại tới gần bọn họ. Hai người cơ hồn là da đầu tê dại, không khỏi chân có chút mềm. Cố chiều tích không có nửa điểm dấu dếm, trên người nàng tiên lực lớn thai, giống nước biển giống nhau đưa bọn họ bao phủ, hai người lúc này mới hiểu được. Này yêu nữ là động động ngón tay là có thể diệt bọn hắn biến thái tồn tại. Chính là hối hận đã không còn kịp rồi. Yêu nữ, ngươi bệnh dịch tả tiên giới, ai cũng có thể giết chết, để cho người chán ghét sự ngươi mới đúng. Ta chờ vì côn luân giao tranh cả đời, kết quả là tiên chủ lại bị ngươi mê hoặc, chúng ta giết ngươi cũng bất quá là thay trời hành đạo. Bọn họ còn tưởng dễ dùa một chút, đối mặt như vậy cường đại yêu nữ. Xin tha sợ là chỉ biết càng thêm gia tăng nàng làm nhục bọn họ khói cảm, chi bằng kiên cường một chút, có lẽ còn có thể nhặt về một cái mệnh. Cố chiều tích liếc mắt một cái liền xem thấu bọn họ ý tưởng, nàng cười lạnh đi qua, giờ phút này môi đi một bước, dưới chân liền sinh ra hàn băng tới, đi đến hai người trước mặt thời điểm, bọn họ đã là bị đông lạnh run bẩn bẩn. Lông mi cùng lông mày thượng đều treo lên xương, kia bộ dáng chính là trật vật cực kỳ. Giáp rưỡi. Cố triều tích lạnh buốt liếc bọn họ giống nhau, cũng không tưởng cùng này hai người vô nghĩa. Nàng đầu ngón tay vừa động, đôi tay hung hăng xuyên qua hai người trái tim, lại dùng một thân hàn khí trực tiếp đưa bọn họ đông lạnh thành băng cha tử. Nát đầy đất huyết nhục cùng hàn băng quẹ với nhau, ở trong khoảnh khắc bị ma diệt rớt. Hết thể đều an tĩnh lại, cố triều tích dấm lên hàn băng quay đầu lại đi, chỉ thấy tiểu hắc miêu cơ hồ đã thừa cuối cùng một hơi. Nó phanh một chút đổ xuống dưới. Thật lớn thân thể hóa thành một con tiểu miêu, thẳng tắp ngã vào vũng máu. Ta quá vô dụng, không bảo vệ tốt chủ nhân. Nó đầu đều nở hoa, lại còn ở tự trách. Ngươi đã làm được thực hảo. Cố chiều tích đi qua đi, cho nó huy tiếp theo viên chữa thương đan Tiểu hắc miêu gian nan nuốt đi xuống, nó dây rùa thân mình bỏ dậy, nhưng một thân sức lực đều như là bị rút cạn, huyết lưu đầy đất, đầu góc nở hoa, tuy rằng có chữa thương đan Nhưng rốt cuộc là bị tiên lực gây thương tích. Cố chiều tích đem nó phủng lên đặt ở quân khuynh bên người. Mà nàng liền cũng ngồi ở mép giường, nhìn còn không có thức tỉnh quân khuynh, nàng rất muốn đi luôn. Nhưng hắn dáng vẻ này, rồi lại thật sự làm nàng không yên lòng tới. 1225 chương 1225 có ma nhập tiên giới. Chương 1225 có ma nhập tiên giới. Chiều tích mơ mơ màng màng bên trong, quân khuynh nỉ non niệm ra tên nàng. Cố triều tích sửng sốt một chút, không được đến nàng đáp lại, quân khuynh lại lẩm bẩm nói, triều tích. Ta ở. Cố triều tích vươn tay đi đặt ở hắn mù bàn tay thượng, quân khuynh thân thể so nàng còn lánh, phản phất là từ hàn đàm vớt ra tới giống nhau. Đừng rời đi ta hắn gắt gao nhắm hai mắt, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, hiện tại theo như lời nói, hoàn toàn là trong tiềm thức. Chủ nhân thật sự thực thích ngươi. Ngươi đáp ứng hắn đừng rời đi hắn được không? Nam ở quân khinh bên người tiểu hắc miêu suy yếu khẩn cầu nàng. Các ngươi đều yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, trước ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ cái gì cũng tốt. Cố chiều tích nói, lại cho bọn hắn ăn xong mấy viên đan dược. Cũng may nàng có cùng kỳ kia chỉ biết phun hỏa hung thú, dùng nó hỏa tới luyện đan bất việc nhiều, phẩm chất cũng so nàng năm đó ở thương lan đại lục cao đến nhiều. Côn luân tứ đại tiên đoàn diệt, côn luân các đệ tử tự nhiên là không dám vọng động. Liền tứ đại tiên đều không phải cái kia yêu nữ đối thủ, càng miễn bàn bọn họ, đi liền chỉ có chịu chết phần. Màn đêm buông xuống, cố chiều tích liền đem tứ đại hung thú tất cả đều chịu tới. Nàng mất tích lâu như vậy, tứ đại hung thú cơ hồ đều phải đem bên ngoài cấp ném đi, hiện tại vừa thấy nàng hận không thể toàn bộ đều dính đi lên. Anh anh anh, chủ nhân, ngài không có việc gì thật sự thật tốt quá. Thao thiết cái này anh anh quái, liền kém treo ở trên người nàng. Bên ngoài những cái đó tiên nhân một đám đều hung đến không được, nơi nơi đuổi giết chúng ta, thật là hù chết nhân ra. cung kỳ nhược liễu phủ phong hướng trên người nàng đảo, một bộ chấn kinh quá độ bộ dáng Chủ nhân, ô ô ô, tiểu lọ lì đào ngột ông đùi, côn luân người cũng hư, nghĩ mọi cách ngăn cản chúng ta tiến vào, bọn họ tiên chủ vây khốn chủ nhân, chúng ta muốn đem côn luân tiên chủ xé thành mảnh nhỏ. Chúng nó nói rất đúng, muốn đem côn luân tiên chủ xé thành mảnh nhỏ. Tiểu hòa thượng hôn độn chắp tay trước ngực, tựa như một cái hát hóa tiểu Phật chủ. Cố chiều tích đỡ đỡ chán, ta không có việc gì, các ngươi bảo vệ tốt côn luân, đừng làm khác tiên công tiến bảo. Nàng hiện tại tuy là tiên lực lớn trướng, rốt cuộc một quyền khó địch bốn tay, quân khuynh trọng thường chưa tỉnh, côn luân đệ tử cùng tiên giới như hổ rình ngồi, tứ đại hung thú tốt xấu là sức chiến đấu siêu quần. Là, bảo đảm một con mũi đều không bỏ tiến bảo. Thao thiết đi đầu tung tăng nhi trả lời Cái khác ba con tự nhiên cũng là. Này một đêm Côn Luân thượng tính yên lặng, nhưng tiên giới lại không an bình. Bọn họ còn không có từ yêu nữ Lam Huyền Sự tỉnh trung phục hồi tinh thần lại, tiên giới lại ra một chuyện lớn, có một đạo vô cùng cường hãn tiên môn mở ra, từ kia nói tiên môn nội tiến vào, lại là khủng bố ma khí. Tin tức này có thể so Lam Huyền Sự càng đáng sợ. Ma sớm đã biến mất ở tiên giới bên trong, nhưng hiện tại rồi lại đột nhiên xuất hiện ma khí, này ý nghĩa Tiên giới đem chân chính không được căn bình, chính là bọn họ lại không biết cái kia ma rốt cuộc là ai. Mỗi người ở thành tiên thời điểm đều có thuộc về này chính mình tiên môn, cho nên bọn họ vô pháp tra tìm cái kia ma tung tích. Ma từ nhân gian đại lục vào tiên giới, cái này làm cho chúng tiên hoảng loạn, bọn họ thậm chí không có dư thừa sức lực đi đối phó lam huyền, ngược lại sôi nổi đi tra tìm ma vật rơi xuống. Ma cố triều tích canh giữ ở cô luân cũng không biết tin tức này. Một tháng sau, quân khuynh rốt cuộc là khôi phục, cố chiều tích không có nuốt lời, nàng vẫn luôn ở chiếu cố hắn, thẳng đến hắn hảo. Quân khuynh vẫn luôn đều biết nàng tại bên người, đây là hắn lần đầu tiên bị nàng như thế chiếu cố, hắn chỉ hy vọng thời gian quá chậm một chút. 1.226 chương 1.226 mất đi mới hối hận. Chương 1.226 mất đi mới hối hận. Hoặc là, làm hắn thương hảo chậm một chút. Như vậy hắn là có thể có nhiều hơn thời gian cùng nàng ở bên nhau. Gió đêm nhẹ phẩy, cô luân đỉnh núi sớm đã không có lúc trước mùi máu tươi, hoa hồng hương quanh quẩn ở toàn bộ đỉnh núi, Quân Khuynh ngồi ở hải đường hoa dưới tàng cây, sắc mặt của hắn như cũ tái nhợt, đôi môi không hề huyết sắc. Cố Triều Tích cầm một bầu rượu, hai cái chén rượu, đó là nàng chính mình nấu rượu, chứa đựng ở tiểu đỉnh trong không gian. Rượu hương tùy ý, quỳnh tương ngọc dịch nhập ly, ở dưới ánh trăng trông rất đẹp mắt. Quân khuyên nhìn nàng, trên mặt liền mang theo nhu hòa ý cười, đồ nhi như thế hiếu thuận, vi sư thực vừa lòng. Hắn nói, liền uống một chén rượu, cố chiều tích rót rượu, hắn tự nhiên là muốn uống. Nay một tháng qua, ngươi cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố vi sư, ta thực cảm động. Hắn nói, một chén rượu đã uống cạn, tái nhợt khỏe môi dính vài giọt rượu tí, lại là càng thêm đẹp. Cố chiều tích cũng cho chính mình đổ một chén rượu, trọn mắt thấy hắn. Cũng không biết từ khi nào, ngươi này kỹ thuật diễn thẳng tắp tiêu thăng, huynh trưởng. Cuối cùng hai chữ, nàng niệm cực nhẹ, dừng ở quân khinh trong hai lại là có chút thứ tâm. Ngươi sáng sớm liền nhìn ra tới, ta này túi ra hạ rốt cuộc là cái gì đi. Cố chiều tích nhợt nhạt cười, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn trầm chầm, chầm hắn, ta khá tò mò, ngươi rốt cuộc là như thế nào nhìn thấu đâu. Này thân thể đích đích sắc sắc là Lam Huyền cho dù là Đại La Kim Tiên đều không nhất định có thể nhìn thấu. Liên tưởng quân khuynh cùng Lam Huyên quan hệ, cố chiều tích trong lòng có một cái lớn mật phỏng đoán. Nhưng nàng không muốn đi tin tưởng cái này phỏng đoán. Quân khuynh không nói lời nào, chỉ là nhéo chén rượu nhìn nàng, nàng kia nhìn thấu hết thể ánh mắt, cùng cái loại này không có bất luận cái gì cảm xúc nữ khí, như là dao nhỏ giống nhau ở mổ hắn tâm. Ước chừng nửa năm trước, nghe nói côn Luân Tiên chủ bị mạc danh thương. Theo sau lại hảo, ta nếu là không đoán sai nói, lúc ấy, nguyên bản côn luân tiên chủ đã chết đi, huynh trưởng, chính là ngươi giết hắn. Cố chiều tích lại cho hắn đổ một chén rượu, nàng ngự khí như cũ là nhàn nhạt, phảng phất không có nửa điểm gợn sóng. Quân khuynh hô hấp có chút trọng, hắn như cũ không nói, có đôi khi hắn tình nguyện cố chiều tích ngu xuẩn một chút, bất luận cái gì sự đều không cần xem đến như vậy xuyên. Có lẽ như vậy, nàng sẽ hảo quá nhiều. Như vậy ngươi có thể nói cho ta, Lam Huyên cùng ngươi chi gian rốt cuộc có cái gì quan hệ sao? Cố triều tích bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, coi như là chúng ta huynh muội chi tình phân thượng, ta tưởng cầu một cái minh bạch. Nay một tháng qua, nàng rõ ràng minh bạch, quân khuynh là đem nàng đường cố triều tích, mà phi Lam Huyên đối đãi, từ ngày ấy ở Đồng Lai thời điểm hắn liền nhìn ra thân phận của nàng. Huynh muội chi tình hắn than một tiếng, cũng không đi phủ nhận cố triều tích nói chỉ lang ngẩn đầu nhìn trầm trầm vào nàng hỏi ngươi đối ta thật sự chỉ có như vậy một chút đáng thương huynh muội chi tình sao không phải một chút là rất nhiều nếu không ta liền sẽ không một tháng không ngủ không nghỉ chiếu cấu ngươi nhưng ta muốn không phải cái này quân khuynh gắt gao nằm chén rượu hắn đốt ngón tay trắng bệnh cơ hồ muốn đem chén rượu bóc nát chúng ta chi gian chỉ có thể là huynh muội chi tình ngươi biết lòng ta có người cuộc đời này bất biến cố triều tích nói Có chút lời nói ta đã sớm cùng huynh trưởng nói rõ ràng minh bạch, có một số việc ngươi quá mức chấp nhất, liền không phải chuyện tốt. Dứt lời, nàng lại nhìn nơi xa, kia chỉ lẳng lặng ngồi sổn một bên tiểu hát miêu nói, những cái đó đáng giá ngươi quý trọng, mới là tốt nhất, đừng chờ đến mất đi mới hối hận. 1227 chương 1227 trong cốt nhục cũng có ngươi. Chương 1227 trong cốt nhục cũng có ngươi. Quân khuynh không biết nàng nói chính là có ý thứ gì, chỉ đương nàng là ở nói sang chuyện khác. Ngươi biết, cuộc đời này ta đều chỉ biết thích ngươi một người, chiều thích, ngươi trước nay đều như vậy vô tình. Quân khuynh nói, chén rượu đã ở hắn trong tay hóa thành một mịn Từ gặp ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền biết cuộc đời này nhất định phải bại trong tay ngươi chúng. Hắn lẩm bẩm tự nói, ta sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào động quá nửa phân cảm tình. Nhưng ngươi là cái ngoài ý muốn, ta không thể so mặc trọng Liên kém, hắn có thể làm được ta đều có thể làm được, vì sao ngươi không chịu vùng hắn, thử tiếp thu ta đầu? Bởi vì hắn là mặc trọng Liên, mà ngươi không phải A. Cố Triều tích lắc đầu, chỉ thấy quân khuyên chấp niệm quá nặng, mấy năm nay ta vẫn luôn kính trọng ngươi, đem ngươi đương thân huynh trưởng giống nhau đối đãi. trên đời này không có ai so với ta càng hy vọng ngươi hạnh phúc vui sướng, nguyên nhân chính là như thế. Ta mới không thể tiếp thu ngươi, chẳng sợ cho ngươi một chút hy vọng cũng không được, như vậy ta sẽ xem thường chính mình. Cố chiều tích trước nay đều không phải ngoạn nhi ái mọi người, nàng sẽ không lấy ái mội danh nghĩa đi đương nhiên tiếp thu người khác đối nàng hảo, này không phải nàng cố chiều tích tác phong. Đối với ngươi hảo, là ta tự nguyện, ta nguyện ý đem hết thể đều cho ngươi, chỉ cần ngươi vui vẻ. Quân khinh khỏe môi nổi lên chua suốt lời, ngươi xem. Vô luận ngươi biến thành cái gì bộ dáng, ta đều có thể ở trước tiên nhận ra ngươi tới, triều tích, ở ngươi trong lòng, ta liền như vậy bất cam sao? Quân Khuynh thương thế vừa vặn, hiện tại bị Cố Triều Tích một phen lời nói kích thích gần như điên cuồng, như hắn theo như lời, trên đời này thống khổ nhất không gì hơn ái mà không được. Rõ ràng thâm ái người liền ở trước mắt, nhưng nàng lại luôn mồm nói nàng thích người khác, đối hắn chỉ có huynh muội chi tình. Cái này làm cho Quân Khuynh một lòng vỡ nát càng là không chiếm được, liền càng là mớn. Này đó hảo, đều không phải ta mớn, huynh trưởng, ngươi hẳn là đối cái kia đối người hảo, mà hiển nhiên, ta không phải. Cố triều tích kiên định nói, ta có chính mình phụ quân, nhi tử, trong lòng ta ngươi vĩnh viễn đều là chịu tôn kính huynh trưởng, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không ở trên người của ngươi rót thượng bất kham hai chữ. Cứ việc nàng nội tâm suy đoán, nàng cùng Lam huyên linh hồn trao đổi cùng hắn có quan hệ, Nhưng nàng Như cũng không muốn tin tưởng. Phu quân của ngươi, nhi tử? A, Triều Tích, ngươi cho rằng ngươi biến thành hiện tại bộ dáng này, bọn họ còn nhận được ngươi sao? Quân Khuynh cười khổ. Bọn họ trong lòng có ta, tự nhiên đó là sẽ nhận được. Cố Triều Tích nhàn nhạt nói. Đối mặt Trọng Liên, kỳ thật nàng báo hy vọng cũng không lớn, ngược lại là đối Tâm Nhi, nàng thực tín nhiệm. Trong lòng có ngươi, a. Vậy ngươi có biết hay không? Ngươi không ngừng ở lòng ta, còn ở ta trong cốt nhục. Quân khuynh cười, này tôi cười nhìn làm người đau lòng không tôi. Ngươi cho rằng bọn họ trong lòng có ngươi, kia liền hảo hảo xem xem, rốt cuộc là như thế nào cái có pháp đi. Cố chiều tích sửng sốt một chút, lại thấy quân khuynh bàn tay vung lên. Bọn họ trước mặt liền xuất hiện một cái tiên khí ngưng tụ thành gương. Gương đầu tiên là một mảnh mơ hồ, theo sau liền xuất hiện vài bóng người. Đám người ảnh rõ ràng thời điểm. Cố chiều tích liền thoáng như trái tim đã chịu hung hăng một kích. Hình ảnh là ấm áp tốt đẹp một nhà ba người, tuyệt thế đại ma vương chính vì hắn đâu hiếm thiếu nữ miêu mi, mà bọn họ nhi tử tắt chơi đùa tại bên người, hoàng hôn ở người một nhà trên người mạ lên một tầng nhàn nhạt ánh chiều tà, mặc dù là cách gương, cũng có thể cảm nhận được bọn họ phu thê ân ái, phụ tử tự hiếu. Ngươi thấy, bọn họ hiện tại sống rất tốt, mặc trọng liên cùng tâm nhi căn bản là không nhận thấy được người kia không phải ngươi. 1.228 chương 1.228 không xứng với ngươi. Chương 1.228 mặc trọng liên không xứng với ngươi. Quân khuynh nói một chữ không lẩu rơi vào cố chiều tích trong hai cố chiều tích quay đầu đi, không hề đi xem kia trong gương hình ảnh. Kỳ thật chính ngươi đều không thể khẳng định hắn đối với ngươi cảm tình, cần gì phải ôm cái loại này tín niệm đâu. Quân khuynh tiếp tục nói, mặc trọng liên không có ngươi trong tưởng tượng như vậy ái ngươi. Nếu không hắn định đã sớm nhìn ra tới kia cụ túi ra hạ đã thay đổi một khối linh hồn, sẽ tự liều mạng tới tiên giới tìm ngươi, mà hiện tại, bọn họ một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, ngươi lại tính cái gì đâu. Cố triều tích trầm mặc không nói, nàng có thể không tin mặc trọng liên lại không thể không tin tâm nhi, hắn là con trai của nàng, cố triều tích so bất luận kẻ nào đều hiểu biết hắn. Ngươi còn chưa tin phải không? Đối mặt nàng trầm mặc, quân khuynh tâm trầm đi xuống. Hắn trước nay đều không tin mặc trọng Liên là thiệt tình đối nàng. Năm đó hắn liền nói quá, bọn họ ở bên nhau sẽ không có hảo kết quả, lời này không giả, một cái là thần hậu đại, một cái là trọng sinh ma vương, thần cùng ma chú định là phải vì địch. Không tin. Cố chiều tích không chút do dự gật đầu, nàng đứng dậy, ánh trăng khuynh tiết ở trên người nàng, kia trương thanh thuần dung nhan thượng mang theo một tia thế lãnh, huynh trưởng, này đi từ biệt, nguyện ngươi mạnh khỏe. Ngươi phải đi. Quân khuynh cũng đứng dậy, hắn không nghĩ như vậy cùng nàng chia lìa Thương thế của ngươi đã hảo, ta liền không cần thiết lại lưu lại. Ngươi hiện tại ở tiên giới, lại có nơi nào nhưng đi. Lưu tại côn luân, ta sẽ hộ ngươi bình an. Quân khuynh nói, ngôn ngữ toàn là khẩn thiết. Côn hư là Lam Huyền quy túc, ta tự trở về. Cố chiều tích nói, nàng hướng về phía quân khuynh đạm đạm cười, ta đi ý đã quyết, huynh trưởng không cần thiết lại giữ lại. Quân Quỳnh biết, nhưng Phạm là nàng làm quyết định, trước nay đều sẽ không sửa đổi, nhưng hắn lại có thể nào làm nàng rời đi đâu. Hắn luôn có một loại cảm giác, hôm nay một khi làm nàng rời đi, lần sau tái kiến, nàng tất nhiên lại về tới mặc trọng liên bên người, nàng đấy lòng còn thâm ái hắn, cho nên triều tích vĩnh viễn đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhược như ta, nhất định không chịu làm ngươi đi đâu. Hắn chầm mặc một lát, mới hỏi nói, khi nào? huynh trưởng cũng sẽ làm khó người khác. Cố triều tích ngẩng đầu lên nhìn chầm chầm hắn, kia ánh mắt xem quân khuynh trong lòng một trận lạnh leo, lưu tại hắn bên người, đó là làm khó người khác sao. Triều tích, ngươi biết ta cũng không sẽ cưỡng bách ngươi làm bất luận cái gì sự, duy độc lúc này đây, ta tưởng lĩnh kỷ một hồi. Quân khuynh hơi hơi nắm quyền, ngươi cả đời này đều hẳn là bị phủng trong lòng bàn tay yêu thương, là mặc trọng liên không xứng với ngươi. Đối mặt như vậy quân khuynh, Cố Triều Tích trong lúc nhất thời lại là không biết nên nói cái gì mới hảo, mắt thấy Quân Khuynh Triều chính mình đi tới, nàng lại là sau này lui một bước, toàn thân tiến vào phòng ngự tư thái. Quân Khuynh nhìn nàng sau này lui bước động tác, trái tim tựa như bị hung hăng đâm một đau, hắn đứng cách Cố Triều Tích ba bước ở ngoài địa phương, đột nhiên cảm thấy chính mình ở nàng trong mắt phản phất hoàn toàn thành một ngoại nhân. Nàng biết đến, hắn vĩnh Viễn đều không thể thương tổn nàng, nhưng cái này ý thức phòng bị động tác Vẫn là bị thương hắn tâm. Hắn trên người mạc danh liền có một tia hàn khí tẩm ra. Theo sau thân hình chợt lóe liền tới rồi cố chiều tích trước mặt. Một phen liền bắt được cổ tay của nàng. Quân khinh trong mắt phụt ra ra một tia điên cùng tới. Hắn gắt gao bắt lấy nàng. Chiều tích. Vì cái gì ngươi muốn như vậy cha ta. Ngươi có biết hay không ta cũng sẽ thống khổ. Sẽ khổ sở. Sẽ thất vọng. Huynh trưởng. Ngươi tự trọng. Cố chiều tích nhìn thoáng qua bị nắm chặt tay. Dùng sức tránh thoát. 1.229 chương 1.229 luyến tiếc làm ngươi đi. Chương 1.229 luyến tiếc làm ngươi đi. Quân khuynh liền chảo càng thêm khẩn. Ngươi biết mấy ngày nay tới giờ ta là như thế nào vượt qua sao. Ngươi từng nói ngươi hận thấu mặc trọng liền. Cuộc đời này cùng hắn lại vô khả năng. Kia 5 năm, năm, ta cho rằng chúng ta có thể cả đời như vậy ở chung đi xuống. Cho dù là lấy huynh muội danh nghĩa. Nhưng ngươi cố tình nuốt lời, ngươi vẫn là không bỏ xuống được hắn. Ngươi không màng tất cả trở lại hắn bên người, nhưng có nghĩ tới ta cảm thụ đâu. Chiều tích, ta đau quá. Nơi này, nơi này cơ hồ đều bị xé rách. Hắn nắm cố chiều tích tay, ấn ở chính mình trái tim thượng, ngày ngày đêm đêm đều đau. Mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều sẽ nhớ tới ngươi. Này thống khổ liền càng sâu, vì cái gì ngươi đối hắn như thế thâm tình, rồi lại đối ta như thế vô tình đâu cho dù là một đinh điểm thích đều không thể phân cho ta sao. Hắn không yêu cầu nàng trong lòng chỉ có hắn một người, hắn chỉ cầu ở trong lòng nàng có thể có hắn một tịch chi vị là được rồi, đã có thể liền như vậy hèn mọn nguyện vọng lại cũng trở nên như vậy xa xỉ. Như vậy đối với ngươi không công bằng. Cố chiều tích nhíu lại mi, nhìn gần như điên cuồng quân huynh hắn chưa bao giờ như vậy thất thố quá, nguyên bản màu tím con ngươi cơ hồ là nhiễm huyết. Mà nàng! Phản phất nếu là giờ phút này dám nói cái không tự, ngay sau đó liền sẽ bị hắn hủy diệt giống nhau. Đó là ái mà không được điên cuồng, cơ hồ muốn đem quân khuynh hoàn toàn cắn nuốt giống nhau. Không công bằng. Vậy ngươi hiện tại đối ta liền không công bằng sao? Quân khuynh hai tròng mắt đỏ lên, chiều tích, ngươi thật sự hảo tàn nhẫn. Hắn vừa nói, một bên đem nàng bước đến góc tường, chiều tích, về sau ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Dứt lời liên thấy hắn lòng bàn tay co quang mang chấp động, đại la dây xích vàng lại lần nữa hiện lên. Cố triều tích gắt gao nhíu lại mi, lòng bàn tay cũng ngưng tụ khởi tiên lực tới, không chờ quân khuynh siềng xích tới gần nàng, cố triều tích đã trở tay một chưởng đánh đi ra ngoài. Quân khuynh vẫn chưa né tránh, ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi nàng kia một chưởng, hắn thương vừa mới mới khép lại, cố triều tích một trưởng này tuy rằng chỉ dùng năm thành lực, lại là trực tiếp đánh vào hắn trên ngực. Một trưởng này cơ hồ muốn đem hắn miệng vết thương đều đánh rách tả tơi. Quân khuynh không có nửa điểm phong bị, tái nhật khỏe miệng lập tức chảy ra một tia huyết tới. Chiều tích hắn xoa xoa khỏe môi huyết, niệm tên nàng, miệng vết thương đau vĩnh viễn so không được trong lòng đau. Cố chiều tích đứng ở tại chỗ, lại là một câu cũng nói không nên lời. Có lẽ là nàng sai rồi, nàng nguyên bản nên ở ngay từ đầu thời điểm liền cùng hắn bảo trì khoảng cách, liền không đến mức làm hắn hãm đến sâu như vậy. Hiện tại tựa hồ hết thể đều chậm. Cố Triều Tích không nghĩ cùng Quân Khuynh chiến, nàng dưới chân sinh phòng, xoay người liền đi. Thân mình vừa mới bay ra đi, lại bị bên ngoài một đạo kết giới cấp chặn. Nàng nheo lại mắt tới, quay đầu lại nhìn Quân Khuynh liếc mắt một cái, ngươi đã sớm không tính toán làm ta rời đi. Luyến tiếc làm ngươi đi." Quân Khuynh nói, "Trên đời này ngươi là duy nhất một cái ta cuộc đời này không tha người, Triều Tích, ngươi lưu lại được không?" Cố Triều Tích trương ngôn, Chỉ là điều động cả người tiết lực, hóa thành băng lăng hung hăng thứ hướng kia kết giới. Kết giới dao động một phen, lại không bị đâm thủng. Vô dụng, đây là kim tiên cấp kết giới, ngươi hiện tại năng lực còn phá không xong. Quân khuynh lắc đầu, ở kết giới trong vòng, ngươi làm bất luận cái gì sự ta đều sẽ không hạn chế ngươi. Chỉ cần ngươi không rời đi, mặt khác bất luận cái gì yêu cầu ta cũng sẽ đáp ứng ngươi. Cố chiều tích nhìn lầm vào điền cuồng quân khinh cũng không nghĩ cùng hắn nói thêm cái gì. Nàng lòng bàn tay kết ấn, tiếp tục lấy băng lăng đi thứ kết giới, kết giới như cũ không chút sức mẻ. Quân khinh lại đến nàng trước mặt, che ở nàng trước người, ngươi như vậy đi xuống sẽ hao hết tiên lực. 1.230 chương 1.230 khí phách giã tính. Chương 1.230 khí phách giã tính. Ta nói, phải rời khỏi. Cố triều tích kiên định nói, Sau khi rời khỏi ngươi liền đi tìm mặc trọng liên sao, ta cũng nói qua, bọn họ hiện tại một nhà ba người quá đến hòa thuận vui vẻ, đã sớm đem ngươi đã quên, ngươi không hề là cố triều tích, ngươi là Lam Huyền, là tiên giới ai cũng có thể giết chết Lam Huyền, chỉ có ta mới có thể bảo hộ ngươi. Kia liền không cần ngươi nhọc lòng. Cố triều tích mạnh mẽ lột ra hắn rừng ở chính mình đầu vai tay, trong miệng mặc niệm có tử. Vừa dứt lời. Lại nghe bên ngoài bỗng nhiên truyền đến vài tiếng thú khiếu Ở nơi xa yên lặng nhìn hết thể tiểu hắc miêu tức khắc nhảy lại đây Nó nhảy đến quân khuynh trên vai, dựng lỗ thai Hai mắt nhìn phương xa, chủ nhân là tứ đại hung thú Quân khuynh thật sâu nhìn thoáng qua cố triều tích Biết này tứ đại hung thú là nàng triệu hoàn tới Vô dụng, này kết giới từ bên ngoài cũng vô pháp phá vỡ Cho dù là tứ đại hung thú cũng không được Hắn một bên nói một bên lắc đầu Cường thế tới gần cố chiều tích, một tay ôm nàng eo, muốn mạnh mẽ đem nàng ôm trở về. Cố chiều tích mới vừa rồi tiêu hao không ít tiên lực, quân khuynh liền tính là bị nàng đả thương, thực lực cũng ở nàng phía trên. Mà nhưng vào lúc này, tứ đại hung thú đã xông đến kết giới ngoại, mắt thấy chủ nhân bị khi dễ, mỗi người nổi trận lôi đỉnh, trong lúc nhất thời thủ đoạn gì đều dùng tới, toàn bộ đỉnh núi đều ở chấn động. Côn luân các đệ tử run bẩn bật hiện tại ai cũng không dám nhúng tay đi quảng trên đỉnh núi sự, chỉ nghe thú tiếng huyết gió không ngừng, cũng không biết đỉnh núi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bọn họ này một viên run rẩy tâm còn không coi ổn định, rồi lại thấy côn luân ngoại đại kết giới một trận giao động, liền chỉ thấy đầy trời xương đen từ nơi không xa bay tới, gần mới thấy, kia xương đen lại là một con thật lớn chế lang, lang trên lưng, đứng một cái cả người xương đen nam nhân. Càng gần một ít thời điểm, Bọn họ mới thấy kia nam nhân dung bạo, lại là nói không nên lời phong hoa tuyệt đại. Hắn ăn mặc một thân màu đen hoa y y cổ tay háo chỗ lại là dùng ám kim sắc sợi tơ theo hoa hồng, đầy đầu tóc dài ở trong gió tùy ý bay múa. Một thân quân lâm thiên hạ khí thế cơ hồ muốn cho bọn họ quỳ xuống tới cúi đầu xưng thần. Trong lúc nhất thời, bọn họ lại là liền chống đỡ đều đã quên. Một đám hai đuổi run run, chỉ nghi cung bái. Kia tre trời lấp đất áp xuống tới ma khí. Cơ hội là ở trong nháy mắt đưa bọn họ kết giới đánh cái dập nát. Thực hiện nhiên, kia nam nhân đối bọn họ không hề hứng thú, thậm chí liền xem cũng không xem một cái, hắn ngự lang mà bay, bay thẳng đến trên đỉnh núi đi. Chúng đệ tử ngừng thở, thẳng đến hắn tới rồi đỉnh núi, mới xuyên quá một hơi tới, mới vừa rồi trong nháy mắt kia, bọn họ còn tưởng rằng chính mình là muốn chết đâu. Người này, đó là lần trước đến tiên giới ma vật sao. Tiên giới mấy vạn năm cũng không từng xuất hiện quá ma, này vừa xuất hiện đó là kinh thiên động địa khí thế, quả thực là doa người. Chính là hắn tới côn luân là vì sao đâu. Tất cả mọi người tưởng không rõ, có như vậy là gan đại đệ tử, thậm chí là không muốn sống chạy tới đỉnh núi, muốn vừa thấy đến tốt cùng. Tứ đại hung thú làm các loại chiêu số lúc sau, kia kết giới như cũ không chút sức mẻ, chúng nó cực kỳ phẫn nộ, thậm chí trực tiếp lấy thân thể đi đâm, mà nhưng vào lúc này, Chúng nó sau lưng chợt lạnh, hung thú nhóm sửng sốt một chút, quay đầu lại khi chỉ thấy phía sau một mảnh hát ám. Mà cái kia phong hoa tuyệt đại nam nhân đó là từ trong bóng tối đi ra, hắn cả người đều quanh quẩn vẩy mực sương đen, một đôi mắt đỏ tất cả đều là khí phách ra tính, quả thực so chúng nó còn hung mãnh cái loại này. Chúng nó sửng sốt một chút, lại là theo bản năng vì hắn tránh ra một cái nói tới. 1231 chương 1231 tích nhi. Ta tìm được ngươi. Chương 1231 tích nhì, ta tìm được ngươi. Mà liền vào giờ phút này, bị Quân Khuynh Giang cầm cố triều tích, liền cũng rảnh mạch thấy hắn. Bọn họ tách ra không tính là lâu lắm, nhưng này liếc mắt một cái lại như là cách ngàn năm, hắn xuất hiện thời điểm, Cố Triều Tích thậm chí tưởng ảo giác. Nàng nhìn chăm chăm vào hắn, rõ ràng là có rất nhiều lời nói tưởng nói, hiện tại lại là một câu đều cũng không nói ra được. Quân Khuynh quay đầu lại đi liên cũng vừa lúc cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, hắn nhíu mày, sắc mặt không phải rất đẹp, mặc trọng liên chỉ là nhìn hắn một cái, liền không hề để ý tới, hắn ánh mắt dừng ở cố triều tích trên người, giờ phút này quân khuynh chính ôm cố triều tích eo, hai người thân thể cơ hồ là dán ở bên nhau, thuật nhìn cực kỳ ái muội, vì làm này ái muội gia tăng, quân khuynh thậm chí càng để sát vào một phần, hắn ngón tay vòng qua cố triều tích sợi tóc, hô hấp xái lạc ở nàng trên mặt trai tài gái sắc thuật nhìn xứng đôi cực kỳ tại đây tiên giới ở ta quân luân ngươi có thể quay lại tự nhiên đảo thật sự là có chút lợi hại quân khuynh nhàn nhạt mở miệng hắn không nghĩ tới mặc trọng liên thế nhưng sẽ trực tiếp sớm đến quân luân tới nhưng hắn cũng không sẽ cảm thấy hắn nhận ra cố triều tích rốt cuộc hiện tại lam huyên chiếm cứ kia khối thân thể đích đích sắc sắc là của nàng không có nửa điểm sơ hở có thể tìm ra mặc trọng liên hí mắt hắn đi phía trước bước ra một bước Trên người ma xương mù liền chân xuất đạo nói gợn xong tới, hắn như cũ không đi xem quân huynh sở hưu ánh mắt đều dừng ở cố chiều tích trên người. Vài bước thời gian, liền tới rồi kết giới chỗ. Quân khuynh cảnh giác lên, này kết giới là hắn hạ công phu bố trí, mặc trọng liên không có cái kia năng lực mở ra. Hắn vừa mới nghĩ như vậy, lại thấy mặc trọng liền tay hóa thành sắc bén lang trảo, một móng bước đi xuống, chỉ nghe phảng phất pha lê rách nát thanh âm chuyển đến. Tiêu kết giới lại là đường trường nhảy thành mảnh nhỏ, xôn sao biến thành ánh ánh quang điểm biến mất ở không trung. Một màn này vừa lúc bị những cái đó gan lớn đi lên nhìn lén đệ tử xem ở trong mắt, trong lúc nhất thời bọn họ kinh hồn tăng đảm, cơ hội là muốn lăn xuống sân đi. Mặc trọng liên mặc dù là không đối bọn họ động thủ, trên người kia cường hãn ma khí liền đủ để đưa bọn họ chân lá gan muốn nứt ra. Khoảnh khắc thời gian, mặc trọng liên liền đã tới rồi quân khuynh củng cố chiều tích trước mặt. Vừa mới mới tới gần hắn liền nghe thấy trên người nàng cái loại này quen thuộc, nhàn nhạt mùi hương. Cùng phía trước có chút khác biệt, còn là làm hắn lập tức liền nhận ra tới. Nguyên bản cặp kia tràn ngập dã tính mắt đỏ ở trong khoảnh khắc liền ôn nhu, tích nhi, ta tìm được ngươi. Hắn một câu, lại là làm cố chiều tích trong lòng hung hăng run lên, nàng không biết hắn là như thế nào nhận ra nàng, nhưng liền như vậy nhẹ nhàng một tiếng, liền làm nàng đôi mắt mạc danh mông một tầng đám xương nàng trương trương môi, lại không biết vì sao đống nhiên phát không ra nửa điểm thanh âm tới nghĩ đến là mới vừa rồi quân khuynh đối nàng làm cấm nôn thuật nàng nhíu nhíu mày theo sau lại vẫn là đối mặt trọng liên lộ ra một cái mỉm cười tới người tuổi hồ nghĩ sai rồi nàng là lam huyên là ta đồ đệ quân khuynh trong mắt đã ẩn ẩn có sát khí lộ ra ngoài bùn vương sẽ không ngu xuẩn đến liền chính mình thê tử đều nhận không ra lại xem quân khuynh thời điểm Mặc Trọng liên ánh mắt ôn nhu không còn sót lại chút gì. Dứt lời, hắn một thân cường đại ma xương mù đã áp chế đi lên, trong khoảnh khắc liền bắt được Cố Triều tích tay, "Tích nhi, là ta không tốt, lại một lần đánh mất ngươi." Hắn nói, "Ngươi đừng sợ, ta hiện tại liền mang ngươi về nhà." Hắn bàn tay to gắt gao bắt lấy tay nàng, lòng bàn tay độ ấm chậm rãi truyền lại tiến vào, cơ hồ là ấm tới rồi nàng tâm hoa tử đi. Nàng gật gật đầu, trở tay gắt gao bắt được hắn tay. 1.232 chương 1.232 cuộc đời này bất hối. Chương 1.232 cuộc đời này bất hối. Cho dù là một câu cũng nói không nên lời, cũng làm Mạc Trọng Liên cảm nhận được nàng tâm ý. Ta nói, nàng là Lâm Huyên, không phải Triều Tích. Lâm vào điên cuồng quân khuynh lại không muốn buông tay, hắn gắt gao lôi kéo cố Triều Tích một cái tay khác, hắn như thế nào có thể trơ mắt nhìn Mạc Trọng Liên lại một lần đem nàng từ chính mình bên người cấp đi. Lúc này đây, hắn không bao giờ sẽ nhường nhịn. Nay một làm, tất nhiên chính là cả đời, hắn rốt cuộc vô pháp thừa nhận mất đi nàng thống khổ. Mặc trọng liên nguyên bản tưởng nhất kiếm trực tiếp tiếp đón đi lên, đối với loại này ba lần bốn lượt dây dưa nhà mình tức phụ nhi người, hắn không nghĩ khách khí. Nhưng cố tình, tiểu tức phụ nhi năm đó bị hắn năm năm chiếu cố. Quốc sư, buồn vương niệm ngươi cùng tích nhi từng có huynh muội chi tình phân thượng, lần này thả ngươi một lần. Ngươi lại tiếp tục dây dưa, bổn vương giết ngươi. Mặc trọng liên trầm giọng nói, hắn trời sinh chính là một cái đế giả, lúc này phản phất chỉ cần quân khuynh dám nói một cái không tự, liền có thể đương trường bị hắn diệt thành kiếp hôi. Xa xa nhìn một màn này chúng đệ tử nhóm phục hồi tinh thần lại, không khỏi xoa xoa mắt, là bọn họ xuất hiện ảo giác sao. Nay cương đại vô cùng ma vật, thế nhưng là tới cướp đoạt lam Huyền cái kia yêu nữ. Nàng! Rốt cuộc là có cái gì Mỹ lực à, đem thiên chủ mê thần hồn điên đảo cũng liền thôi, lại là liền ma đô có thể vì nàng dùng hết hết thảy. Hùng chi vừa thấy này ma vật liền không phải cái gì đơn giản. Bọn họ nghe nói, mấy vạn năm trước ma vương là cái kinh thiên địa quỷ thần khiếp Mỹ nam tử, trước kia bọn họ còn không thể minh bạch kinh thiên địa quỷ thần khiếp Mỹ rốt cuộc là như thế nào một loại Mỹ, hiện tại thấy cái này ma, mới biết được trên đời thực sự có như thế tuyệt thế dung nhan. So sánh với dưới, Lam huyên Mỹ cơ hồ đều có điểm không xứng với hắn. Như vậy một cái cường đại lại tuyệt sắc ma, như thế nào sẽ bị yêu nữ Lam huyên mê hoặc đâu? Thật sự là không nghĩ ra A. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, liền tiên chủ đều bị mê hoặc, yêu nữ muốn mê hoặc một cái ma, giống như cũng không phải cái gì việc khó A. Bọn họ không dám ra tiếng, chỉ phải tiếp tục nhìn. Mặc trọng liên, rốt cuộc là ta dây dưa nàng, vẫn là ngươi dây dưa. Quân Khuynh cười lạnh, hắn trong tay trồi lên kia đem hừng dù trong mắt sát khí đã lan tràn đến toàn thân, ngươi bất quá là cái ma vật, lại như thế nào có thể xứng thượng nàng? Ngươi khăng khăng cùng nàng ở bên nhau, chỉ biết hại chết nàng. Thân cùng ma, vĩnh viễn đều không thể kết hợp, đây là có vi thiên đạo. Kia bổn vương liền lịch thiên mà đi, tích nhi là bổn vương thế tử, ai dám ngăn trở? Bổn vương dễ hay, chính là thiên cũng không thể. Mặc Trọng Liên mắt, hắn quá mức bá đạo. Trực tiếp từ quân khuynh trong tay đem cố triều tích đoạn trở về. Theo sau gắt gao đem nhà mình tiểu thức phụ nhi ôm ở trong lòng ngực. Nghịch tiên mà đi, a, Quân khuynh cười lạnh, ngươi thật sự là xem khởi chính mình. Quân khuynh, ngươi đừng lại chấp mê bất ngộ. Giờ phút này, cố triều tích đã mạnh mẽ phá tan hắn cấm ngôn thuật, nàng cùng mặc trọng liên 10 ngón khẩn khấu. Đối quân khuynh, nàng thật sự là hạ không được sát thủ, chỉ nghĩ hắn chạy nhanh tỉnh táo lại. Triều tích. Ngươi hôm nay nhược nhiên cùng hắn đi nói, tổng hội hối hận. Quân khuynh nói, ta nói, thiên đạo là không cho phép các ngươi ở bên nhau. Kia liền như hắn theo như lời, nghịch thiên mà đi đi. Cố triều tích gắt gao cùng mặc trọng liên mười ngón tay đan vào nhau, nàng nhợt nhạt cười. Kia tươi cười là quân khuynh chưa bao giờ gặp qua nhu hòa, người nam nhân này, ta ái đó là ái, cuộc đời này bất hối. Cuộc đời này. Bất hối quân khuynh lẩm bẩm lặp lại nàng lời nói. Chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều bị đâm thủng. Gần nhất tạp văn rất nghiêm trọng, văn văn mau tiếp cận kết thúc, ta yêu cầu thời gian loát một chút, đổi mới chấm điểm, cùng các vị đại đại nhóm nói tiếng xin lỗi. 1233 chương 1233 trên đời lại vô quân quinh. Chương 1233 trên đời lại vô quân quinh. Hắn cũng không biết ghen ghét một người là cái gì tư vị, chính là hiện tại hắn lại thể hội giành mạch rõ ràng, mặc trọng liên. Người nam nhân này làm hắn ghen ghét phát điên. Hắn dựa vào cái gì là có thể được đến chiều tích ái? Được đến nàng cuộc đời này bất hối, hắn bất quá là cái ma, có cái gì tư cách? Phúc sở hưu hái hận đan chéo ở bên nhau, đánh sâu vào hắn trái tim, làm hắn không nhịn xuống phun ra một búng máu tới, máu tươi tích tắp rơi trên mặt đất thượng, liền ở như vậy trong nháy mắt gian, mãn viện hoa hồng đều điều tản. Hắn phía sau kia cây hải đường thụ, ở trong khoảnh khắc khô héo. Quân Khuynh đầy đầu tóc đen ở trong khoảnh khắc biến thành đồ bạc, hắn mắt tím ngưng huyết sắc, cặp kia mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cố Triều Tích, tại đây khoảnh khắc thời gian, hắn cả người khí chàng đều đã xảy ra biến hóa, phảng phất hơn 1000 năm mùa đông khắc nghiệt tất cả đều tụ ở cùng nhau, làm người từ trong cốt nhục sinh ra một cổ hàn ý. Cố Triều Tích ngơ ngác nhìn hắn, Quân Khuynh chấp niệm sâu ra ngoài nàng đoan trước, trong lúc nhất thời nàng trong lòng sinh ra bi thương tới, người này lại cứ không muốn buông tha chính hắn. Cũng vào giờ phút này, quân khinh trong đầu lẹ ra vô số hình ảnh tới, sở hữu hình ảnh đều cùng một nữ tử có quan hệ. Hắn đau đầu cơ hồ muốn vỡ ra, trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra, cố chiều tích tiến lên một bước, lại là bị mặc trọng liên cấp kéo lại. Thích nhi, không cần lại cho hắn bất luận cái gì hy vọng. Hắn mở miệng nói, một bàn tay gắt gao lồi kéo nàng. Hắn biết, liền tính là không có tình yêu nam nữ, ở tiểu tức phụ nhi trong lòng. Quân khuynh cũng là chiếm một tịch chi vị, nàng đem hắn coi như thân huynh trưởng, nhược nhiên không phải hắn chấp niệm quá sâu, có lẽ cuộc đời này bọn họ đều có thể hài hòa ở chung đi xuống. Cố chiều tích lời nói đến bên miệng, liền lại toàn bộ đều nuốt đi xuống, tiểu hắc miêu hóa thành hắc anh bộ dáng, quân khuynh đầy đầu đầu bạc là lúc, nó giữa mày cũng hiện ra một đạo đồ đằng tới, một ít hình ảnh linh linh tinh tinh sông vào trong đầu. Nó cắn răng gắng gượng cái loại này cơ hồ muốn đem đầu vóc căng nước thống khổ, đi đến quân khuynh bên người, dối tay đỡ chính mình chủ nhân, mãn nhãn đều là đau lòng. Luôn là không hiểu người thất tình lục dục, cho nên mới không rõ vì sao chủ nhân si mê đến tận đây. Tuy là một câu cũng không nói, nhưng nó tay lại là đang run. Sau một hồi, quân khuynh tựa hồ mới hỏa hoán một chút, hắn dối tay đem khỏe môi máu tươi lao đi, ánh mắt dừng ở cố chiều tích trên người. Lúc này kia ánh mắt lại rốt cuộc không có phía trước đu hòa, ngược lại là trở nên âm lánh vô cùng. Từ nay về sau, trong lòng lại vô chiều tích, trên đời lại vô quân huynh, ngươi tự bảo vệ mình trọng. Cố chiều tích như là bị cái gì hung hăng chắt một chút, hắn trong lòng vô nàng, nàng sẽ không khổ sở cũng sẽ không mất mát, nhưng kia một câu trên đời lại vô quân huynh. Lại làm nàng mạc danh đau. Bảo trọng. Thật lâu sau, nàng mới phun ra này hai chữ tới. Nơi xa âm thầm quan chiến các đệ tử trong lòng kinh hám lại mê hoặc. Bọn họ tiên chủ không phải kêu cũng khuynh sao. Như thế nào luôn mồm lại là quân quinh. Cái kia yêu nữ không phải kêu lam huyền sao. Như thế nào lại là chiều tích. Quả nhiên là phức tạp, làm cho bọn họ nhìn không thấu. Chỉ là thấy tiên chủ vì ái tẩu hỏa nhập ma bộ dáng, bọn họ vẫn là khiếp sợ không thôi. Cuối cùng rốt cuộc là tránh cho một hồi ác chiến, mặc trọng liên mang đi cố chiều tích. Ma tứ đại hung thú cũng đi theo cố triều tích cùng nhau rời đi, côn luân phía trên chỉ dư quân khuynh, chỉ còn tiểu hắc miêu bồi hắn. Quân khuynh nhìn bọn họ biến mất ở đêm tối bóng dáng, trong mắt hàn quang càng thêm âm trầm. Chủ nhân, từ bỏ nàng đi, ngài phải lợi người, không phải nàng nột tiểu hắc miêu cũng đã mở miệng. 1234 chương 1234 mọi người đều là minh bạch người. Chương 1234 mọi người đều là minh bạch người. Dũng mãnh vào trong đầu ký ức che trời lấp đất đánh út lại nhiều năm qua không rõ đồ vật mà nay ở trong khoảnh khắc hoàn toàn rõ ràng sáng tỏ nguyên lai chủ nhân thân phận như thế cường đại. Nhược nhiên không phải thương tâm đến mức tận cùng đột phá ký ức gông xiềng cùng phong ấn sợ là chủ nhân đến nay cũng không biết chính mình rốt cuộc là cái gì lai lịch đâu từ nào đó trình độ tới nói bọn họ có lẽ còn phải cảm tạ cố triều thích bởi vì nàng chủ nhân ký ức mới thất tỉnh cùng lúc đó. Đại La Thiên cũng nổi lên một phen chấn động, chúng tiên sôi nổi kinh hãi, hắn phải về tới. Cố triều tích bị mặc trọng liên mang về Côn Hư Sơn, nàng đi rồi mấy ngày nay, Côn Hư Sơn cơ hồ muốn hóa thành đổ nát thế lương, đảo ra đều là chiến đấu quá dấu vết, trong không khí tựa hồ còn tàn lưu nhàn nhạt mùi máu tươi. Những cái đó thực thảo yêu tinh mỹ các thiếu niên, bỏ mình hơn phân nửa, chỉ còn như vậy vài người tránh ở một cái thiếu nữ áo đỏ phía sau run bẩn bật. Cố chiều tích liếc mắt một cái liền nhận ra tấm lưng kia, đúng là cùng nàng linh hồn trao đổi Lam Huyền, nàng xem qua đi thời điểm, Lam Huyên cũng chính xoay người lại đây nhìn nàng, nàng không có nửa điểm kinh ngạc, chỉ là hướng về phía nàng đạm đạm cười. Theo sau đi ra phía trước, muốn rôi tay đi ván mặc trọng liên cánh tay. Đại ma vương sắc mặt lại trợt chầm xuống, hướng nhà mình tiểu tức phụ nhi bên người lại gần một bước, một bộ cao lãnh đừng chạm vào buồn vương biểu tình. Thật là vô tình đâu phía trước còn cả ngày tích nhi tích nhi gọi người ta đâu, nhanh như vậy liền mang cái hồ ly tinh về nhà. Lam huyên đầy mặt ủy khuất, chỉ vào cố triều tích một bộ người cái này hồ ly tinh đoạt phu quân không được hảo báo bộ dáng Cố triều tích, đỉnh thân thể của nàng lại là như thế vụng về kỹ thuật diễn, thật là làm nàng xấu hổ đến nê răng. Cứ việc là chiếm cứ cố triều tích thân thể, nhưng Lam huyên hành sự tác phong, mỗi tiếng nói cử động đều tràn ngập nàng chính mình tao lãng phong cách. Dùng cố chiều tích kia trương khí phách tuyệt mỹ mặt, thật là nói không nên lời không khỏe cảm tới. Đừng trang, mọi người đều là minh bạch người, ai cũng không ngủ. Cố chiều tích lộ ra một tia lãnh quang. Lam huyền xoa xoa cái chán, thật không thú vị, cùng ta trong dự đoán hoàn toàn không giống nhau. Dứt lời, nàng lại chiều mặc trọng liên nhìn lại, các người hai người cũng chưa ý tứ. Cố chiều tích, ngươi biết không, không ra một ngày bọn họ phụ tử hai liền nhìn ra manh mối cố tình lại không nói toạc, đào một cái lại một cái hố làm ta rớt đi xuống. Hắn là ma, vô pháp mở ra tiên môn, liền buộc ta mở ra tiên môn, đem hắn mang vào tiên giới, liều mạng cũng phải tìm ngươi. Lam huyên đến bây giờ đều còn lòng còn sợ hãi. Nhược nhiên không phải này, nàng hiện tại thân thể này là cố triều tích, chỉ sợ đã sớm đã chết mấy ngàn trở về. Nghĩ đến chính mình liền làm yêu cơ hội đều không có, Lam huyên cả người đều không tốt. Nguyên bản nàng còn nghĩ có thể ngược cố chiều Tích một phen, lại là quay đầu liền đem chính mình ngược cái chết kiếp. Chính ngươi tìm đường chết, còn muốn mang lên ta, tại đây tiên giới xú danh rõ ràng, một đống kẻ thù đảo muốn cho ta thế ngươi bối nổi. Lam Huyền, ta thật là muốn đánh chết ngươi. Cố chiều Tích không chút khách khí nói. Nói lời này thời điểm, tay nàng không khỏi gắt gao nắm chặt Đại Ma Vương Tay, nàng đối hắn tín nhiệm thật là quá thấp. Còn tại Hoài nghi hắn có thể hay không nhìn ra tới lại không dự đoán được đinh điểm không thích hợp đều có thể bị hắn phát giấc tới, này nên là kiểu gì thâm ái mới có thể như thế. Nàng một lần lại một lần xem nhẹ hắn ái, cái này làm cho cố chiều tích nội tâm có nói không nên lời ấy nấy. Ngươi này không hảo hảo sao. Lam huyên mắt trợn trắng, ta thú thú nhóm đều bị ngươi cấp chính phủ, ta còn thương tâm đâu. 1235 chương 1235 thần mà chi tử. Chương 1235 thần mà chi tử nói nữa, ta lại kiêu ngạo cũng sẽ không dễ dàng liền diệt nhân mãn môn a, ngươi khen ngược, một cái không vui liền diệt người mười mấy nhị đẳng thế lực, ta năm đó nhất cuồng thời điểm cũng không giống ngươi như vậy a, tự lại trở lại tiên giới, nghe nói về chính mình những cái đó nghe đồn sau, lam huyên đầu đều lớn, nói nàng ngoan đậu, cố triều tích có thể so nàng càng thêm tàn nhẫn a, nguyên bản liền xú danh rõ ràng nàng hiện tại cơ hồ thành tiên giới đệ nhất ma đầu. Mỗi người diệt trừ cho sảng khoái, nếu là này thân phận đổi đã trở lại, nàng sợ là phải bị đẩy trời tiên nhân đổi giết đến chân trời góc biển đi. Cố chiều tích lạnh lùng cười, nàng nhìn về phía bốn phía, mới vừa rồi trước tiên liền ở tìm tâm nhi, tâm tâm niệm niệm bảo bối, lúc này lại không có xuất hiện chính mình trước mặt. Tâm nhi tình huống không tốt lắm, hắn hiện tại tạm thời không thể xử lý. Chỉ một ánh mắt, đại ma vương liền có thể nhìn thấu nàng tâm tư. Sợ cố triều Tích quá mức kích động, hắn thậm chí đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Thâm nhi làm sao vậy? Cố triều Tích lập tức nhắc tới một lòng tới, nàng lo lắng nhất chính là Lam huyên ngược đái Tâm nhi, nhưng từ đại ma vương hành vi xem ra, hiện nhiên là không có cho nàng cơ hội này. Nhập tiên môn thời điểm, hắn bị tiên môn lôi kiếp đánh trúng. Mặc trọng liên cũng không có dấu giếm nàng, lôi kiếp bổ ra phong ấn, hắn lực lượng bảo tẩu, có lẽ là chịu tiên giới ảnh hưởng. Thậm chí có chút không rõ ràng lắm, ta đem hắn đặt ở Thủy Linh Châu nội tầm bổ, quá một đoạn thời gian sẽ tự chữa trị. Dứt lời, mặc trọng liên lòng bàn tay vừa động, liền thấy từ hắn trong tay háo trồi lên một giọt nước, mà bọt nước bên trong, tiểu nãi bao chính ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại an tĩnh ngồi ở bên trong, chỉ là hắn trên đầu lại trường ra lông xù xù cầu lỗ thai, tay cũng biến thành mong bước, đôi to cơ hồ so với hắn cả người đều phải đại. Thủy Linh Châu ngăn cách ngoại giới hết thảy, tiểu nãi bao cũng không thể cảm nhận được nàng, hắn hiện tại ý thức đều là phong bế, thoạt nhìn giống như là một cái tinh xảo yêu tinh hoa hoa. Cố triều tích tay dừng ở Thủy Linh Châu thượng, Linh Châu ngoại tức khắc giao động khởi một tầng nước gần tới. Bên trong tiểu nãi bao tựa hồ có một chút phản ứng, hắn lông mi hơi hơi chớp một chút, liền lại vô động tính. Xác nhận hắn mạnh khỏe, cố triều tích mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tiểu nãi bao trên người phong ấn là nàng tự mình thêm, hắn còn chưa tới có thể đi trước tiên giới tư cách, tự nhiên là sẽ bị tiên môn lôi kiếp ngăn lại, nhưng đứa nhỏ này thật sự là muốn gặp nàng thực, không màng tất cả cũng muốn phá tan lôi kiếp, mới rơi vào hiện tại dáng vẻ này. Cố triều tích đau lòng cực kỳ, đại ma vương chỉ ôm nàng càng khẩn, có ta ở đây, hết thể đều sẽ tốt. Một bên lam huyên quả thực, cố triều tích không ở thời điểm nàng liền các loại bị uy cầu lương. Hiện tại quả thực phải bị cầu lương sạc tử. Các ngươi một cái là thần hậu đại, một cái là ma, thần cung ma sinh hải tử, lại như thế nào bị tiên giới sở tiếp thu? Không ngừng sẽ không bị tiên giới tiếp thu, chính là thần giới, ma giới đều không thể tiếp thu hắn, hoặc là hắn liền cả đời ở Thủy Linh Châu đợi, chỉ cần hắn vừa ly khai Thủy Linh Châu, định là bắt phương chấn động, tam giới tất nhiên sẽ có điều hành động. Lam huyên rốt cuộc cũng là kiến thức rộng rãi, nàng lại hỏi, vạn năm trước, Có một cái thần ma chi tử, liền bị đại la thiên kim tiên nhóm cướp đoạn, cuối cùng sống sở sở cha tấn đã chết. Nghe đến đây thời điểm, cố chiều tích trong mắt tức khắc bắn ra một mạt hàn quang, ai dám động nàng tâm nhi một cây lông tơ, nàng nhất định phải làm đối phương chết không toàn thây Ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta lại không đối hắn làm cái gì. Lam huyền sau này lui lui, hiện tại nàng là đánh không lại này hai vợ chồng. 1236 chương 1236 minh giới. Chương 1236 minh giới. Ngươi đã là biết nhiều như vậy, tất nhiên biết như thế nào làm hắn tổn với tam giới bên trong. Đại Ma Vương sắc mặt ngưng trọng, lại thập phần trầm ổn. Ta chỉ là một cái nho nhỏ thiên tiên mà thôi, nào biết đâu rằng như vậy nhiều Lam huynh lập tức phủ nhận, nàng theo chân bọn họ rất quen thuộc sao? Nàng cung cố triều tích trao đổi linh hồn. Lại là liền một chút lạc thú cũng chưa hưởng thụ đến, nguyên bản còn muốn nhìn bọn họ bị chính mình đùa bỡn với vỗ tay bên trong đầu, kết quả là lại là chính mình hộp máu, khẩu khí này nàng như thế nào đều nuốt không dưới. Nàng tiếng nói vừa dứt liền thấy đại ma vương trên người nổi lên hàng khí, thật không biết. Ta là thật không biết ta, các ngươi chính là giết ta ta cũng không biết. Lam huyền kiên định nói, dù sao thân thể này là cố triều tích, nàng cũng không tin bọn họ thật có thể đối nàng làm cái gì. Đại Ma Vương liếc mắt một cái liền nhìn qua đi. Cương Đại Thần thức trực tiếp khống chế được Lam Huyên Thức Hải, nàng không nói lời nói thật, hắn liền trực tiếp xâm lấn nàng thần thức, từ bên trong đến lấy chính mình muốn đáp án. Lam Huyên lập tức cứng quăng tại chỗ, bị người xâm lấn thần thức cảm giác cũng không dễ chịu, nàng toàn bộ đầu gốc cơ hồ đều phải tặc rớt, nàng mày gắt gao nhíu lại, sắc mặt một trận phát tím. Một hồi lâu sau mặc trọng liên mới buông ra nàng. khu khụ Lam Huyên kịch liệt ho khan hai tiếng, theo sau nói. Ta đều nói không biết, các ngươi còn không tin, chúng ta phẩm có như vậy kém sao? Liên như vậy không đáng tín nhiệm. Cố triều tích, ngươi không phải nhân phẩm kém không lầm vấn đề, là kia đổ vật ngươi căn bản liền không có. Lam huyên. Dứt lời, cố triều tích nhìn về phía mặt trọng liên, hỏi, nhìn ra cái gì? Nàng sắc không biết. Mặc trọng liên nói, nhưng là có một người có lẽ biết, thiên thần hoàng chiến. Cố triều tích lần đầu tiên nghe tên này. Lại mạc danh có một cổ quen thuộc cảm Hoàng Chiến Nàng nghiệm ra tên này thời điểm Lam Huyên lập tức liền hơi hơi thay đổi sắc mặt Nàng đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm không nghe thấy tên này Đích xác, làm thiên thần Hoàng Chiến có lẽ biết nên như thế nào bảo hộ cố vô tâm Rốt cuộc, hắn là kia hài tử ra ra Hắn hiện tại ở nơi nào Cố chiều tích vội vàng hỏi nói Thực đáng tiếc, hắn biến mất ở minh giới Hơn phân nửa là đã chết Lam Huyền vẫy vẫy tay, bái ngươi mẫu thân hạ lan không hối hận ban tặng. ở cố triều tích cùng mặc trọng liên song trọng mắt nhìn hạ, Lam Huyền chỉ phải nhắc tới năm đó sự tình, mẫu thân ngươi bất quá là nhân gian đại lục một cái thấp tu vi nhân tu mà thôi, nàng tuy rằng có thể tùy ý xuyên qua cấp giới, kia thân thể phàm thai lại không đủ để làm nàng thừa nhận tiên giới thương tổn, đặc biệt là trong ngực ngươi lúc sau, nàng lực lượng cơ hồ phải bị ngươi hấp thu sạch sẽ. Nghe đến đây, Cố Triều tích nội tâm lập tức trầm xuống. Lam Huyên tiếp tục nói, nàng vốn định cùng Hoàng Chiến ở bên nhau chờ đợi ngươi sinh ra, chính là thừa nhận không được tiên giới lực lượng, chỉ phải về tới nhân gian đại lục, ở nơi đó sinh hạ ngươi, cũng không biết nói vì cái gì. Nàng ở nhân gian đại lục bị trọng thương, cố tình muốn liều mạng một bộ trọng thương thân thể lại lần nữa đi vào tiên giới. Suy yếu đến cực điểm nàng cơ hồ phải bị tiên giới lực lượng đánh hồn phi phách tán, Hoàng Chiến vì nàng. Lẽ loi một mình đi Minh giới, tìm kiếm luân hồi sách, muốn đem tên nàng từ phía trên câu rớt, làm nàng có thể vĩnh sinh, mà kia luân hồi sách nắm giữ ở Minh Vương trong tay, hắn lại sao là dễ trọng. Hoàng chiến này đi rốt cuộc không trở về quá, Hạ Lan không hối hận cũng đi theo hắn đi Minh giới, nhiều năm như vậy tới tin tức toàn vô, hai người có lẽ đều chết ở Minh giới. Lam Huyên một hơi nói xong, lại chợt cảm thấy đè ở chính mình ngực kia khối đại thạch đầu rốt cuộc buông lòng ra. 1.237 chương 1.237 minh vương Chương 1.237 minh vương Nàng vẫn luôn cho rằng Hạ Lan không hối hận chẳng qua là tham luyến hoàng chiến quyền thế địa vị, lại không nghĩ rằng, đến chết nàng cũng muốn tùy hắn mà đi, bọn họ lẫn nhau đều nguyện ý vì đối phương mà trả giá tánh mạng. Trái lại nàng, nàng luôn miệng nói thích hoàng chiến, cũng thật tới rồi chịu chết thời điểm, nàng lại lùi bước, nàng không có cái kia dung khí đuổi tới minh giới đi. Nàng trung quy không bỏ xuống được chính mình thân phận cùng sinh hoạt. Nàng không có hạ lan không hối hận như vậy không màng tất cả, như vậy nàng thực đáng xấu hổ đi, như vậy nàng chú định là không xứng được đến chân ái đi. Cho nên hoàng chiến cùng hạ lan không hối hận hai người biến mất ở minh giới lúc sau, nàng bắt đầu hành vi phóng đảng, tư thả tứ đại hung thú, bị đại la thiên đuổi ra tới, trở thành tiên giới xú danh rõ ràng côn hư huyền nữ chẳng sợ kia lúc sau bị nàng khuyên đảo nam tiên nhóm đều có thể tha tiên giới một vòng nhưng không một người nam nhân là thiệt tình ái nàng nàng cũng vô pháp buông trong lòng cục đá hoàng chiến cùng hạ lan không hối hận vĩnh viễn quanh quẩn vô pháp tan đi nàng cũng cho rằng chính mình là hận bọn hắn kết quả là mới phát hiện nàng hận chính là chính mình cho nên đối mặt bọn họ nữ nhi nàng cũng không có thể thật sự hạ tử thủ tuy rằng mạnh mẽ cùng nàng linh hồn trao đổi cũng xuất phát từ người kia ý tứ Nhưng nàng cũng muốn nhìn một chút. Cố triều tích cùng mặc trọng liền chi gian có hay không như hoàng chiến cùng hạ lan không hối hận như vậy thâm tình bất hối ái. Nàng cho rằng, trên đời này chân ái chỉ có hoàng chiến cùng hạ lan không hối hận, lại không nghĩ rằng, mặc trọng liên đối cố triều tích gái lại là chút nào không thua bọn họ. Nếu không phải ai tới rồi cực hạn, lại như thế nào sẽ ở một ngày chi gian liền nhận ra nàng là cái hàng giả tới. Ra đây liền đi minh giới. Một lát thời gian. Cố triều tích liền làm ra như vậy quyết định tới. Không ngừng là vì tâm nhi, cũng là vì cha mẹ nàng. Mấy năm nay nàng đã sớm đem chính mình cùng nguyên chủ cố triều tích hòa hợp nhất thể. Có lẽ nguyên bản các nàng chính là một người. Huyết thống quan hệ cha mẹ, nàng không thể làm như không thấy. Ta bồi người đi. Mặc trọng liên không có ngăn cản nàng. Về sau vô luận làm cái gì, hắn đều không bao giờ muốn buông ra tay nàng. Mưa gió ánh mặt trời hắn đều phải cùng nàng hết thể đối mặt. Cố chiều tích gật gật đầu, lẻ loi một mình mấy ngày này nàng tưởng rất rõ ràng, những cái đó vốn không nên từ mặc trọng liên thừa nhận sai, nàng không nên áp đặt ở trên người hắn, trong lòng thứ, liền làm thời gian đi tiêu ma đi. Các ngươi thật là điên rồi. Lam huyên không hiểu, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, minh giới cũng không phải là cái gì hảo địa phương, ngay cả đại la kim tiên cũng không dám tự tiện xông vào. Năm đó hoàng chiến như vậy cường cũng chưa có thể ra tới, các ngươi nhưng không hắn cường, đi chỉ có thể tử lộ một cái. Bồn vương nãi ma vương, đường đường ma giới chi chủ, sẽ không so một cái thiên thần ngược, cũng sẽ không so minh vương ngược. Đại ma vương này cũng thật không phải khoe khoang, chẳng qua ăn ngay nói thật mà thôi. Trong lúc nhất thời Lam huyên cứng họng, nàng thế nhưng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, nàng nửa điểm cũng vô pháp phản bác. Hào đi! Các người muốn đi chịu chết ta cũng không có biện pháp. Nàng buông tay, nên nói đều nói, bọn họ không nghe đó chính là bọn họ sự. Nào biết đại ma vương tiếp theo câu nói cơ hội liền phải làm nàng hộp máu, ngươi cùng đi. Lam huyên sửng sốt một chút, ta liền thôi bỏ đi. Nàng lại không phải sợ nào có bao, điên rồi muốn đi như vậy địa phương. Ngươi cần thiết đi. Đại ma vương lại không cho Lam huyên nửa điểm cự tuyệt cơ hội, nhược nhiên hắn lẻ loi một mình đi minh giới. Hắn tất nhiên là sẽ không mang lên Lam Huyền. Nhưng tiểu tức phụ nhi đi, kia Lam Huyền nhất định phải đi, nàng đối minh giới sẽ không hoàn toàn không biết gì cả. Nguy hiểm giới tình huống chắc chắn nghĩ cách chạy trốn, mang lên nàng có thể bảo đảm tiểu tức phụ nhi an toàn. 1.238 chương 1.238 treo lên đánh. Chương 1.238 treo lên đánh. Lam Huyền. Nàng liền không nên lắm miệng, không không không. Nàng từ lúc bắt đầu liền không nên nhảy nhót làm yêu, đắc tội ai không tốt, đắc tội này hai cái tổ tông. Nói thật, cố triều tích thân thể này dùng thật đúng là không thoải mái. Vẫn là vừa giáp xong hảo. Ta cũng cảm thấy ngươi cần thiết đi một chuyến, có lẽ ở nơi đó, có thể gặp được một ít người, tỉ như cũng khuynh gì đó. Cố triều tích nói, cũng khuynh tên này làm Lam Huyên hung hăng ngẩn ra, nàng trong đầu đống nhiên liền hiện ra một cái ôn nhuận tươi cười tới, cũng không thân thiết nhưng xem qua đi thập phần thoải mái. Nàng biết quân khuynh chiếm cứ Cũng Khuynh thân phận, lại không biết cố chiều tích vì sao đột nhiên cùng nàng nhắc tới Cũng Khuynh. Lúc trước Cũng Khuynh cũng bất quá là nàng đông đảo người theo đuổi bên trong một cái, làm huyền cùng nam nhân khác gái muội không rõ, lại chưa từng cùng Cũng Khuynh nhiều lời quá một câu. Chỉ vì nam nhân kia thái cổ bản, mặt ngoài thoạt nhìn tuổi trẻ tuân Mỹ, nhưng nói chuyện làm việc đều bị lộ ra đồ cầu ngoan cố. Nàng không thích cùng như vậy cũ kỹ nam nhân ở chung, tự nhiên cũng không có nhiều hơn chú ý, nhược nhiên không phải cố chiều tích nhắc tới, nàng cơ hồ muốn quên người này. Thường suy nghĩ lên, đối hắn ấn tượng cũng chỉ có cố chấp cũ kỹ. Cố chiều tích xem Lam huyền kia phản ứng, cũng biết nàng tất nhiên là không rõ ràng lắm cũng khinh đều vì nàng làm chút cái gì. Cũng là châm trọng cả đời đều ở theo đuổi chân ái, cái kia chân chính vì nàng trả giá hết thảy Nàng lại từ đầu đến cuối cũng không biết Ta cảm thấy Ta hẳn là không cần thiết gặp được hắn gì đó Lam huyên lắc đầu Còn tưởng dễ rùa một chút Cố triều tích cùng mặc trọng liên rõ ràng Đều không cho nàng cơ hội này Đến cuối cùng nàng cũng chỉ có thể thỏa hiệp Cùng ngày đại ma vương cùng cố triều tích liền yêu cầu Lam huyên đem Hai người linh hồn đổi trở về Nhưng Lam huyên cái này hố hóa lại thẳng Nói nàng làm không được Di hồn đại pháp rất khó Yêu cầu 3 năm thời gian nàng mới có thể thuốc dục một lần. Thông thường dưới loại tình huống này đánh một đốn thì tốt rồi, thật sự là không được vậy đánh hai đốn. Ở phu thê hỗn hợp đánh kép dưới tình huống, Lam Huyên chỉ phải hao phí 1.000 năm tiên lực, mạnh mẽ đem hai người linh hồn thay đổi trở về. Theo sau nàng cả người đều như là xương đánh cả tím giống nhau héo nhi đi xuống, 1.000 năm tiên lực nói ném liền ném, quả thực là muốn mệnh, cũng may. Cố triều tích cũng thật là ngư bức ngắn ngủn thời gian nội lại là hướng nàng đan điền tắc liếm sắt cái kia láo tiên nữ sở hữu tiên lực. Cho nên Lam huyên nháy mắt cân bằng, mất đi một ngàn năm tiên lực, lại được đến liếm sắt toàn bộ tiên lực, này sóng mua bán thật đúng là không mệnh. Nàng chính thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, rồi lại là bị cố chiều tích tóm được một mình đấu treo lên đánh một đốn, chỉ vì mấy ngày nay nàng ở tiên giới các loại lo lắng hái hùng. Giúp nàng thừa nhận rồi sở hữu nguyên bản hẳn là nàng chính mình thừa nhận hậu quả, cố chiều tích xuống tay không nhẹ, có đại ma vương cái kia sủng thê cuồng ma tại bên người, Lam Huyên thật đúng là không dám dễ dàng đánh trả gì đó. Cuối cùng bị đánh giải quá chi nhớ, thẳng tặng cố chiều tích một đống tiên khí việc này mới xem như sốc đi qua. Thật không biết Hoàng Chiến cùng Hạ Lan không hối hận kia hai cái tính tình trầm một người, rộng lượng người như thế nào liền sinh ra cố chiều tích như vậy cái ma quỷ đâu. Ý thì nàng xem, cố chiều tích chính là so mặc trọng liền càng giống đại ma vương. Một phen lăn lộn xuống dưới, liền đã đến đêm khuya, hai người linh hồn một lần nữa trở lại bản thể, Lam huyên lập tức liền bị tứ đại hung thú nhóm quân lấy đi một bên lãng. Cố chiều tích tắc cùng đại ma vương ở chung một phòng, ánh trăng chính đủng, không ai tới quấy rầy bọn họ. Phía trước bởi vì nhà mình tức phụ nhi vẫn là dùng lam huyên thân thể, cho nên đại ma vương cũng không ở tứ chi thượng cùng nàng từng có nhiều tiếp xúc. Hiện tại này thân thể một còn trở về, hắn liền gấp không chờ nổi ôm nhà mình tiểu tức phụ nhi. 1.239 chương 1.239 ấy ngươi là của ta may mắn. Chương 1.239 ấy ngươi là của ta may mắn. Gắt gao, hận không thể đem cái này vật nhỏ xoa tiến thân thể của mình. Trời biết hắn phát hiện thân thể này hạ linh hồn thay đổi lúc sau, xuất ruột thành bộ dáng gì. Cố chiều tích nghe đọc thuộc về trên người hắn hương vị. Tâm cung đi theo tính xuống dưới, nàng vươn tay đi trở tay ôm hắn, đem vùi đầu ở hắn ngực chi gian, bọn họ này một đường đi tới, phân phân hợp hợp thật sự là không dễ dàng. Cười vui cùng hiểu lầm, sở trải qua hết thảy đều như là đèn kéo quân giống nhau ở trong đầu hồi phóng. Thích nhi, ta rất nhớ ngươi. Mặc trọng liên gắt gao ôm nàng, lúc này trong mắt trong lòng đều chỉ còn lại có cái này tiểu nữ nhân. Ta cũng tưởng ngươi. Những lời này cố chiều tích rốt cuộc là chưa nói xuất khẩu. Nàng chỉ nói, ngươi là như thế nào nhìn ra thân thể này thay đổi linh hồn đâu. Nàng kỳ thật khá tò mò. Rốt cuộc năm đó đoạn vân giả trang hắn thời điểm, nàng cũng chưa có thể nhận ra tới, cho nên nàng cho rằng mặc trọng liên sẽ cùng năm đó nàng giống nhau bị lừa. Bởi vì ái ngươi, ái đến tận xương tủy. Mặc trọng liên nhẹ nhàng hôn nàng gương mặt, ngươi môi tiếng nói cử động đều khắc vào ta trong đầu, trong lòng ta. Liền tính nàng dùng thân thể của ngươi, nhưng mỗi một câu, mỗi một động tác đều không giống ngươi, sở hưu yêu thích cũng thay đổi, liền xem ta ánh mắt đều không giống nhau, Tích nhi, ngươi là độc nhất vô nhị không thể thay thế, vô luận khi nào, ta đều sẽ nhận ra ngươi tới. Cố chiều tích tím lặng, tâm lại đẩy ra từng vòng gọn sóng, giờ phút này nàng mới biết được, nàng đối mặc trọng liên ái, xa không bằng hắn đối chính mình. Cảm ơn ngươi như vậy yêu ta. Thật lâu sau sau. Cố chiều tích mới nói nói. Nhược nhiên không phải bởi vì như vậy ái, hắn liền sẽ bị Lam viên sở lừa gạt, bọn họ chi gian tương lai sẽ trở thành bộ rắn gì, liền cũng không rõ ràng lắm. Càng có khả năng chính là tâm nhi sẽ đã chịu vô tận thương tổn, những cái đó đều không phải nàng nguyện ý nhìn đến. Ái ngươi là của ta may mắn, ngươi làm sao tới cảm ơn nói đến đâu. Mặc trọng Liên gắt gao nhìn chầm chầm nàng, trong mắt tất cả đều là ôn nhu. Chờ đến sở hữu sự tình đều giải quyết, chúng ta liền tìm một chỗ thế ngoại đào nguyên, quá cùng thế vô tranh sinh hoạt đi, ta phải thân thủ vì ngươi loại thượng đầy khắp núi đồi hoa hồng, làm ngươi cùng tâm nhi không hề có bất luận cái gì sầu lo, ta mặc trọng liền cuộc đời này lớn nhất nguyện vọng chính là hy vọng cùng ngươi bên nhau cả đời, thẳng đến thiên hoang địa lão. Hắn vừa nói, cố triều tích trong đầu liền bảy biện ra một vài bức hình ảnh tới, phản phất thật sự có đầy khắp núi đồi hoa hồng nở rộ. Bọn họ người một nhà ngồi ở bùi hoa trung, nhìn mây cuộn mây tan, năm tháng tính hảo, hết thể đều làm người như ý như ý. Cố chiều thích khỏe môi gợi lên một cái biên độ tới, chỉ nói, hảo, quá quan hồ nào ấm ý nhật tử, tiên tính bồi ái nhân cùng thân nhân một đời, có lẽ mới là chân quý nhất hạnh phúc đi. Đến lúc đó, cấp tâm nhi nhiều thêm mấy cái mội mội liền càng tốt. Mặc trọng liên cười cười, duỗi tay quát quát nàng cái mũi, lại là bỗng nhiên nhớ tới cái gì lại nói, ta còn thiếu ngươi một hồi hôn lễ đâu, Tích Nhi, chờ hết thể sau khi trầm dứt, ngươi nhưng nguyện gả cho ta sao? Mặc Trọng Liên khẩn thiết nhìn chằm chằm nàng, năm đó ở Liệt Hỏa quốc thời điểm, bọn họ không có thể thành thân, tuy rằng hai người đã sinh hạ hài tử, nhưng rốt cuộc Mặc Trọng Liên vẫn luôn cảm thấy thua thiệt nàng, hắn còn thiếu một hồi thịnh thế hôn lễ, hắn muốn chính mình Tiểu Tức phụ nhi trở thành trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân, muốn tất cả mọi người chúc phúc nàng. Nhìn lên nàng, cố chiều tích sửng sốt một chút, mặc trọng liên nhắc tới nàng mới nhớ lại tới, bọn họ vẫn chưa thành hôn đâu. 1.240 chương 1.240 đại ma vương hắc ám liệu lý. Chương 1.240 đại ma vương hắc ám liệu lý. Nhưng trong lòng kia cây châm rốt cuộc còn không có hoàn toàn biến mất, nàng nếu là lại lấy một hồi thỉnh thế hôn lễ gả cho hắn, này sẽ làm nàng ấy nấy năm đó chết đi cố ra thân nhân. Hôn lễ liền không cần. Ta không nghĩ làm cố ra các thân nhân dưới chiên suối không được căn bình. Nàng nói, chua sót lắc đầu, năm đó bọn họ buồn có thể chính mắt thấy nàng phong cảnh xuất giá, đáng tiếc trên đường sinh như vậy thảm thiết biến hóa. Cố triều tích vẫn luôn sống ở ấy náy bên trong, chưa bao giờ đi ra. Mặc trọng liên chờ mặc, hắn chỉ là càng thêm khẩn ôm nhà mình tiểu tức phụ nhi, cố ra mạng người vẫn luôn bắt ngang ở bọn họ chi gian, cái này làm cho tích nhi vĩnh viễn đều không thể bông. Bọn họ lập tức liền phải đi minh giới, mặc trọng liên bỗng nhiên có một cái ý tưởng. Hắn nhẹ nhàng vòng quanh cố chiều tích sợi tóc, ánh mắt càng thêm ôn nhu lên, nội tâm âm thầm nghĩ đến, tích nhi, ta nhất định sẽ cho ngươi một hồi thịnh thế hôn lễ. Khắp thiên hạ hắn đều có thể bị khuất, duy độc không thể bị khuất chính mình tiểu tức phụ nhi, nếu là liền hôn lễ đều không thể cho nàng, sau này hạnh phúc hắn lại đem như thế nào cấp. tưởng ngủ một đêm... Cố chiều tích một giấc này ngủ đến xưa nay chưa từng có an tâm, nàng từ trước đến nay nhiều ngộng, này một đêm lại là một suốt đêm đều vô ngộng. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, liền nhìn đến bên người kia trương tuyệt thế mỹ nhan. Cố chiều tích vươn tay đi sờ sờ, gương mặt này thượng mang theo ấm áp hơi thở, hắn chính hướng về phía chính mình ôn nhu cười. Tỉnh! Mặc trọng liền nói, ở nàng trên môi chuồn chuồn lướt nước một hôn, dối tay xoa xoa nàng có chút hôn độn phát đem tiểu tức phụ nhi ôm vào trong ngực hảo một trận trà đạp lúc sau mới rốt cuộc là buông ra tay cố triều tích cổ cùng trên vai tất cả đều là bị hắn trà đạp ra tới hồng hồng dấu vết nàng sắc mặt một trận hơi hơi đỏ lên cuối cùng là thật thật sự sự cảm nhận được hắn xác định này hết thảy đều không phải nằm mơ nàng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi cơm sáng đã làm tốt ngươi nếu muốn rời giường liền ăn một chút mặc trọng liên ở nàng bên thay nhẹ nhàng nói vốn chính là nồng đậm giọng thấp áo. Hiện tại ở nàng bên thai kêu một giọng nói, cơ hồ muốn tô đến cố chiều tích trong xương cốt đi. Này nam nhân không chỉ có lớn lên yêu nghiệt, thanh âm cũng là yêu nghiệt muốn mệnh, làm người hận không thể lập tức liền đem hắn đẻ ở dưới thân một đốn mà hoạ. ngươi lại là sẽ nấu cơm cố chiều tích mạnh mẽ nói tiếp, sợ chính mình một cái không cẩn thận thú tính quá độ. Nàng đến bây giờ đều còn nhớ rõ lúc trước hắn nói phải làm cơm sáng, kết quả thiêu một toàn bộ phố. Làm nàng lưng bèo thượng kết sù khoản nợ hành động vĩ đại, cố chiều tích theo bản năng liền ra bên ngoài nhìn thoáng qua, thấy bên ngoài còn hảo hảo mà, mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, ra hỏa này cuối cùng là không có tới cái hủy thiên diệt điệu gì đó. Ta sẽ học. Đại ma vương rất là kiêu ngạo, chỉ cần ngươi thích, vì ngươi tốt, ta đều sẽ học, dụng tâm đi học. Cố chiều tích tâm tức khắc mềm thành một mảnh, thật là khó có thể tưởng tượng hắn đường đường mặc đại ma vương. Ngày thường hô mưa gọi gió lại cũng có thể vì nàng làm được tình trạng này. Như vậy một cái tuyệt thế hảo nam nhân đặt ở trước mắt, nàng phía trước lại là đem hắn cha tấn không ra hình người. Cố chiều tích lý tưởng này ở ăn đến mặc đại ma vương làm bữa sáng lúc sau, liền tất cả đều rách nát, ma vương làm quả nhiên tất cả đều là hát ám liệu lý. Một ngụm đi xuống có thể chết người, hai khẩu đi xuống có thể trực tiếp chuyển thế đầu thai cái loại này. Cái kia... Ta nhớ tới chính mình đã thành tiên, về sau ước chừng đều là không cần ăn cơm. Cố chiều tích khỏe môi hơi chịu tuyển chuyển cự tuyệt kia không được, thành tiên cũng đến ăn cái gì. Đại ma vương thực nghiêm túc, ngươi quá gầy, trường điểm thịt, ta mới yên tâm. 1241 chương 1241 kịch liệt vận động. chương 1241 kịch liệt vận động. Yên tâm lớn mật ăn thì ta. Bằng không một cái không cẩn thận eo chặt đứt gây chân gì đó. Dù sao cũng là trên giường kịch liệt vận động, về sau còn phải sinh một đống muội muội không đem tiểu tức phụ nhi thân thể dưỡng hảo hảo mà, hắn sợ nàng không chịu nổi. Cố chiều thích làm lơ đại ma vương kia doanh lắc lư ánh mắt, túi đầu, hay còn sờ soạn hai cái làm bánh bột lô gặm. Một ngụm đi xuống tức khắc cảm thấy chính mình bị cứu vớt. Đại ma vương hắc gám liệu lý, loại đồ vật này về sau vẫn là thiếu lây dính hảo. Vừa vận lam huyên lại đây. Nhìn trên bàn kia một đống bán tương cực hảo bữa sáng, liền hướng cố triều tích lộ ra nàng kia khuynh quốc khuynh thành yêu nữ tươi cười, không ăn lãng phí, không bằng tiện nghi ta. túy ý, cố triều tích chút đều không hộ thực, tiếp tục gặm chính mình làm bánh bột ô Lam huyên liền không khách khí, nguyên bản nàng chỉ ăn tiên nhân tâm can nhi, đều là cố triều tích quá hố, dùng nàng thân thể trong khoảng thời gian này mỗi ngày thịt cá ăn ăn uống uống, đem nàng này thân thể đều lây dính thượng thuốc khí. Mỗi ngày đến ăn chút bình thường đồ ăn mới lạ, Nàng tay vừa mới rôi ra, đại ma vương âm trầm trầm ánh mắt liền dừng ở trên người nàng, dọa lam huyền tay run lên, thực không tiền đồ sau này lui một bước. Nàng đối mặc trọng liên co bóng ma tâm lý, nhược nhiên không phải bởi vì bọn họ muốn cưỡng chế mang nàng đi minh giới, sợ là này đại ma vương đã sớm một đao chém nàng. Không có việc gì không có việc gì, thứ tốt tự nhiên muốn chia sẻ sao. Cố chiều tích lập tức ôn hòa cười. Chiều Lam Huyên vây vây tay, ngươi tới, ăn nhiều một chút. Theo sau lôi kéo nhà mình Đại Ma Vương ngồi xuống, ở bên thai hắn lặng lẽ nói, ta đến đem nàng dưỡng hảo điểm a, bằng không đến minh giới nàng chịu đựng không nổi cách như thế, không tốt lắm. Tiểu Tứ Phụ Nhi tựa hồ nói rất có đạo lý bộ dáng, Đại Ma Vương rốt cuộc thu hồi một thân âm trầm. Lam Huyên lúc này mới dám cầm lấy một cái mượt mà quy đạn bánh bao, nhẹ nhàng cắn một ngụm, tức khắc nàng mặt liền biến thành màu gan heo Không thể ăn. Cố chiều tích cười hì hì nói, đây chính là nhà của chúng ta đại ma vương thân thủ làm đâu, nhưng lao lực. lam huyền, nghiến răng nghiến lợi, đương nhiên ăn ngon, so với kia chút tâm can tỉ phổi thận ăn ngon nhiều. Phi, loại này ghê tẩm cảm giác giống nuốt một trăm chỉ mềm mại chết rồi bỏ dường như, nuốt không đi xuống phun không ra, thật là khó có thể tưởng tượng trên thế giới như thế nào sẽ có người có thể làm ra bán tương mãn phân, vị phụ một ngàn phân đổ và tới. Vậy ngươi cần phải ăn nhiều một chút, tới tới tới, đừng khách khí, đều ăn luôn. Cố chiều tích phi thường hào phóng đem một bàn bữa sáng tất cả đều đẩy cho Lam huyên. Không dám cự tuyệt Lam huyên ngậm nước mắt nhất nhất nuốt vào, nàng côn hư huyền nữ quả thực là đổ tám đời vận xui đổ máu, quán thượng như vậy cái ác ma à. ngẫm lại còn phải bị bọn họ hố đi minh giới, nàng liền đau lòng chính mình, nơi đó, nhiều năm trước nàng cũng không dám đi, hiện tại bị buộc đi trước trong lòng như thế nào đều có chút bất an. Vì thế Lam Huyên cái này hố hóa suy nghĩ cái tổn hại chiêu, trong khoảng thời gian ngắn ở toàn bộ tiên giới bốn phía tuyên bố minh giới xuất hiện một kiện đỉnh cấp thần khí thanh liên đèn, dẫn tới toàn bộ tiên giới nhân tâm nhộn nhạo Tiên giới tiên khí lại hảo, cũng so ra kém một kiện thần khí, hướng chi kia vẫn là đỉnh cấp thần khí thanh liên đèn. Nghe đồn đó là thần giới thiên hoàng tộc công chúa đồ mi bản mạng thần khí, nhiều năm trước thần giới hủy diệt. Đồ mi công chúa cũng hương tiêu ngọc vẫn, này thần khí thanh liên đèn liền cũng tùy theo mà biến mất, không nghĩ tới lại là xuất hiện ở minh giới sao. Nay cũng không kỳ quái, mặc kệ là người, tiên, vẫn là thần, sau khi chết đều sẽ đi hướng minh giới, tiếp thu minh vương thẩm phán, đồ mi công chúa hẳn là cũng không ngoại lệ đi, nàng bản mạng thần khí dừng ở minh giới, vậy chẳng có gì lạ. 1242 chương 1242 hoàng tuyển Trước 1242 hoàng tuyển, chỉ là minh giới hung hiểm dị thường, muốn đi trước nơi đó lấy được thần khí chính là so lên trời còn khó. Nhưng mà hiện giờ tiên giới rung chuyển, đồng lai tiên chủ bị đồ, côn luân tiên chủ bị yêu nữ sở hoặc, lại có ma vật xuất hiện ở tiên giới, nhược nhiên bọn họ lại không lấy ra điểm đồ vật đồ vật tới, sợ là tiên giới đều đem gặp phải hủy diện hoàn cảnh. Tin tức là Lam huyên ám chọc chọc chuyển ra đi. Khi thật liền nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm kia thanh liên đèn rốt cuộc là cái thứ gì, đồ mi gì đó nàng cũng chỉ là khi còn nhỏ mơ hồ nghe nói qua như vậy cá nhân mà thôi. Cố triều tích không liêu sẽ từ Lam Huyên nơi này biết được đồ mi tin tức. Nàng tự mình tìm được rồi Lam Huyên, tưởng từ nàng trong miệng hiểu biết càng nhiều. Thân giới thiên hoàng tộc công chúa, đây là đồ mi thân phận sao. Đối mặt cố triều tích nghi hoặc, Lam Huyên chỉ phải đem chính mình biết đến hết thể nói ra. Ta cũng chỉ là khi còn nhỏ nghe Đại La Thiên Kim Tiên nhóm nhắc tới quá. Bọn họ bên trong có chút Kim Tiên là đã từng thần đoạ mà thành, ngươi nếu là muốn biết càng nhiều đồ vật, còn phải đi hỏi đám lao già đó. Cố triều tích không hỏi nhiều, lâu lắm không ai nhắc tới đồ mi tên này, nàng đều sắp quên mất. Đoạn Vân nói qua, đồ mi là mặc trọng liên kiếp trước người yêu, không. Bọn họ là đời đời kiếp kiếp người yêu, mà này một đời, mặc trọng liên cùng nàng ở bên nhau. Nàng không phải đồ mi, nhược nhiên chờ đến đồ mi xuất hiện, mặc trọng liên sẽ rời đi sao. Cái này đáp án cố chiều tích không biết, nàng cũng không muốn đi tưởng nhiều như vậy. Thích nhi, ta cuộc đời này chỉ ái ngươi một người. Tựa hồ phát giác tiểu tức phụ nhi tâm tư, đại ma vương chủ động hứa hẹn, bất luận cái gì thời điểm đều không cần hoài nghi ta đối với ngươi ái, vĩnh viễn đều không cần. Kiếp trước hắn cùng kiếp này hắn đã không phải cùng người hắn cuộc đời này tình cảm chân thành sẽ chỉ là nàng một người. ân. Tiểu tức phụ nhi gật gật đầu, cái gì đều không hỏi nhiều. Vài ngày sau, tiên rồi rốt cuộc là có động tĩnh. Chính phủ cùng động thiên liên hợp ở bên nhau, tổ chức nhập minh giới đội ngũ, một ít mặt khác thế lực tự phát đi theo. Có như vậy một cái đại đội ngũ tự mình đi trước minh giới đoạt bảo, nghĩ đến kia thanh liên đèn cuối cùng quy túc đó là bọn họ. Chính phủ cùng động thiên tiên chủ tự mình xuất phát. Chọn lựa đều là cường đại nhất thiên tiên, hợp thành một con hơn trăm người đội ngũ. Mênh mông quần cuộn một đường đi trước minh giới. Minh giới cùng tiên giới chỗ giao giới liền ở hoàng tuyển. Hoàng tuyển 800 dặm hoàng phong, 800 dặm hoàng thủy, 800 dặm cắt vàng, hoàng phong, hoàng thủy, cắt vàng, phàm nhân dính chi tắc chết, chính là tiên cũng không dám thiếu cảnh giác. Yêu cầu tương đối với cực cường đại kết giới, mới có thể bình an vượt qua hoàng tuyển. Hoàng tuyên cuối. Đó là minh giới nhập khẩu, nhập khẩu gọi là minh bực chi uyên. nghe nói nơi đó có một con và đáng sợ minh giới quái vật bảo hộ, muốn tiến vào minh giới, còn phải thông qua kia con quái vật mới được. Đây là một hồi và gian nan chiến đấu. Nhược nhiên lẻ loi một mình tiến đến, sợ là liền hoàng tuyển đều không thể vượt qua liền đã hóa thành một khối sương khô. Cố chiều tích bước lên hoàng Tuyền thời điểm, rốt cuộc minh bạch lam huyên sợ hãi. Bất quá là hoàng gió thổi qua. Làn da liền như là dao nhỏ cắt giống nhau sinh đau, mặc dù bọn họ đã là tiên thể, lại vẫn là thiết thân cảm nhận được cái loại này thống khổ. Lam huyên sắc mặt cùng ăn phân giống nhau khó coi, còn hảo ta cơ trí, thả ra tin tức đi, làm chính phủ cùng động thiên ở phía trước đầu to chuyện chúng ta lặng lẽ theo ở phía sau, tỉnh đi không ít nguy hiểm. Ngươi cũng thật là một nhân tài. Cố chiều tích nói, Lam huyên rốt cuộc là cái tâm cơ gơ, làm khởi sự tới lại tàn nhẫn độc ác kia chăm tới cái tiên nhân bất quá là nàng dò đường quân cờ thôi. 1.243 chương 1.243 phúc địa thiên trì. Chương 1.243 phúc địa thiên trì. Lam Huyên đạm đạm cười, nói không nên lời phong tình vật trùng, đừng như vậy khen ta, ta sẽ tiêu ngạo. Cố triều tích. Nàng thật là càng ngày càng không thể đem Lam huyền kia rắn giết mỹ nhân bề ngoài cùng nội bộ kết hợp đi lên. Nàng thật là đẹp bề ngoài cùng thú vị linh hồn thể thống nhất. 800 rằm hoàng trong gió hôn hợp nồng đậm mùi máu tươi, bọn họ cũng không dám thiếu cảnh giác, tới phía trước cô triều tích đã làm đủ công khóa, đặc chế định phong đan, bọn họ an vào sau, có thể đại đại tăng cường thân thể định lực, ở cuồng phong trùng cũng có thể lù lù bất động, nhưng mà này hoàng phong hiển nhiên so giống nhau cuồng phong muốn lợi hại nhiều. Mỗi một sởi phong đều thoáng như ngàn vạn thanh đao tử giống nhau quắc tới, đi ở bọn họ phía trước thiên tiên đoàn đội cũng không hảo đến chỗ nào đi. Mới vừa vừa bước vào hoàng trong gió, đi tuất đảng trước mặt hai cái thiên tiên tiện lợi chàng bị hoàng phong xẻo thành bạch cốt, cứ việc bọn họ tiên lực cường đại, ở hóa thành bạch cốt ngay mắt, trong thân thể tiên hồn tiện lợi chàng bị hoàng phong rút ra, theo sau ở trong gió hóa thành hư hảo. Chúng tiên kinh hồn táng đảm, lúc này mới vừa bước lên hoàng tuyển. Như vậy đả kích không thể nghi ngờ là làm cho bọn họ sĩ khí đại ngã, lúc này mỗi người đều khẩn trương vô cùng, không dám có nửa điểm đại ý. Chính phủ cùng động thiên tiên chủ cũng sắc mặt ngưng trọng, bọn họ biết lần này tiến đến minh giới mãi cửu tử nhất sinh cử chỉ, tự nhiên là làm đủ chuẩn bị, lại vẫn là không dự đoán được mới vừa vừa tiến đến, lẫn nhau liền tổn thất một người thiên tiên. Chính phủ tiên chủ lập tức liền tế ra một phen dù tới, nguyên bản bàn tay đại một phen dù từ hắn trong lòng bàn tay di động ra tới, tức khác hóa thành một phen cử dù trống ở chúng tiên đình đầu, dù thượng buông xuống hạ nhẹ nhẹ quần sang tới. Kia bảy màu quần sáng thập phần loa mắt, cường thế đem hoàng phong ngăn cản bên ngoài, dù nội thế giới một mảnh vững vàng. Chính phủ cùng động thiên thiên tiên nhóm lập tức tránh ở du hạ, bọn họ sôi nổi triệt hồi trên người tiên lực kết giới, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng tuyên hay thay đổi cố, minh giới còn không biết như thế nào khủng bố, bọn họ cần thiết muốn bảo tồn tiên lực, nếu không đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Nay dù là chính phủ chấn phủ tiên khí, chủ phòng ngự tác dụng, Này rũ xuống quần sáng có thể ngăn cản thượng trăm cái thiên tiên đồng thời tiến công lực, thượng một lần lấy ra tới thời điểm vẫn là ngàn năm trước tiên giới đại chiến thời điểm, lần này chính phủ tiên chủ tướng thiên la dù mang lên, có thể thấy được này coi trọng trình độ chi cao. Tươi thám huynh, lần này ít nhiều ngươi. Động thiên tiên chủ khoanh tay nói, ta động thiên không có thiên la dù cường đại như vậy phòng ngự tiên khí, nhược nhiên không có tươi thám huynh ra tay. Sợ là hôm nay chúng tiên tại đây Hoàng Phong bên trong đều đến ngã xuống không ít. Nam Phong huynh khách khí. Chính phủ tiên chủ Tươi Thắm nói, hắn nhìn về phía bốn phía, sắc mặt như cũ ngưng trọng, chính phủ cùng động thiên liên thủ, vốn là hẳn là hỗ trợ lẫn nhau, tiền đồ hung hiểm, ta chờ còn cần tiểu tâm mới là. Tươi Thắm huynh nói chính là. Động tiên tiên chủ Nam Phong gật đầu nói, hắn cùng Tươi Thắm sóng vai mà chạm, hai mắt nhìn về phía bốn phía, đầy trời Hoàng Phong chạy dài không dứt. Mặc dù là có thiên la dù che chở, bọn họ hành động vẫn là hơi hiện trầm trạm. Ai cũng không biết phía trước có cái gì nguy hiểm, tự nhiên là nơi trốn thật cẩn thận. Hiện giờ tiên giới nhiều khó, bọn họ thân là hai đại thế lực tiên chủ, không thể không đứng ra. Nguyên bản truyền ra minh giới xuất hiện thanh liên đèn bực này thần khí tin tức bọn họ là không tin, nhưng cố tình động thiên phúc điệu thiên chỉ giành mạch chiếu dọi ra thanh liên đèn nơi vị trí chính là minh giới, liền không thể không làm cho bọn họ tin. Phúc điệu thiên chỉ có thể biểu hiện ra tiên giới, thần giới cùng ma giới sở hữu trí bảo nơi, tự nhiên, nguyên bản thuộc về thần giới thiên hoàng công chúa thanh liên đèn biểu hiện ở thiên chỉ, liền cũng không kỳ quái. 1244 chương 1244 tiên hồn Chương 1244 tiên hồn Này đó là bọn họ vì cái gì liều mạng cũng muốn đi trước mình giới nguyên nhân, cần thiết muốn đem thanh liên đèn bắt được tay, diệt trừ yêu nữ Lam huyền. Còn có kia bị yêu nữ mê hoặc côn luân tiên chủ cung quinh, toàn bộ tiên giới mới có thể có thể an bình. Cố chiều tích một hàng rất xa theo ở phía sau, đại ma vương ma khí hình thành một đạo gió lốc, đưa bọn họ hoàn toàn vòng ở bên trong. Hoàng phong đích sắc rất lợi hại, nhưng đại ma vương ma khí lại càng thêm khủng bố. Ở lưới dao giống nhau trong gió, hắn ma khí ngạnh sinh sinh sáng lập ra an toàn thông đạo tới, trong lúc nhất thời kia chính phủ thiên la rủ ở hắn ma khí phụ trợ hạng. Thế nhưng có vẻ là yếu đi. Tấm tác lam huyên lắc đầu, không hổ là đại ma đầu, chính là lợi hại như vậy, ngươi nếu có tâm, sợ là này tiên giới đều là của ngươi. Buồn vương đối tiên giới không có hứng thú. Đại ma vương treo hắn băng sơn mặt, từ đầu đến cuối đều lôi kéo tiểu tức phụ nhi tay, luyến tiếc nàng rời đi chính mình nửa phần. Cố triều tích cũng trở tay cùng hắn mười ngón nắm chặt, lần này tiến đến minh giới, không chỉ là vì cha mẹ, cũng là vì tâm nhi. Thiên địa rộng lớn, nàng đến làm tâm nhi tự do bay lượng, nơi nào bỏ được làm hắn cả đời đều đại ở Thủy Linh Châu bên trong. Được rồi, khi ta cái gì cũng chưa nói. Lam huyền cẩu lương ăn mau căng đã chết, nàng đi tuất đàng trước mặt, nhìn nơi xa chính phủ cùng động thiên ở thiên la dù che trở hạ đi trước. Các tiên nhân gắt gao kể tại cùng nhau, kia một vài bức bộ dáng thật đúng là có vài phần buồn cười, không khỏi cười nhạo ra tiếng tới. Này đàn tiên nhân không màng nguy hiểm đi trước minh giới, cũng là vì lấy được thanh liên đèn diệt trừ nàng cái này yêu nữ, nàng thật muốn nhìn xem, chờ bọn họ biết hết thảy đều bất quá là nàng cái này yêu nữ biên nói dối, bọn họ đến khí thành cái gì bộ dáng Muốn diệt trừ yêu nữ, phản tao yêu nữ tính kế, ngẫm lại đều có chút vui vẻ. Lại nói tiếp, trước kia này đó tiên nhân tuy là chán ghét nàng, lại cũng không đến mức toàn thể thảo phạt nàng. Tưởng trừ nàng rồi sau đó mau, đều là Cố Triều Tích ở dùng nàng Lam Huyền thân thể là lúc, ngạnh sinh sinh đem nàng từ tiểu yêu nữ biến thành ma đầu yêu nữ loại này cấp bậc. Bằng không nàng cũng không đến mức kéo nhiều như vậy cừu hận giá trị, làm sở hữu tiên nhân đều tưởng giết chết nàng. Lam Huyền bỗng nhiên cảm thấy chính mình bị quân khuynh cấp hố. Lúc trước nhược nhiên không phải nam nhân kia lừa dối nàng, nàng cũng sẽ không dễ dàng cùng Cố Triều Tích linh hồn trao đổi. Kết quả là làm cho chính mình tình cảnh như vậy nan kham. Giờ phút này Lam huyên mãn đầu óc đều là các loại ý tưởng, mà cố chiều tích lại ở cẩn thận quan sát đến chung quanh. Tuy rằng là có đại ma vương ma khí hộ thể, hơn nữa bọn họ an định phong đan. Này Hoàng Phong không thể đối bọn họ tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, nhưng bọn họ đã được rồi một ngày. Này 800 dặm Hoàng Phong lại như cũ không có nửa điểm thay đổi. Bọn họ tu vi đều không thấp. 800 dặm khoảng cách đối bọn họ mà nói cũng không xa, hai cái canh giờ liền đủ để đi ra ngoài, nhưng lại đi rồi một ngày, như cũng không thấy được hoàng thủy. Thật là kỳ quái cố chiều tích âm thầm cảm thán. Hiện nhiên, chính phủ cùng động thiên các tiên nhân càng nghi hoặc, bọn họ cẩn thận quan sát đến chung quanh, muốn nhìn ra điểm cái gì manh mối tới, nhưng mà chung quanh tất cả đều là ám màu vàng một mảnh, tầm nhìn chỉ có một trượng xa, căn bản là quan sát không ra cái nguyên cơ tới. Chính phủ tiên chủ Tươi Thám cùng động thiên tiên chủ Nam Phong tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bọn họ ngừng lại, Nam Phong dưới chân sinh ra một đóa màu trắng hoa sẽ tới, hắn bàn đủ ngồi ở hoa sen thượng, cả người đều lâm vào một mảnh yên lặng bên trong, trong khoảnh khắc, liền thấy hắn một sợi tiên hồn từ thân thể trung thoát ly mà ra. Tươi Thám huynh, ta tiến đến quan chắc một phen, lao người chiếu cố tiên chúng. 1245 chương 1245 thấy, là vài thứ kia chương 1245 thấy, là vài thứ kia. Nam Phong rứt lời, hắn tiên hồn liền bay ra thiên la rủ, trong khoảnh khắc biến mất ở đầy trời hoàng phong bên trong. Chúng tiên kinh hãi, động thiên các tiên nhân càng là sôi nổi kinh hô, tiên chủ. Bọn họ không nghĩ tới, gần là một cái hoàng phong mang, lại là bức tiên chủ tiên hồn ra thể, tự mình đi xem xét. Kỳ thật tới minh giới biện pháp tốt nhất, chính là hồn đi, nhưng là một khi tiên hồn ra thể. Rời đi thân thể vượt qua ba ngày, liền vĩnh viễn không về được, mà minh giới bên trong hung hiểm vô cùng. Tiên hồn nếu muốn bình an trở về quả thực so lên trời còn khó, cho nên bọn họ mới có thể lấy thân thể tiến đến này. Đều ngồi xuống, chờ Nam Phong huynh trở về. Chính phủ tiên chủ tươi thăm nói, hắn nửa hít mắt, hướng bốn phía nhìn thoáng qua, tổng cảm thấy tiến hoàng tuyển liền không đúng chỗ nào. Hắn thủ động tiên tiên chủ Nam Phong thân thể, lại cũng không quên thời thời khắc khắc quan sát bên ngoài cũng là lợi hại, dưới loại tình huống này còn dám tiên hồn ra thể, không sợ bị hoàng tối say gió diệt. Cố triều tích một hàng thấy hết thảy, Lam huyên nhịn không được nói, chỉ là lời này ngữ lại mang theo một tia trào phúng. Nàng là từ đại la thiên tới, vừa sinh ra đó là thiên tiên tu vi, tự nhiên từ trong xương cốt là xem thường này đó tiên, cho dù là thế lực chi chủ. Cố triều tích trầm mặc không nói, nàng nhìn chăm chú động thiên tiên chủ nam phong tiên hồn. Chỉ thấy hắn tiên hồn hoàn toàn đi vào hoàng trong gió, đột nhiên chi gian, vài đạo ám màu vàng bóng dáng từ hoàng trong gió vọt đi lên, đem hắn một sợi tiên hồn bao quanh vây quanh. Theo sau chúng nó liền bắt đầu xé rách khởi nam phong tiên hồn tới. Hô hô hô kia trong nháy mắt gian, cố triều tích nghe thấy được mấy tiếng giã thú rít gạo thanh âm. Chỉ là thanh âm kia sen lẫn trong trong gió, rất khó phân rõ ra, nếu không phải cố triều tích thính lực kinh người. Sợ là liền nàng cũng phát hiện cũng không được gì. Thấy, là vai thứ kia. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc đại mà vương cũng ra tiếng. Ta chỉ nhìn thấy vài đạo nhan sắc thâm một chút hoàng phong, các ngươi thấy cái gì? Lam huyên hỏi, nếu là luận tu vi, nàng sắc không bằng mặc trọng liên. Cứ việc từ sinh ra bắt đầu chính là thiên tiên, lại tu luyện một vàn năm. Nàng nguyên bản cũng là có chính mình kiêu ngạo, thẳng đến gặp mặc trọng liên cùng cố triều tích. Mặc trọng liên là cái đại ma đầu, so bất quá hán, nàng Lam Huyên cũng liền nhận. Phong có cái gì, là thú. Cố triều tích này một câu tức khắc làm Lam Huyên sắc mặt khó coi lên. Nàng lại là liền này tiểu nha đầu đều so ra kém. Nay quả thực chính là ở chọc Lam Huyên tâm hoa tử. Nghĩ lại tưởng tượng đến Cố triều tích là thiên thần hậu đại, vì thế các loại cho chính mình tẩy não dùng cùng trong lòng cân bằng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng đến nàng mẫu thân bất quá là cá nhân tu liền lại không cân bằng. Cố triều Tích cũng vô tâm tư đi để ý tới Lam Huyền Tâm lý hoạt động. Nàng nhắm mắt, lần thứ hai mở thời điểm, cặp kia mắt đen tức khắc nổi lên một tầng gợn sóng. Có như vậy trong nháy mắt thời gian, cặp kia con ngươi có một kia u Lam quang mang chợt lóe mà qua. Hô hô hô. Lúc này, trong gió thu tiếng hút gió càng trọng. Cố triều Tích giơ tay chi gian đó làm một trưởng đánh qua đi. Kia một trưởng ngừng tụ cường đại tiết lực, cơ hồ là đem Hoàng Phong đều đổ ra thẳng chiều trong gió thú mà đi. Nguyên bản bị vây quanh nam phong tiên hồn bị giải vây, hắn chiều cố chiều tích phương hướng nhìn lại, lại chỉ có thể ẩn ẩn thấy một đạo hương ảnh. Cố chiều tích còn chưa ra tay, liền bị đại ma vương kéo lại, hắn bàn tay vung lên, ma khí hóa thành một con thương long gạo thét mà đi, há mồm chi gian liền đem trong gió thú cấp nuốt vào trong bụng. Một lát thời gian, ma khí hóa thành thương long phản hồi, há mồm liền đem nuốt vào đi đổ vật phun ra. 1246 chương 1246 Hoàng Thủy Chương 1246 Hoàng Thủy Còn không có thấy trên mặt đất đồ vật, trong lúc nhất thời liền chỉ nghe thấy tanh hôi ngập trời, cố chiều tích rũ xuống mắt, chỉ thấy bọn họ trước mặt chính là mấy chỉ diện bạo và quái dị đồ vật. Thon dài thân thể, lại đại đầu, trên đầu có một con thật lớn miệng, đầu địa phương khác tất cả đều là đôi mắt, rậm rạp đôi mắt, như là con cóc trên người bọc mũ. Mà kia thon dài thân thể như là mạch máu giống nhau nhảy lên, từ bên trong chảy ra bạch hoàng giao nhau nước đặc, thoạt nhìn cực kỳ ghê tưởng Ngọn ý nhi này cũng quá xấu. Lam huyền che che miệng, mấy dục làm nôn. Là hoàng tuyển phong quái. Đại ma vương mặt không đổi sắc, tựa hồ trừ bỏ nhà mình tiểu tức phụ nhi, cái khác bất cứ thứ gì, bất luận cái gì sự tình đều không thể khiến cho hắn nửa điểm động dung. a ngươi đã sớm biết có loại đồ vật này a Lam huyền có chút bất mãn, trong lòng âm thầm chửi thầm nói, sớm biết rằng có loại này ngoạn ý nhi còn vẫn luôn không nói, này không phải hố bọn họ sao. Đại ma vương hoàn toàn không lý nàng, chỉ là nhìn nhà mình tiểu tức phụ nhi nói, ta cũng là vừa mới mới nhớ tới, giống như phía trước ở nơi nào gặp qua. Theo sau hắn còn nói thêm, hoàng tuyển phong quái là sinh linh sau khi chết oán khí hóa thành, nếu có người sống quá hoàng tuyển, liền sẽ bị chúng nó ăn luôn ra thịt, uống cạn máu tươi. Hút hết linh hồn, bất quá chúng nó yêu nhất vẫn là người sống chi hồn, vừa mới động thiên tiên chủ tiên hồn vừa lúc đem chúng nó dẫn ra tới. Tiên chủ tiên hồn, đối với mấy thứ này dụ hoặc là và đại, này đó quái vật tự nhiên là chen chúc tới, muốn đem hắn tiên hồn cắn bước. Mà bọn họ xem như trời xui đất khiến thu thập mấy thứ này. Đại ma vương dứt lời, liền chỉ thấy đầy trời hoàng phong tiêu tán, mà cách đó không xa lộc cọc rung động. Cùng lúc đó, Đầu tiên tiên chủ Nam Phong tiên hồn trở về bản thể, chúng tiên cũng không rõ ràng vừa mới đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng là hắn tiên hồn ra thể bình tĩnh hoàng phong. Mà Nam Phong sắc mặt lại cực kỳ khó coi, mới vừa rồi hắn tiên hồn bị những cái đó quái vật công kích, hắn trong lúc nhất thời phòng bị không nổi kia một sợi tiên hồn cơ hồ phải bị xé rách, liền ở lúc ấy, hắn thấy một cái nữ tử áo đỏ thân ảnh, theo sau liền có một cái hắc long vọt lại đây đem những cái đó quái vật cấp ướt. Hắn tiên hồn có thể cứu vớt, trở về bản thể. Mới vừa rồi thật là nghìn cân treo sợi tóc, hung hiểm vạn phần. Nam Phong Hinh, người làm sao vậy? Chính phủ tiên chủ tươi thám hỏi, từ Nam Phong biểu tình tới xem, thực hiển nhiên hắn vừa mới gặp được đến không được sự tình. Hoàng Phong có quái vật, bất quá chúng nó đã bị tiêu diệt phương Nam phục hồi tinh thần lại, chỉ là. Chỉ sợ còn có càng đáng sợ đồ vật, không biết là địch là bạn. Chúng ta muốn gấp đôi cẩn thận. Hắn lời này vừa ra, chúng tiên không khỏi trong lòng có chút chột dạ. Này Phong đã đủ đáng sợ, Phong có quái vật liền tính, còn có càng đáng sợ đổ vợ. kia rốt cuộc đến là cái gì a? Bọn họ không kịp nghĩ nhiều, lại nghe phía trước lộc cục thanh lớn hơn nữa, không chờ bọn họ phản ứng lại đây, chỉ thấy thao thao bất tuyệt hoàng thủy soát một chút từ phía trước dũng lại đây, phảng phất là sông lớn vỡ đê, kia hoàng thủy trong khoảnh khắc liền tới rồi bọn họ trước mặt. Mới vừa rồi Hoàng Phong dừng lại khi, có như vậy mấy cái lớn mật thiên tiên đi ra thiên la rủ đi xem xét tình huống, giờ phút này bọn họ chưa kịp đi ra thiên la rủ, tiện lợi chàng bị Hoàng Thủy cắn nuốt Chúng tiên thấy vậy, sôi nổi ra viên thủ, từ thiên la rủ vươn các loại tiên khí đi cứu vớt bọn họ. Nhưng mà chờ bọn họ kéo lên kia mấy cái tiên nhân thời điểm, thiếu chút nữa không bị hủ chết. Bị Hoàng Thủy cắn nuốt phía trước vẫn là êm đẹp tiên hiện tại kéo lên lại biến thành từng khối hủ thi. Này con chưa tính, nhưng... 1247 chương 1247 đại ma vương là liếm cầu. Chương 1247 đại ma vương là liếm cầu. Những cái đó hủ thi lại là động, chúng nó há mồm liền phun ra một ngụm hoàng khí, những cái đó viện trợ tiên nhân trong khoảnh khắc liền bị chúng nó kéo nhập hoàng trong nước. Liền thấy những cái đó tiên nhân hóa thành hủ thi. Há mồm liền chiều này đó bị kéo đi xuống tiên nhân gặm đi lên. Chúng nó gặm chính là cổ địa phương, mấy khẩu đi xuống, máu tươi liền sụng nước hoàng thủy. Giờ phút này hoàng thủy cơ hồ đã muốn bao phủ đến thiên la dù đỉnh. Nếu không phải có thiên la dù quần sang đỉnh, bọn họ tất cả đều sẽ bị hoàng thủy cắn ướt. Hoàng thủy tăng gọn, chúng tiên liền rành mạch thấy những cái đó vào hoàng thủy đồng bạn. Tiên hồn sinh sôi từ trong thân thể bị rút ra, bọn họ phía sau tựa hồ có thứ gì những cái đó tiên hồn liền bị mặt sau đổ vật cấp hút đi, mà này đó đồng bạn thân thể liền ở bọn họ trước mắt biến thành từng khối hủ thi quái vật, này đó quái vật ha ha ha cười, chúng nó thân thể ở hoàng thủy bên trong nhanh chóng dây dưa ở bên nhau, hư thối thân thể vặn thành từng cây bánh que trèo, lạn chạy mù đầu triền ở bên nhau, vặn vẹo âm trầm trầm cười, một đám dùng hết toàn lực hướng lên trời la rủ quần sáng vọt tới, phanh phanh phanh đâm quần sáng một trận kịch động, chúng tiên kinh hồn chưa định. Hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, sôi nổi đem tiên lực đưa vào thiên la dù trùng dùng để tăng mạnh này lực phòng ngự. Minh giới quả thật là đáng sợ. Hơi một không chú ý, bọn họ đường đường thiên tiên đều sẽ hóa thành bực này quái vật. Hoàng thủy lực đánh vào quá lớn, thiên la dù ở bên trong di động và khó khăn, chúng ta còn phải tưởng mặt khác biện pháp. Chính phủ tiên chủ tươi thăm nói, nhìn về phía Nam Phong. Chính phủ tiên chủ Nam Phong lập tức trong miệng mặc niệm chú ngữ. Hắn dưới chân bạch liên hoa tức khắc nở rộ đến cùng thiên la dù đồng dạng cười to, đều nhảy lên nhị sen, đại gia dùng tiên lực điều khiển nhị sen, phối hợp thiên la rủ hướng qua hoàng thủy. Chúng tiên không dám chậm trễ, lập tức ấn hắn nói ngồi. Mới vừa rồi bọn họ lại từng người tổn thất sáu gã thiên tiên, chúng tiên trong lòng đại chịu đả kích, còn chưa tới minh giới, bọn họ đã là như vậy gian nan thống khổ, thật sự là vô pháp tưởng tượng tới minh giới sau, chờ đợi bọn họ lại là như thế nào khủng bố. Cố triều tích một hàng sớm có chuẩn bị, ở Hoàng Thủy Mạn lại đây nháy mắt, Lam Huyên liền đúc khởi một cái thật dày băng cầu đưa bọn họ đều bao phủ ở bên trong. Băng cầu cực đại, làm cho bọn họ có cũng đủ hoạt động không gian, mà băng cầu bên trong, cố triều tích triệu hồi ra hoa hoa, hoa hoa giơ trong tay lá sen ném giọt xương, lại ở bên trong ngưng tụ khởi một đạo u lam tường băng, song trọng băng hệ kết giới, so với ngày đó La rủ chỉ cường không yếu. Băng cầu dưới, Đó là đại ma vương ma khí thương long thương long xoay quanh thật lớn băng cầu, ở hoàng thủy bên trong nhanh chóng đi tới. Từ hoàng phong cảnh nộ tới xem, cái gọi là tám dặm bất quá là cái số ảo, chúng ta đến diệt trừ hoàng trong nước quái vật mới có thể rời đi hoàng thủy, do đó tới cắt vàng nơi. Cố triều tích nói, đại ma vương tán dương nhìn nhà mình tiểu tức phụ nhi, ta tức phụ nhi chính là thông minh, gặp nguy không loạn, chấn định tự nhiên, so với ta còn lợi hại. Đều lúc này, đại ma vương còn không quên đương liếm cậu, hận không thể đem nhà mình tiểu tức phụ nhi liếm trời cao đâu. Bị tú vẻ mặt Lam huyên cũng không tưởng nói chuyện, chỉ nghĩ lặng lặng, đánh quái gì đó cũng đừng tìm nàng. Nàng vừa mới nghĩ như vậy, trước mặt liền đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn máu chảy đầm địa đầu lưới, kia đầu lưỡi thượng trường rầm rạp gai ngược, mỗi một cái gai ngược đều tạp một viên đầu người, liếc mắt một cái nhìn lại liền chừng mười cái đầu người kia đầu lưới lập tức liền triều nàng liếm tới, tuy rằng là cách thật dày băng cầu, Lam Huyên vẫn là bị ghê tẩm ra một thân nổi da gà. 1.248 chương 1.248 ngàn vạn cổ thi thể đồng thời hư thối. Chương 1.248 ngàn vạn cổ thi thể đồng thời hư thối. Ác nàng lập tức liền muốn nổ ra, còn hảo cố triều tích đỡ nàng một phen. ngươi này tố chất tâm lý cũng quá kém điểm. Cố triều tích liếc nàng liếc mắt một cái ngẩng đầu liền nhìn thấy cái kia tràn đầy đầu đại đầu lưới lại chiều băng cầu ném tới. nay một đầu lưỡi đi xuống, bên ngoài băng cầu đương trường liền bị quát lạc một đại tầng, theo sau liền nghe băng cầu thượng chuyển đến tư tư tư thanh âm, nhất bên ngoài băng cầu liền nứt ra rồi đạo đạo tế phủng. Cố chiều tích mày hơi cho, ngón tay vừa động, chỉ thấy trong lòng bàn tay ngưng tụ lại màu xanh lục tiên lực tới. Theo sau những cái đó màu xanh lục tiên lực tất cả đều hoàn toàn đi vào băng cầu cái khe bên trong, tức khắc chỉ nghe một tiếng vang lớn, liền từ cái khe trung Tuân ra điểu điểu lục chi, lục chi nhanh chóng đem toàn bộ băng cầu cuốn quanh lên, phanh. Cơ hồ ở đồng thời kia đại đầu lưới lại quăng đi lên, mà giờ phút này những cái đó lục điều thế nhưng cũng sinh ra rậm rạp gai ngược tới, không lưu tình chút nào đâm vào cái kia đại đầu lưỡi, đầu lưỡi sinh sôi bị đâm thủng. Mặt trên đầu người như là đã chịu kích thích, sôi nổi há mồm phát ra chói hai tiếng thét chói tai tới, hoàng thủy đều bị chấn nổi lên đạo đạo gợn sóng. Lợi hại. Lam huyên dơ ngón tay cái lên, quả nhiên là không thể coi khinh cố triều tích, này một hệ tiên lực nàng dùng thật đúng là lô hỏa thuần thanh, lực phòng ngự lại là so nàng bằng cầu kết giới còn cường. Nhược nhiên nàng là chính mình cùng hoàng chiến nữ nhi. Lam huyên mạc danh lại nhảy ra ý nghĩ như vậy, Có như vậy một cái nữ nhi nàng sợ là nằm mơ đều phải cười tỉnh. Cố chiều tích không để ý tới nàng, trong lòng bàn tay một hệ linh lực chưa ngừng lại. Mà kia quái vật tiếng thét trói thai cơ hồ muốn đâm thủng người màng thai, liền nơi xa thiên la rủ cùng nhị sen dưới sự bảo vệ chúng tiên đều nghe thấy được. Bọn họ thật cẩn thận khắp nơi nhìn xung quanh, ai cũng không dám đại ý, có phía trước kinh nghiệm, mọi người đều biết này trong nước nhất định còn tồn tại quái vật. Chỉ là trong lúc nhất thời bọn họ nghĩ không gian nên dùng như thế nào phương pháp đem kia quái vật dẫn ra tới cũng tiêu diệt nó. Giờ phút này nghe thấy quái vật tiếng kêu, chúng tiên mỗi người làm ra phòng ngự tư thái tới. Tươi thắm cùng Nam Phong hai vị tiên chủ đứng chung một chỗ, cơ hồ là cùng thời gian chiều kia quái vật phương hướng nhìn lại. Hoàng trong nước tầm nhìn so Hoàng Phong còn thấp, bọn họ chỉ có thể ẩn ẩn thấy nơi xa có thứ gì ở bơi lội, từ hình dáng thoạt nhìn như là một con cá. Rồi lại không được đầy đủ là Lúc này từ kia quái vật phương hướng Chỗ truyền đến một châm châm vô cùng tanh tử hương vị Phản phất là ngàn vạn cổ thi thể Đồng thời hư thối giống nhau Cơ hồ sở hữu tiên nhân đều phong bế khíu giác Bọn họ thật sự là chịu không nổi như vậy Khó nghe khí vị Này rốt cuộc là thứ gì Lam huyền cũng nghe thấy kia hương vị Mặc dù là cách băng cầu Kia khó nghe khí vị vẫn là nhắm thẳng trong lỗ mũi toản nói lời này thời điểm nàng còn cố ý quay đầu đi nhìn thoáng qua trầm mặt đại ma vương đại ma vương tự nhiên mà vậy ôm nhà mình tiểu tức phụ nhi trên mặt cũng không có nhiều ít biểu tình băng cầu hạ ma xương mũ thương lòng còn ở kéo bọn họ tiếp tục đi trước cường đại lực đánh vào liền kia quái dị trăng cũng chống cự không được nó gào giống vài tiếng sau ném gái kia khủng bố đại đầu lười ở bọn họ chung quanh tha hai vòng sau liền xoát một tiếng rời đi tựa hồ là nghe thấy tiên nhân hơi thở Nó quay đầu liền hướng tới chính phủ cùng động thiên tiên nhân bơi đi. Canh gửi vị tức khắc tiêu tán không ít, Lam Huyền cũng hơi chút thở dài nhẹ nhõn một hơi, tuy là bị mặc trọng liền củng cố chiều tích mạnh mẽ kéo tiến vào, cũng may này hai người đều tương đương đáng tin cậy, từ tiến vào đến bây giờ nàng cũng không chịu cái gì thương. Ha ha, cái này có trò hay nhìn, bọn họ nhưng đừng toàn đã chết, phía trước còn có 800 dặm cắt vàng đâu. 1249 chương 1249 hoàng tuyển hủ thú chương 1249 hoàng tuyển hủ thú Lam Huyên trong giọng nói đều để lộ ra vui sướng khi người gặp họa kia đổ vật là cái gì, ngươi nhận được sao giờ phút này cố triều tích mới quay đầu hỏi bên người đại ma vương hoàng Tuyền hủ thú, so hoàng tuyển phong quái cấp bậc muốn cao thượng rất nhiều thì ăn người sống đầu người đại ma vương thập phần đạm như nói Nó sẽ không chế bị ăn luôn thân thể biến thành hủ thi quái. Lam huyên lập tức mắt trợn trắng. Nàng vừa mới cũng hỏi qua, vị này đại ma vương chính là nửa điểm cũng không để ý tới nàng đâu. Ngày đó hậu sinh tiểu bối thật là một chút cũng đều không hiểu đến tôn kính trường bối. Hoàng tuyên hủ thú sao cố chiều tích thật dài niệm một lần tên này, cũng không hỏi hắn là làm sao mà biết được. Nàng lặng lặng nhìn chầm chầm phía trước, nghĩ nên dùng như thế nào phương pháp đem loạn ý nhi này diệt trừ. Nó sợ hỏa. Đại ma vương tựa hồ lập tức liền xem thấu tiểu tức phụ nhi tâm tư, lập tức nói. Vậy một phen lửa đốt qua đi, đêm này 800 giảm hoàng thủy cung cấp thiêu, thật là phiền toái thực. Lam huyên lời nói thật nhiều, thời thời khắc khắc đều phải ra tới soát soát tồn tại cảm. Không đơn giản như vậy. Cố chiều tích lắc đầu, sung khắc như nước với lửa, muốn ở hoàng trong nước thiêu hủy hoàng tuyển hụ thú, khó khăn rất lớn. Đạo lý ta đều hiểu tổng không thể liền như vậy chờ mắt hãy chờ xem nó nếu là đem những cái đó tiên nhân đều ăn xong rồi liền đến tiên chúng ta lam huyên lúc này thật hận chính mình không phải hỏa hệ tiên nhân nếu không y thì nàng tính tình định làm một phen hỏa đem nơi này thiêu sạch sẽ phóng cùng kỳ ra tới cố triều tích cũng không vô nghĩa chuyện tới hiện giờ nàng liền muốn thử thử một lần a lam huyên nửa ngày không phản ứng lại đây cố triều tích liền trực tiếp cho nàng đầu một cái tát Nàng không kịp tức giận, thân thể đã mau tư tưởng một bước làm ra phản ứng, lập tức đem cùng kỳ triệu hoán ra tới. cung kỳ hóa thành quyến rũ thanh niên, núng điệu liền muốn hướng Lam Huyên trên người dựa, Lam Huyên ghét bỏ đẩy nó một phen, nó làm bộ liền muốn ngã vào cố triều tích trên người. Chúng nó cũng là sau lại mới biết được, nguyên lai like lần trước cùng chúng nó ở chung chủ nhân, là thay đổi linh hồn chủ nhân, là nói như thế nào cảm thấy chủ nhân thay đổi cá nhân dường như. Nhìn trước mắt cái này thiếu nữ áo đỏ, cùng kỳ dùng nó cận tổn kia chút lương tâm nói chuyện, này thiếu nữ thật là so chủ nhân còn muốn Mỹ. Phía trước chủ nhân túi ra hạ chính là linh hồn của nàng, à, ngẫm lại đều cảm thấy trái tim nhỏ ở bùm bùm nhảy đâu. Cho nên giờ phút này mới không cần mặt đi phát cố chiều tích, này còn không có nhào lên đi, đại ma vương đã một chân đạp đi lên, thiếu chút nữa không đem cùng kỳ ngũ tạng lục phủ cấp đá ra tới. Khu khu khu nó tức khắc ôm cố triều tích đuổi manh cụ tốt xấu chủ tớ một hồi quá có thể nào xuống tay như vậy trọng khu, khu. đại ma vương liếc liếc mắt một cái nó ôm nhà mình tiểu tức phụ nhi đuổi móng nuốt nếu không phải cố triều tích tay mắt lanh lẹ ngăn cản sợ là giờ phút này cùng kỳ tay đều phải bị rỡ xuống tới kia âm u liếc mắt một cái xem cùng kỳ thẳng đánh dùng mình nó tức khắc tùng móng nuốt ủy ủy khuất khuất lui trở lại chủ nhân nhà mình lam huyên bên người không tiền đồ Lam Huyên ghét bỏ thực, làm nó ghi chính mình xa một chút, ngẫm lại đều khí, bất quá ngắn ngủn một đoạn thời gian, nàng tứ đại hung thú đều bị cố triều tích cấp thu phục. mặc dù là đổi trở về linh hồn, chúng nó tựa hồ đối cố triều tích đều ôm và hảo cảm, đối nàng yêu thích thậm chí là muốn vượt qua nàng cái này chủ nhân. Cùng Kỳ đang muốn ủy khuất đâu, liền nghe cố triều tích mở miệng nói, Lam Huyên, chờ hạ ngươi trước dùng băng hệ tiên lực đem Hoàng Thủy đóng băng lên. 1250 chương 1250 bị tình địch nữ nhi mệnh lệnh. chương 1250 bị tình địch nữ nhi mệnh lệnh. Lam huyên cho nên nàng đây là bị tình địch nữ nhi cấp mệnh lệ ngươi tự hồ quá xem trong ta ta có kia năng lực đem toàn bộ hoàng thủy đóng băng lên Lam huyên khó chịu nói Hoa hoa sẽ giúp ngươi nếu ngươi còn làm không được ta không ngại đem ngươi ném nhập hoàng thủy uy hủ thú Lam huyên hào đi ta tận lực Cung kỳ, chờ Lam Huyên đem Hoàng Thủy đóng băng lúc sau, ngươi lập tức đối ta phun hỏa. Theo sau cố chiều tích lại nói. Cung kỳ lập tức lộ ra lo lắng lại kinh sợ thần sắc tới. Này, ta không thể làm như vậy, ta hỏa quá lợi hại, ngươi sẽ chết. Chỉ lo chiếu ta nói làm. Cố chiều tích nói, nhân tiện vũ vô cùng kỳ bả vai, cho nó một cái ta tin tưởng ngươi Nga ánh mắt. Cung kỳ như là bị cái gì cổ vũ dường như, lập tức gật gật đầu, ta nhất định nỗ lực. Đại ma vương âm trầm trầm liếc liếc mắt một cái nó bả vai, nếu không phải nhà mình tiểu tức phụ nhi tại đây, hắn nhất định sẽ chém nó bả vai. Cùng kỳ theo bản năng liền hướng Lam Huyền Phương hướng xúc, này một đôi chủ tớ ngày thường ở tiên giới cũng là tác vai tác phúc nhân vật, hiện tại bộ dáng này thật là túng đến bà ngoại ra. Bên kia, kia hoàng tuyển Hổ thú rời đi cố chiều tích một hàng lúc sau, lập tức liền theo vị chiều chính phủ cùng động thiên tiên nhân bơi đi. Nó thật lớn đầu lưỡi một trận cuồng liêm dưới, gai ngược lại là đem thiên la dù đều phải đâm ra mấy cái động tới. Chúng tiên lúc này mới thấy rõ này rốt cuộc là cái thứ gì, này giống như cá, trên người lại là rậm rạp giống con quốc bọc ngủ giống nhau đôi mắt, xa xa nhìn là đôi mắt, gần mới thấy những cái đó đều là đầu người, độ cao hư thối đầu người. Nay toàn bộ đều như là đầu người tạo thành quái vật, nó trước nhất phun ra tràn đầy gai ngược đầu lưỡi. Trong miệng tất cả đều là sắc bén hầm răng, từ nó trong miệng còn phát ra quỷ dị khủng bố tiếng kêu tới. Nó dùng gai ngược đầu lưỡi cùng tràn đầy đầu người thân thể công kích bọn họ, Đồng Thiên La dù kết giới một trận mãnh liệt dao động. Chín phủ tiên chủ lập tức trong tay kết ấn, hóa ra vài đạo trận đồ tới chiều quái vật phương hướng đánh đi. Tươi thám huynh động thiên tiên chủ nam phong nhíu lại mi, có chút lo lắng. Mặt khác tiên nhân còn lại là sôi nổi lấy tiên lực duy trì Thiên La dù kết giới. Nhược nhiên này kết giới một khi phá, kia bọn họ liền đều sẽ bị hoàng thủy nuốt hết, biến thành những cái đó hủ thi quái. Cố tình này quái vật ở hoàng trong nước và cường đại, bọn họ thân ở hoàn cảnh xấu liền chỉ có phòng ngự phần, muốn chủ động tiến công còn phải cẩn thận thương lượng ra cái đối sách tới, đáng tiếc hiện tại thời gian cấp bách, không chấp nhận được bọn họ suy nghĩ cái gì đối sách. Càng không xong chính là bọn họ càng là chống cử kia quái vật càng là hưng phấn, nó lực lượng liền càng là cường đại. Không trong chốc lát, thiên la rủ cơ hồ lùng lầy sắp đổ, chúng tiên trong lòng trật lạnh, lập tức làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị. Bọn họ đều là thiên tiên, thực lực cũng không được, bất quá bởi vì chưa từng người bước lên quá hoàng tuyển, đến quá minh giới, đối mặt thế giới chưa biết liền luôn là có vẻ sợ tay sợ chân, thật muốn đến buông ra tới chiến, bọn họ nhiều người như vậy cũng chưa chắc sẽ thua, chỉ là đến lúc đó thương vong nhất định thập phần thăng trọng. Nhưng vào lúc này. Một trận cực cường hàn khí lại bỗng nhiên chuyển đến, chúng tiên chưa kịp phản ứng, bọn họ chung quanh hoàng thủy thế nhưng ở nháy mắt hóa thành hàn băng. Mà kia con quái vật cũng lập tức bị đông lạnh trụ. Bọn họ ở thiên la dù trung trường lớn mắt, chỉ thấy vài đạo hàn quang bay tới, kia quái vật chung quanh, động tác nhất trí bị kiếm quang chặt nước, ngạnh sinh sinh đem quái vật cùng đóng băng hoàng hơi nước hai. Theo sau liền chỉ nghe một trận bùm bùm tiếng vang, một đoàn kim sắc lửa cháy xoát một chút bay lại đây. 1.251 chương 1.251 hội chứng sợ mật độ cao. Chương 1.251 hội chứng sợ mật độ cao. Chúng tiên liền đôi mắt cũng không dám chớp, sợ bỏ lỡ cái gì. Kia kim sắc lửa cháy nện ở đông lạnh trụ quái vật khối băng thượng, tức khắc đem nó bao quanh bao bọc lấy. Quái vật trên người một tầng băng lập tức bị hòa tan, trong khoảnh khắc liền truyền ra một trận da thịt đốt chói hương vị. Nó kịch liệt bản động thân thể, nhưng nó lại ngạnh sinh sinh bị cắt ra. Trung quanh Hoàng Thủy bị đông lệnh trụ, nó hiện tại bị kim sắc lửa cháy bao bọc lấy căn bản vô pháp thoát thân. Hoàng tuyên hủ thú thân thượng tổng cộng có 1.001 viên đầu người, lúc này mỗi một viên đầu người đều buộc phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết tới, thanh âm kia đem trung quanh băng đều chấn nổi lên cái khe. Mà Lam Huyên cùng Hoa Hoa còn ở kiên trì, ở đem kia quái vật hoàn toàn hóa thành cho tàn phía trước, bọn họ cần thiết làm Hoàng Thủy ở vào đóng băng trạng thái. Cố chiều tích tự nhiên cũng không nửa điểm lơi lỏng, nàng đem tam muội chân hỏa cùng cùng kỳ thượng cổ hung thú chi hỏa kết hợp ở bên nhau, này quái vật chính là lại cường cũng thoát khỏi không được bực này liệt hỏa nương nướng, chỉ có thể chờ bị hóa thành cho tàn. Bởi vì tại đây phía trước, nàng sử dụng hàng không tua nhỏ thuật, ngạnh sinh sinh đem quái vật nơi không gian cùng chung quanh ngăn cách. Mất đi hoàng thủy, nó liền đã không có tuyệt hảo hoạt động nơi, tự nhiên mà vậy liền phiên không ra cái gì bọt song tới. Quái vật kịch liệt dây rua, mỗi một viên đầu người đều lộ ra phẫn nộ oán độc ánh mắt tới, ở nó chung quanh còn có không ít người hủ thi quái vật, giờ phút này lại tất cả đều bị đóng băng ở hoàng trong nước không thể động đậy, nhưng theo quái vật bị đốt cháy, chúng nó trên người cũng đi theo nổi lên ngọn lửa. Này đó hủ thi tự nhiên so không được hoàng tuyển hủ thú, không cần thiết một lát thời gian liền hóa thành cho tàn, bị đóng băng hoàng thủy giống như một khối thật lớn màu vàng thủy tinh mà thủy tinh bên trong tắc nổ tung một đám giống tổ hong giống nhau động tới, trong động tất cả đều là hóa thành cho tàn hụ thi, rậm rạp thoạt nhìn làm người ra đầu tê dại. Thiên la dù che trở hạ các tiên nhân cũng nhìn cái rõ ràng, trong lúc nhất thời bọn họ chỉ cảm thấy ra đầu tê dại, cả người và khó chịu, cái loại cảm giác này phản phất là dài quá một thân bọt nước bị người lấy châm từng cái đâm thủng giống nhau, lại phản phất là đầy mặt đầu đầu sinh ngủ, muốn từng viên bị tế bạo dường như, Bọn họ căn bản không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì, chỉ là mơ hồ thấy một đạo màu đỏ bóng người, giống cái thiếu nữ. Thiếu nữ dơ tay chi gian lại là mãnh liệt ngọn lửa bay ra, đem kia còn ở dây rũa quái vật hoàn toàn căn ướt, cũng không biết trải qua bao lâu. Kia quái vật thanh em rốt cuộc thu nhỏ, nó lắc lắc cái đuôi, trên người đầu bị thiêu rơi rớt tan tác, thu cục từ trên người lăn xuống dưới, ở lăn xuống tới nháy mắt lại hóa thành cho tàn. Mà đầu lăn xuống địa phương. Lại đều là chén đại xẹo, bị thiêu đen xì thân thể thượng, lúc này tất cả đều là rầm rạp màu nâu sẹo, như là một cái thật lớn cá chạch vừa mới rút một ngàn cái hỏa vại giống nhau. Hình ảnh này như cũng là xem các tiên nhân cả người khó chịu. Cũng may kia liệt hỏa đem đầu rơi xuống quái vật hoàn toàn che lại, lại liên tục thiêu gần sau nửa canh giờ, rốt cuộc đem nó thiêu chỉ còn một bộ bộ xương. Cố chiều tích cả người đều quanh quần một tầng hương quang, nàng đặt chân bay qua đi. Nhẹ nhàng dừng ở quái vật khung xương bên người, trong tay long đẳng kiếm nhẹ nhàng một gõ, kia một bộ khung xương liền xoát một chút biến thành hôi. Đông rồi sau đó chỉ thấy từ khung xương trung tâm rơi xuống ra một phen đồng thau chìa khóa tới, chìa khóa trên có khắc phức tạp văn tự, Cố Triều Tích thuận tay thu lên, cũng không đi để ý tới chín phủ cùng động thiên các tiên nhân kinh ngạc ánh mắt, nuôi chân nhẹ nhàng một chút, liền về tới Mặc Trọng Liên bên người. Đại Ma Vương lập tức đem Tiểu Tức phụ Nhi ôm lấy, 1.252 chương 1.252 bị bắt cóc tiến chất chương 1.252 bị bắt cóc tiến chất này rời đi một lát với hắn mà nói đều là một loại dày vò cho dù là trước mắt chỗ cập địa phương chỉ cần không ở bên người, đều khó chịu thử hư, mệnh chết ta Lam huyên cùng hoa hoa song song sủi lơ trên mặt đất trời biết đêm này toàn bộ hoàng thủy đông lệnh trụ yêu cầu hao phí nhiều ít sức lực Nàng tiên lực cơ hồ đều vào giờ phút này hết sạch, không được, ta yêu cầu một đoạn thời gian tới hòa hoan hạ. Lam huyền cùng hoa hoa rửa vào cùng nhau thở dốc, hoa hoa càng là nhảy ra bạch cái bụng, mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều phải từ hốc mắt rớt ra tới. Các người vất vả, cố chiều tích không chút nào bùn xỉn khích lệ một câu, hoa hoa tức khắc treo cuối cùng một hơi nhiệt tình đáp lại nàng. Lam huyền cũng không biết như thế nào, lại là cảm thấy tâm tình bỗng nhiên có điểm hảo mật nhất kỳ thật là cố triều tích mới là thời gian lâu như vậy hỏa hệ tiên lực phát ra nàng tiêu hao so lam huyền lớn hơn rất nhiều cung kỳ đều là một bộ bị đảo giống thân thể bộ dáng cố triều tích bất quá là hô hấp trọng một phen phản phất mới vừa rồi tiêu hao không phải nàng chính mình tiên lực giống nhau ngươi thật là cái quái thai lam huyền tiếp tục thở hổn hển một bộ vừa mới chạy một vạn mễ bộ dáng cố triều tích điều chỉnh chính mình hô hấp chỉ chốc lát sau thời gian liền bình phục xuống dưới nàng còn chưa nói chuyện liền thấy bọn họ trước mắt cảnh tượng lại biến mất thay thế chính là đầy trời cát vàng nay thật là không cho người nửa điểm thở dốc cơ hội mới vừa đánh xong một cái quái thú ngay sau đó lại tới sao ta còn không có sống lại a lam huyền thống khổ mấy ngày liền chu lên nàng thật muốn đường cũ quay trở lại nguyên bản là cái dân giết cao lãnh nhân thiết Ở mặt trọng liên cùng cố triều tích phu thê hai người cha tấn hạng, ngạnh Sinh Sinh thay đổi phong cách. Này tám trăm dặm cắt vàng có thể hay không nhảy ra cái cái gì cắt vàng quay tới. Sẽ thổ độn cái loại này. Nàng liên tiếp uống lên mấy đại hồ cố triều tích đưa qua đi linh trì thủy sau, hô hấp mới rốt cuộc là vững vàng chút. Hồn ào. Đại ma vương bị xào đau đầu, lạnh buốt hai chữ xuất khẩu, Lam huyên thật là ngạnh Sinh Sinh ngâm miệng. Nàng thậm chí hoài nghi này mà vương căn bản liền không phải cái gì chuyển thế sau ma vương. Gia hỏa này cường đại không đạo lý, chẳng lẽ là chính là mấy vạn năm trước ma vương, chỉ là mất đi năm đó ký ức mà thôi. Đơn giản là mặc trọng liên quá mức cường đại, nàng không thể không như vậy hoài nghi. Rốt cuộc ngắn ngủn hơn 20 năm là không thể luyện cứ như vậy tu vi, cho dù là ma vương chuyển thế cũng không có khả năng như vậy cường đi. Lam huyên trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Cố Triều Tích cùng Mạc Trọng Liên đã dẫn đầu rời đi. So với Hoàng Phong cùng Hoàng Thủy tới, nay đây trời cắt vàng tựa hồ có vẻ an tĩnh nhiều, dưới chân cũng là cắt vàng, không trung cũng là cắt vàng, tưởng gió thổi động, nhưng bọn họ xiêm y cùng tóc đều không có nửa điểm mây múa. Kia đầy trời cắt vàng lại là không gió mà tự vũ. Đây là cuối cùng một bước, lập tức là có thể tới Minh Giới. Cố Triều Tích lại là Mạc Danh có chút hưng phấn. Đại Ma Vương nhìn Tiểu Tức Phụ Nhi tinh xảo sơn mặt, tâm tức khắc nhu thành một mảnh, trở tay gắt gao ôm lấy nàng eo. Chính giờ phút này, lại chợt nghe bọn họ phía sau truyền đến Tiên Nhân tiếng kinh hô: "Xem, ta liền nói là Lam Huyền cái kia yêu nữ, bên người nàng chính là La Ma Vật Hoàng Thủy một biến mất, bọn họ liền thấy cố triều tích một hàng. Chỉ là giờ phút này thấy mặc trọng liền trên người ma khí khi, vẫn là kinh đào hút khí lạnh." Kia ma vật bên người thiếu nữ là, khẳng định là bị bọn họ bắt cóc tiên chất. Đê tiện vô sỉ yêu nữ cùng ma vật cấu kết, thế muốn hủy diệt ta tiên giới. 1253 chương 1253 tuyệt sắc tiên tử Chương 1253 tuyệt sắc tiên tử Các vàng bên trong sở hữu tiên nhân đều thần kinh khẩn trương, cơ hội đánh mất cẩn thận tự hỏi năng lực, bọn họ theo bản năng liền đem cố chiều tích coi như tiên chất. Chỉ là như vậy xinh đẹp tiên tử. Phóng nhãn toàn bộ tiên giới, bọn họ phía trước lăng là không có gặp qua, không biết nàng rốt cuộc là cái gì thân phận, thấy nàng trên người tiên khí cũng không phải thập phần cường đại, nghĩ thầm nàng sợ là liền tiên tiên đều không phải. Yêu nữ Lam Huyên cùng ma vật chảo như vậy nhược một cái tiểu tiên tử đương tiên chất, cũng thật là đủ không biết xấu hổ. Ngay này, Lam Huyên quả thực muốn khóc, nàng mới là tiên chất được không? Này đó tiên nhân thật là một đám đôi mắt đều mù. Không phát hiện nàng hiện tại là cỡ nào khổ bức sao. Lam huyên, người nếu là còn có nửa điểm lương tâm, nên thả vị này vô tội tiên tử. Có như vậy tinh thần trọng nghĩa bảo lều tiên nhân lên tiếng. Lam huyên mắt trợn trắng, nói vô tội, ai có thể so được với nàng. Nàng hiện tại bị toàn bộ tiên giới đuổi giết còn không phải bái cố chiều tích ban tặng kết quả là lại là nàng chính mình thừa nhận cố chiều tích làm nghiệt. Nàng lại là thành vô tội tiên chất. Chính là... Các ngươi mau thả vị tiên tử này. nhan giá trị cao chỗ tốt chính là ở nơi nào đều thập phần nổi tiếng, chính là hướng về phía cố chiều tích gương mặt kia. Này đó tiên nhân cũng quyết định có thể kéo nàng một phen liền kéo nàng một phen. Các ngươi tự thân đều khó bảo toàn, vẫn là đường động mặt khác sự, ta liền sợ các ngươi có cái kia tâm cũng không cái kia lực a. Lam huyên cười lạnh một tiếng, nàng nhất chán ghét này đó ra vẻ đạo mạo ra hỏa, ngày thường so với ai khác còn người hiền lành một đạo thời điểm mấu chốt so với ai khác chạy còn nhanh, thí dùng đều không có. cũng là hiện tại ở vào tương đối an toàn hoàn cảnh, bọn họ mới dám như thế nói hổ nói tả. Lam Huyên rất lời, liền ngẩng đầu lưỡi ngược hướng phía trước đi đến, vì bảo đảm tự thân an toàn nàng đã đem tứ đại hung thú tất cả đều thả ra, chúng nó sôi nổi vây quanh ở bên người nàng, một bộ ma đầu rời núi bộ dáng. cố triều tích còn lại là bị đại ma vương ôm vào trong ngực, hai người ngự ma khí thương long mà bay. Đầy trời cắt vàng bên trong, cố chiều tích lại là nửa điểm cắt sỏi cũng chưa lây dính ở trên người. Nay ma vật cũng quá kiêu ngạo, hắn rốt cuộc là cái gì địa vị. Bị làm lơ cái hoàn toàn các tiên nhân trong lòng kinh hãi lại bất mãn, sôi nổi nhìn chằm chằm mặc trọng liên. Mới vừa rồi hắn trên người tràn đầy ma khí, bọn họ không thể thấy rõ mặc trọng liên bộ dáng. Hiện tại kia ma khí hơi chút tản ra một ít, liền thấy kia trương thịnh thế mỹ nhan. Quanh quần ở ma khí gương mặt kia. Phảng phất là trời xanh dùng hết hết thể sức lực sở tạo, cặp kia hẹp dài mắt vượng hơi hơi híp, từ bên trong lộ ra một tia âm trầm hàn quan tới, mắt phải đôi mắt tiếp theo viên Mỹ nhân trí, vàng đoan thêm vài phần yêu nghiệt chi sắc, cố tình toàn thân còn tản ra nồng đậm người sống chớ tiến hơi thở. Người nam nhân này thật là tuyệt. Thân là ma còn trường như vậy, quả thực là điên đảo bọn họ đối ma ấn tượng, nhược nhiên là rút đi này đầy người ma khí, này nam nhân tuyệt đối là so tiên nhân còn muốn tiên. Riêng là này diện mạo khiến cho ở đây tiên nhân thua. Này cắt vàng khẳng định có so với trước còn đáng sợ quái vật, bọn họ như vậy kiêu ngạo, không cần phải chúng ta ra tay, yêu nữ cùng ma vật liền sẽ bị cắt vàng quái vật cắn rớt. Có tiên nhân nói, phía trước khủng bố trải qua cho bọn hắn để lại không thể xóa nhòa bóng ma tâm lý, hiện tại theo bản năng liền cảm thấy này cắt vàng tuyệt đối có khủng bố đồ vật. Đáng tiếc vị kia tuyệt sắc tiên tử. Liền phải như vậy theo bọn họ cùng nhau trôn vùi ở cát vàng. Còn có tiên nhân cảm thán. Chỉ đổ thừa chúng ta năng lực hữu hạ, cứu không được nàng. Các tiên nhân sôi nổi đáng tiếc, lại cũng không ai thật dám đi cứu cố triều tích. 1254 chương 1254 kỳ xấu vô cùng đầu. Chương 1254 kỳ xấu vô cùng đầu. hừ, một đám túng bao. Lam Huyên tiếp tục khinh bỉ. Liên biết bọn người kia chỉ biết nói chút lời hay, thật làm cho bọn họ làm gì anh hùng cứu mỹ nhân sự, nhưng thật ra không một người có khả năng đến ra tới. Cố triều tích cũng không đem này đó tiên nhân để ở trong lòng, nàng trong tay còn nắm vừa mới từ hoàng thủy hủ thú thi thể được đến đồng thau chìa khóa, này tất nhiên là mở ra minh giới quan trọng đồ vật, nàng tất nhiên là không dám ném. chính phủ tươi thắm cùng động thiên nam phong lúc này sắc mặt đều không quá đẹp, mới vừa rồi các tiên nhân không thấy rõ. Bọn họ chính là thấy, cái kia đem hoàng thủy hủ thú diệt trừ người, đúng là cái kia được xưng là tiên chất thiếu nữ áo đỏ. Liền các nàng này đó thế lực chi chủ đều không thể làm được sự, rất khó tưởng tượng nàng một cái tuổi còn trẻ tiểu tiên nữ là làm sao bây giờ đến. Thực rõ ràng, Lam huyền kia yêu nữ cùng cái kia tuyệt thế ma vật đều đối cái này tiểu tiên nữ kính trọng có thêm. Thân phận của nàng tự nhiên không đơn giản. Chúng ta vẫn là âm thầm quan sát liền hảo, nơi đây nguy hiểm. Không cần tùy tiện ra tay. Tươi thắm đối Nam Phong nói. Nam Phong gật gật đầu. Tươi thắm huynh nói chính là. Theo sau bọn họ liền phân phó từng người thiên tiên nhóm không cần hành động thiếu suy nghĩ. Thiên tiên nhóm không rõ trong đó đạo lý. Còn đang chờ xem kịch vui đâu. Bọn họ đoán nhất định không có sai. cắt vàng quái vật thực mau liền sẽ xuất hiện. Đem tiêu ngạo yêu nữ cùng ma vật một lưới bắt hết. Tại đây hoàng tuyển phía trên. Ai đều không có đặc quyền. Tiên là. Ma cũng là lúc này đây đảo thành chúng tiên đều đi theo cố triều tích một hàng mặt sau bọn họ thật cẩn thận cơ hồ liền đôi mắt đều không có chớp sợ bỏ qua cái gì chuyện quan trọng san xa sa quả nhiên chẳng được bao lâu liền nghe thấy cách đó không xa cắt vàng bên trong truyền đến kỳ quái thanh âm mà cắt vàng tích lũy mặt đất cũng bắt đầu có chấn động kia chấn động mới đầu còn nhỏ bất quá chớp mắt công phu liền lợi hại lên a nha đi tuất đàng trước mặt lam huyền kinh hô một tiếng Chỉ thấy êm đẹp, đồng nhiên nàng nửa thanh thân mình đều lâm vào cắt vàng bên trong, theo sau kia cắt vàng lại là lấy nàng vì trung tâm, nhanh chóng trong chiều gian sụp đổ đi. Bốn phía cắt vàng tất cả đều biến thành lưu sa, làm huyền thân thể phản phất là đem mặt đất chọc một cái động, giờ phút này sở hữu lưu sa đều hướng tới nàng phương hướng chạy tới. Bốn con hung thu ở nàng trung quanh, mỗi người sắc mặt biến đổi, lập tức tiến lên đi lôi kéo nàng muốn đem nàng tốn ra tới. Chúng nó sức lực cực đại, Lam Huyên cảm thấy chính mình còn không có bị tốn ra tới sợ là liền phải bị chúng nó cấp xé rách. Nàng mới vừa rồi cơ hồ là tiêu hao toàn thân tiên lực, hiện tại tưởng sử điểm tiên lực thoát thân đều không có biện pháp. Đáng sợ nhất chính là cắt vàng dưới tựa hồ có thứ gì ở liều mạng tú nàng, nàng kia phòng ngự tính cực cường dậy đều bị tung rớt. Sau đó liền có cái gì bắt đầu gặm nàng chân, Lam Huyên thích nhất chính mình một đôi nhỏ dài chân ngọc. Giờ phút này kinh ra đầu tê dại, lập tức chiều cố chiều tích cùng mặc trọng liên đầu đi cầu cứu ánh mắt. Cố chiều tích quang âm dương tiên đi ra ngoài, cuốn lấy nàng eo dùng sức một xả, lúc này mới đem Lam Huyên từ cái kia hố xả ra tới. Lam Huyên lòng bản chân tê dần, vẫn là bị xé xuống một miếng thịt, máu tươi tích tắp rơi xuống đi, tầm ướp điểm điểm cắt vàng. a, này đáng chết ngoạn ý nhi, đau chết mất. Lam Huyên méo nắm tay. Hận không thể hiện tại liền đem cắt vàng quái vật cấp đại tá tám khối. Nàng vừa dứt lời, liền thấy lấy kia động vì trung tâm, cuốn lên một đạo long cuốn cắt vàng phong tới, theo sau chỉ nghe sản sạt xa vài tiếng vang, lại là từ cắt vàng toát ra một viên thật lớn, kỳ xấu vô cùng đầu tới. 1.255 chương 1.255 kịch độc con giết Chương 1.255 kịch độc con giết Màu đỏ nâu sắc, màu đỏ đen xúc tu Tiếng đầu còn đang không ngừng ra bên ngoài rối, vươn vài tiệc sau, mới phát hiện ngoạn ý nhi này lại là một con tuyệt đại vô cùng con rết. Nó trong miệng còn ngậm một miếng thịt, hiện nhiên là vừa mới từ Lam Huyên trên chân xé xuống tới. Lúc này tiện lợi Lam Huyên mặt một chút nhai vào trong bụng. Lam Huyên tức khắc cả người đều không tốt, nàng còn chưa từng gặp qua như vậy kiêu ngạo con rết. Nàng này giận sôi máu, mới vừa vừa động giận lại là phun ra một mồm to máu đen tới. Theo sau sắc mặt một trận tái nhợt cơ hồ muốn ngã xuống đi, vẫn là cố chiều tích một phen giữ nàng lại. kia con giết có kịch độc, người tốt nhất bình phục một chút cảm xúc. Cố chiều tích chỉ dùng xem cùng nghe liền cũng biết kia ngoạn ý kỳ độc vô cùng. Người không nói sớm lam huyên nửa chết nửa sống nói. Cố chiều tích rỗi tay điểm trên người nàng mấy chỗ đại huyệt, phong bế nàng huyết mạch, phòng ngừa kịch độc công tâm, theo sau tắc tiếp theo viên bách độc đàn cho nàng, trước ứng phó đi. Trong khoảng thời gian ngắn không cần lại động tình tự Nàng tiếng nói vừa dứt Liền thấy cái kia kịch độc con giết đã vặn vẹo thân thể chịu bọn họ công tới Ở cắt vàng bên trong Nó thật lớn thân hình lại là linh hoạt vô cùng Cố triều tích roi vừa muốn dừng ở nó trên người khi Nó liền một đầu chìm vào cắt vàng bên trong Ở một mảnh bình tĩnh bên trong lại nhanh chóng nhảy ra tới chiều bọn họ phun ra ra khói đầu Cứ việc chúng tiên sớm coi đoán trước Lúc này vẫn là bị kinh không được